Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 281 ca thành chúa chỗ gặp Hạ Hiểu Thiên một tay sách một ca thành đầu não túi. Một tay nâng to cánh tay. Rời đi pháo đài. Mà dô vơ chính là không biết từ nơi nào móc ra điện thoại di động mới cho khu không người chủ sở chính gọi điện thoại. Giáo sư ký túc xá. Bên trái gãy tay là chủ tử mình mở cửa sau. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc gương ngay tại chỗ. Sau đó nó giống như là đói khát rồi mấy trăm năm hắn gào khóc ôm một cây hạ hiểu thiên tay đầu. Từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình một ca thành chúa, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cổ thân thể này nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là thiết tâm nha ngươi muốn làm thập Một câu nói chưa nói xong bên trái gãy tay ôm hắn trực tiếp đè ở chính mình trên cổ. Hạ hiểu thiên có chút mộng vòng đây là cái gì thao tác. Một mình ngươi hai mét thân thể. Giải một cách một thước ra mặt đầu có chút hình quái gì hả? Một ca thành chúa lấy lại tinh thần mà đến cần phải giấy rùa. Kết quả hắn lay động nửa ngày, phát hiện mình không thể làm gì, phản phất trời sinh nên trưởng ở cổ thân thể này trên. Mặc dù không có cơ thể, nhưng là đầu vẫn còn, bao nhiêu vẫn còn có chút thực lực. Gặp một loại tai họa quái gì, hắn một cái ánh mắt cũng có thể diệt giết. Nhưng này cụ vô đầu thân thể coi là là chuyện gì xảy ra lại không thể thoát khỏi. Thậm chí bây giờ ngay cả khống chế chính mình biểu tình năng lực cũng không có. Chỉ có suy nghĩ vẫn còn thật giống như độc lập mũ nổi đầu ra. Loại cảm giác này cực kỳ thao đản. Không đợi một ca thành chúa suy nghĩ nhiều trên mặt hắn lập tức lộ ra một cách nình hót biểu tình. Ừ tạm thời cho ngươi dùng hai ngày. Chờ ta tìm xong rồi khách hàng lại chặt xuống. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười vỗ một cách mục ca thành chúa mặt, ngủ gật tới đưa gối. Đang giàu thấy thế nào thủ đầu này đây gầy lạc đà so với mã. Cho dù chỉ còn lại đầu, kia cũng không phải người bình thường có thể đánh được. Bên trái gãy tay hay lại là trước sau như một, khắc chế không chết thuộc tính loài sinh mệnh. Mục ca thành chúa rất ưu thương, chính mình lại muốn cùng một cậu như thế, ngoát cái đuôi để lấy lòng áp xét. Thực vậy... Hắn sinh không thể yêu Ở hạ hiểu thiên đối với hắn Phân thay thời điểm chút nào không phản kháng Nhưng vấn đề là khi đó Tâm tồn tử trí Mà bây giờ dù là muốn chết Đều không thể chết Hơn nữa mỗi ngày sẽ đối đến Cửu nhân mặt đầy nghịnh hót Chuyện này Nguyên lai sống không bằng chết Đã là như vậy cảm thụ Trong lòng kẻ gian khó chịu Một bụng khổ thủy muốn ra bên ngoài ấy, Lại phun không ra Trong đầu nghi vấn càng là không há miệng nổi. Thiết tâm thân thể. Thế nào sẽ có năng lực như vậy hạ hiểu thiên nhìn một ca thành chúa ánh mắt. Dĩ nhiên là đem nhìn cái thông suốt. Tâm lý có rất nhiều nghi ngờ đúng không ta liền không nói cho ngươi. Nửa câu đầu ngược lại vẫn được, nửa câu sau thật là cần ăn đòn. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên chuẩn bị nghỉ ngơi. Công thành, giết địch chiến đấu, phân thây đều là việc chân tay. Bên trái gãy tay thấy chủ tử tiến vào phòng ngủ mặt đầy hết sức phấn khởi chơi đùa nhớ điện thoại di động Một ca thành chúa Ta đặc biệt nào tuy không nhìn thấy trên mặt mình biểu tình có thể cảm thụ là thật nha Hết sức phấn khởi Là cái gì vượt một cái phá hộp thiết Phía trên nạm loại như thủy tinh như thế đồ chơi Sao liền có thể cho ngươi hưng phấn như vậy Sau khi hắn đã nhìn thấy trên điện thoại di động một người bắt đầu đủ loại thao tác Đây là bên trái gãy tay cái thứ ba thích trò chơi Một cái đan cơ loại trò chơi sinh tồn Không thể làm gì thành chủ nhân Bởi vì đầu không bị khống chế Chỉ có thể chán đến chết nhìn chằm chằm bên trái gãy tay chơi game. Sau đó Sau đó hắn liền mê mẫn rồi Đừng nói còn thật có ý tứ người này đâu rồi có lúc biết nhiều cũng là một loại khổ não. Một ca thành chúa nếu không phải nhận biết chữ vun, vậy thì thôi. Như thế nào đi nữa nhìn cũng sẽ không rơi vào đi xuống trong hầm. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nhận biết nhiều lần hắn đều muốn kêu lên tiếng. Vén ngươi mô mô thù hạ. Nhặt cậu ngươi đá nha. Chế tạo binh khí đi tìm giã ngoại quái vật đối với chém mới là đường chính Một người một tay cứ như vậy gan một cái túc trò chơi Ba tháp bên trái gãy tay đè xuống tạm ngừng kiện thành chủ nhân nhất thời liền muốn dựng dâu trợn mắt Cái này còn không có nhìn đủ đây ngươi sao sẽ không chơi bất quá rất nhanh Hắn liền chán trường đi xuống Đầu bây giờ là thuộc về người ta Ngoại trừ năng lực suy nghĩ Với hắn thí quan hệ cũng không có Sau đó bên trái gãy tay đi ra khỏi cửa phòng thành chủ chính là quan sát hoàn cảnh xung quanh. H u -h u một đội 50 người bắp thịt hạt ngô từ trước mặt hắn chạy qua. Đám người này tụ tập ở trong thao trường tu luyện. Mỗi người đều là đổ mồ hôi như mưa. Làm cho người ta một loại sức sống. Thành chủ rất muốn lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Bởi vì hắn nhìn thấy bắp thịt. Trong đầu nhất thời nhớ lại một cái siêu cấp bại hoại ác xét. Ở trên đường hắn lục tục lại gặp phải mấy đội tuần tra kỳ nhân dị sĩ, những người này cũng phi thường hữu hảo chào hỏi hắn. Không đúng, là đối thiết tâm thân thể. Đương nhiên trong giây lát nhìn thấy cao hơn một mét đầu đi tới, bọn họ như cú sợ hết hồn. Không thể không nói bên trái gãy tay ngay từ lúc mấy ngày này trở thành y khoa học một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Trước, nhìn thấy không đầu thân thể đầy đất tán loạn còn có chút hơi sợ. Thói quen sau khi cũng cứ như vậy rồi. Bây giờ đột nhiên biến thành một cái hình quái gì. Đám người này đột nhiên cảm thấy vẫn là lấy trước không đầu tương đối thuận mắt. Chỉ chốc lát sau bên trái gãy tay liền đi tới nhà ăn. u Bên trái gãy tay tới rồi cho bưng cơm đúng không ngươi người này cũng là tận chức tận trách. Đã sớm chuẩn bị xong. Chính mình đẩy ra đi. Đúng rồi, nghe nói hắn ngày hôm qua nắm một vị ưu thí thành chủ cho băng đi. Không hổ là chúng ta ma đô anh hùng nhà ăn chủ ngay từ lúc sáng sáng nhất lưỡng điểm chung liền thức dậy. Bắt đầu nấu cơm. Không có cách nào y khoa học quá nhiều người. Không dậy sớm nổi lời nói căn bản không có thể cung ứng những người này bữa ăn sáng. Một ca thành chúa nghe vậy. Tâm lý cách đó khí nha hắn đặc biệt muốn giơ cánh tay lên. Chỉ mình mặt kêu một tiếng. Lão tử chính là ngươi miệng cái đó bị ác xét băm đi thành chủ. Sau đó buộc miệng mắng. Thậm chí đồng thủ vén lên chủ đầu cái cốt. Khiến hắn biết cái gì gọi là làm nhất thành chi chủ tức giận. Đáng tiếc, không bị khống chế. Ta đặc biệt nào. Thành chủ nhân, muốn hộp máu. Bực bội hạ thật ra thì hắn là không có vấn đề. Nhưng là đánh ra lời nói nghe xong trong lòng thực cảm giác khó chịu. Ta khiến nhân chém. Người liền hưng phấn như thế nhìn trong phòng ăn mặc thống nhất đồng phục ăn cơm nhân. Thành chủ có chút kinh ngạc. Đám này người mặc nhiều màu sắc nhân. Hẳn là binh lính đi làm sao biết an tĩnh như vậy đây nhà không phải là tán sóc với nhau. Thậm chí A âm thanh không ngừng sao mỗi người bàn luận nhà nào thanh lâu cô nàng đủ sức. Nhà nào lại có người mới. Đợi buổi tối lại đi đi dạo bên trên một vòng sao còn có sao không rượu thịt đây không ăn thịt uống rượu. Buổi sáng uống canh nước xương nước sạch. Nhai diện thực. Uống cháo loãng. Bọn họ sẽ không bất ngờ làm phản sao không đợi thành chủ suy nghĩ nhiều. Bên trái gãy tay đẩy một chiếc xe thức ăn rời đi nhà ăn. Trở lại trên đường, hắn lại nhìn thấy kia mảnh nhỏ sắt thép pháo đài. Mặc dù chiếm diện tích không... Nhưng làm cho người ta cách loại này giác quan bên trên rung động. Không thể so với một ca thành chúa ban đầu lần đầu tiên vào ở một ca thành. Con mắt vượt qua y khoa học. Nhìn từng miếng nhô lên cao ốp. Nghe bởi mấy con phố bên ngoài xe hơi nổ âm cùng đám người huyên náo. Một ca thành chủ tâm tình rất phức tạp. Lúc trước mai phục ở hiện thế mật thám. Cho dù vì hắn cung cấp không ít tin tức. Nhưng đối với ma đô miêu tả rất ít, đều là vài ba lời tình báo trọng yếu. Chỉ cần dùng tâm đi lắng nghe, ra trường lý đoạn, khi tiếu tức giận mắng trả giá ở các nơi diễn ra. Tổng thể mà nói, đây là một cái thịnh vượng phồn vinh thế giới. Không giống ưu thế như vậy, không khí trầm lặng. Một ca thành phồn hoa thuộc về phồn hoa trên thực tế vậy cũng là giả tạo biểu tượng. Thân là thành chủ hắn, vô cùng rõ ràng. Có nửa đều là mỗi cái thành trì hành thương mang động. Nếu là không có bọn họ cống hiến, ha ha. Thêm nữa dưới có thành trì thu thuế trên có hắn cùng với bản xứ gia tộc chèn ép, Tầng dưới chót nhân dân nếu là trải qua hạnh phúc vui vẻ, đó mới là chuyện lạ. Phạm là ưu thế giã ngoài an toàn một chút, phỏng chừng hắn thành trì dân số có thể hạ xuống một nửa. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào vào giờ phút này. Mục ca thành chúa gió thám biết muốn bùng nổ. Hắn rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhìn một chút. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 281. Họ hạ ngươi đối lý không xui xẻo tật phong chiến phủ cường hóa 3 không xuyệt chéo 20 ngàn. Sắc bén 30. Cứng sắn 30. Phá sáp 25. Thuộc tính đặc biệt. Nhanh phong chi lực hay. Trong mây quy táng một hạ hiểu thiên đời ở bên trong phòng. Nhìn hoàng trong phòng ngủ dài đến 15 thước chiến phủ. Mở ra cường hóa hệ thống. Chẳng qua là danh xưng khiến hắn khóe miệng co giật. Tại sao muốn ở tật phong trước mặt. Cộng thêm xui xẻo hai chữ chẳng lẽ đặt ở ta hạ mố trong tay người. Còn mai một nó. Khiến cho họ thật bất hạnh mà nhìn một chút trong tầm mắt bên trái thượng giác xấu còn lại. Tâm tình của hắn cuối cùng dễ chịu hơn khá nhiều. Điểm kinh nghiệm ớt. 900 ngàn công phá một ca thành. Huyết chiến bát phương sau lấy được kinh nghiệm giá trị. Cực kỳ khủng bố. Một cuộc chiến tranh đánh xuống. Hắn lại thu lợi vượt qua 80 vạn đây cũng là tại sao. Ở Zover không có cho hắn linh khí kết tinh dưới tình huống. Hạ Hiểu Thiên sẽ còn đáp ứng đi. Thu không người. Nhất là miệng cái gọi là Hàn thành chi chủ, tuyệt thép đều là thật lợi ích. 20 ngàn xuyên chéo 20 ngàn, ở tinh thần lực hắn nhẹ nhàng gõ gích số hiệu hạ, trong nháy mắt mắt chỉ số. Ma Vương Tật Phong chiến phủ cường hóa 40 xuyên chéo 40 ngàn. Sắc bén 35, cứng rắn 35, phá sát 30, thuộc tính đặc biệt. Nhanh. Phong chi lực 3. Trong mây uy tán hai trước mặt ba cái thuộc tính giá trị. Chỉ có 5 giờ tăng phúc Không coi là nhiều nhưng cùng ma vương máu tanh song chuỷ không sai biệt lắm. Hơn nữa hệ thống thật là gặp điểm kinh nghiệm ép mắt mở. Không có cường hóa chính là xui xẻo tật phong chiến phủ. Cường hóa sau khi biến thành ma vương tật phong chiến phủ. Phi chết đòi tiền mặt hàng cùng nào đó chim cánh cụt môn giống nhau như đúc. Nhanh phong chi lực có chút ý tứ. Là một mực lượn lờ ở phủ bính phía trên màu xanh khí tức sao chẳng qua là trong mây quy táng. Đây là một cái gì còn rất văn nghệ. liền như vậy, tiếp tục cường hóa ngược lại một ca thành chúa ngay tại hắn nơi này. Có cái gì không hiểu đợi một hồi đi hỏi một chút. Im miệng không chịu nói hừ, hạ mãn phu có là biện pháp khiến thành chủ quỳ xuống xin giải thích. Ma Vương Tật Phong chiến phủ cường hóa 440.000 bốn mươi ngàn sượt chéo bốn mươi ngàn cường hóa năm tám mươi chéo tám mươi cường hóa sáu một trăm chéo một trăm cường hóa bảy ba trăm chéo 320.000 trăm cường hóa tám không sượt chéo 640.000. sắc bén 120. cứng rắn 120. phá giáp 100. thuộc tính đặc biệt nhanh phong chi lực 7. Trong mây quy táng 6-62 vạn điểm kinh nghiệm ếp đập xuống. Tật phong chiến phủ thuê biến. Thuộc tính chợt tăng ban đầu nếu là tay cầm 8 chiến phủ đi tấn công 1 ca thành tuyệt đối không cần ba phủ. Thậm chí một búa là có thể tan biến mấy trăm mét thành tường. Trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp số còn lại. Còn dư lại 28 vạn. Đủ ở dung hợp một lớp võ học. Xin hỏi có hay không lấy kim cương bất phôi thần công làm chủ đạo, dung hợp lực kim cương công là? Xin hỏi có hay không tiêu phí 40.000 điểm điểm kinh nghiệm ước? Tiến hành dung hợp hạ hiểu thiên mỹ mắt kéo ra. Là hắn biết chính mình muốn ai chủ quản. Dù sao toàn bộ là đột phá giá trị cực hạn võ học, dung hợp lại khẳng định không tiện nghi. Nhưng là lại không tiện nghi, hệ thống lại tăng lên gấp đôi. Ta đặc biệt nào? Dạ võ học dung hợp, 2%, 35%, 55%, 98%, 99%, 100% dung hợp thành công. Mấy tự bản thân kiểm tra võ học tân thuộc tính. Hạ Hiểu Thiên cũng không có thời gian kiểm tra tiếp tục dung hợp. 40 ngàn một quyển, một quyển lại một bản. Tổng cộng tiêu hao 28 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Cuối cùng là nắm ngoại trừ kim cương bất phôi thần công trở ra võ học. Toàn bộ dung luyện làm một môn. Xúc giảm tầm mắt chiếm đoạt vị trí. Kim cương bất phôi thần công xuất thần nhập hóa. Nội lực 1.200. Lực lượng 500. Cứng sắn 1.000. Phản chấn 1.000. Thể chất 100. Khí huyết 100. Lực bộc phát 600. Thuộc tính đặc biệt vô kiên bất tồi 4. Vạn độc bất xâm bốn, kim cương bất hoại tám, hồn viên như ý bảy, long tượng lực ba, khí thôn cổ tiêu một lực vô cùng, cổ long chi lực, cổ tượng chi lực ba người, hẳn là thống nhất làm một chuyển hóa thành tân thuộc tính đặc biệt long tượng lực ba. Kim lũ ngọc y, là hán cả sa kim cương gia trì, dung nhập vào kim cương bất hoại khiến cho tăng ba điểm. Tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ước là bị hồn viên như ý chiếm đoạt. Mà duy nhất khiến so với hắn so với kinh ngạc là, khí thôn cửu tiêu lại cất giữ tới. Bất quá lại đang tình lý chi chiến đấu một ca thành chúa lúc, hắn một hơi thở nuốt lấy không trung lôi đỉnh. Dựa vào lôi đỉnh chi lực gia trị. Mới có thể bộc phát ra vượt qua người khổng lồ tốc độ. Từ mà đối với hắn tâm tính tiến hành hủy diệt tính đả kích. Một loại thuộc tính giá trị các có bổ trợ cũng tạm được, liêu thắng vu vô. Cùng cột ký túc xá bị người từ bên ngoài mở ra bên trái gãy tay đẩy xe thức ăn đi vào. Hạ Hiểu Thiên không để ý tới nữa là số không điểm kinh nghiệm ép một cột, sách tật phong chiến phủ đi ra phòng ngủ. Một ca thành chúa nhìn màu xanh khí tức lượn lờ cực kỳ đậm đà tật phong chiến phủ trong lòng liền như là gặp ma. Thấy thế nào chính mình lúc trước binh khí? Cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Lão mục. Ngươi nói cho ta một chút trong mây huy táng là một cái gì còn có có phải hay không toàn bộ ưu thế cường giả cũng sẽ tự bảo hạ hiểu thiên rất lo âu. Vạn nhất cái gọi là hàn thành chi chủ. Cũng sẽ sống lại nổ mạnh. Hắn cướp đoạt chiến lời phẩm tâm tư. Há chẳng phải là lại phải hủy bỏ mục ca thành chúa muốn làm một mặt đầy mộng ếp biểu tình. Kết quả lại thất bại. Ta đặc biệt nào. Vì vậy hắn lập tức sử dụng ánh mắt mà dết trợn mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên Đánh người không đánh mặt bóc nhân không vạch khuyết điểm Có tình chọc tức ta đúng hay không sau đó bên trái gãy tay phát lực Đây chính là chủ tử Người với ai hai đây thì quái một màn xuất hiện Thành chủ nhất thời làm ra mặt đầy lấy lòng biểu tình Còn kém cái miệng đưa đầu lưới ngoắt đuôi ba Chẳng qua là ánh mắt hắn tương đối bất thiện Hạ Hiểu Thiên vừa thấy như thế, nhất thời kịp phản ứng. Người này hình như là bị bên trái gãy tay khống chế, ngoại trừ áng mắt, khác muốn khống chế cũng không được. Bên trái gãy tay, khiến hắn nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, một ca thành chúa cảm giác, chính mình rốt cuộc có thể khống chế biểu tình. Ô ô ô, không dễ dàng hả? Cái này hai tên khốn kiếp cấu kết với nhau làm việc xấu chỉnh mình. Đường đường nhất thành chi chủ. Thất phẩm võ giả Cao quý miền đồi núi người khổng lồ hậu rội Chỉ có thể sử dụng ánh mắt chừng nhân Còn phải bị buộc làm ra đủ loại lấy lòng hiến mị thần thái Ta mẹ hắn dễ dàng mà ta ngươi phải đáp ứng ta Sau khi không nên để cho hắn khống chế ta mặt Còn muốn cho ta nói chuyện Ba hạ hiểu thiên một cách tát ném tới Với ai hai trả giá đây ngươi bây giờ tình cảnh nào Thân phận gì Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao tóm lại. Tiên Hà không có thể mở. Một khi mở, người này sau khi không chừng còn có yêu cầu gì. Một ca thành chúa mặt đầy mộng ép, hắn suốt cuộc làm ra lúc trước muốn làm biểu tình. Ngươi có khuyết điểm sao ta thích hợp nói lên một cách điều kiện, nếu là không tình nguyện, liền mở miệng bác bỏ chứ sao. Đi lên liền cho ta một cách nhĩ quát tử. Có như ngươi vậy sao tù binh thì không phải là nhân á đừng ép ta đút ngươi ăn cứt. Mục ca thành chúa cặp mắt tròn toàn bộ quá đặc biệt nào ngoan. Ngươi là ma dù sao yên tâm, không là tất cả mọi người đều có thể bắt được hồi phục máu. Trừ ra ngạo mạn người nội bộ trên căn bản sẽ không bán ra ngoài. Về phần trong mây quy táng, ngươi là làm sao biết không muốn ăn cứt thành chủ. Chỉ có thể khuất phục ở hạ hiểu thiên dâm cồn uy chi hạ. Mặt đầy trứng đau giải thích. Ba mục ca thành chúa hơi thở lập tức biến thành ồ ồ, hắn dùng mặt đầy hung. Ủy khuất biểu tình nhìn hạ hiểu thiên tại sao lại đánh ta bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta. Sắp xếp chính vị trí của mình, ngươi không phải là nhất thành chi chủ rồi. Được rồi, người ta nói đều là sự thật. Ngươi sẽ không đắt cho ta, mỗi lần ra đi đánh giặc đều phải khiêng dài năm trưởng búa chứ đó cũng quá. Thành chủ nháy mắt một cái có chút từ nghèo Lô Hạ Hiểu Thiên thích hợp tiếp một câu Mục ca thành chúa mặt đầy dấu hỏi Lô là cái gì chứ Nhưng là ngoài ý muốn có thể nghe hiểu Không đợi hắn mở miệng hỏi Mắt thấy Hạ Hiểu Thiên hữu trường làm bộ muốn đánh Hắn vội vàng gật đầu một cái Hãy cùng giã tỏi như thế Mặt đầy đồng ý đạo Đúng đúng đúng chính là Lô Hạ Hiểu Thiên lúc này mới buông xuống hữu trường Coi như ngươi thức thời trong mây quy táng thật ra thì chính là nắm tật phong chiến phủ thả ở trên trời trong áng mây. Lúc ngươi muốn dùng nó thời điểm, đưa tay xuống ngay. Dĩ nhiên yêu cầu một chút thời gian. Cho nên chiến đấu trước, liền muốn triệu trở về. Nếu không lời nói, sẽ. Còn lại lời nói thành chủ không nói bởi vì hắn là tốt nhất ví dụ. Đắc ý binh khí cũng làm cho nhân gia cho thuận đi rồi. Sau đó ngược lại nắm chính mình binh khí Đánh tơi bời hắn cách này chủ nhân trước Dùng như thế nào hạ hiểu thiên đối với tật phong chiến phủ trong mây quy táng giải thích cặp mắt sáng lên Tốt phong cách binh khí ta thích Hướng lên ném một cách là được Biết điều cùng một an thuần như thế thành chủ giơ tay lên hướng lên chỉ chỉ Vèo ùng ùng hạ hiểu thiên Một ca thành chúa Bên trái gãy tay Thực tế nhân Thế nhân Thanh sau cửa đồng mặt nhân bị đứt rời tay Đồng loạt nhìn trên trần nhà to lỗ thủng Lâm vào vượt gì yên lặng Ba mục ca thành chúa đều có điểm chết lặng Lần này hắn không có hỏi hạ hiểu thiên Tại sao lại cho hắn một cái nhĩ quát tử Hải ta đúng không thật xin lỗi Thành chủ cúi đầu nhận sai thái độ rất tốt đẹp Không giấc đi dễ dàng bị đánh Già mồm không tồn tại Có thể khẳng định đến lúc đó lại vừa là một bạc tai tới. Ai bảo hắn là tù binh đây hay lại là một cách đầu không bị khống chế. Chỉ có tư tưởng có thể vận chuyển tù binh. Đương đương đương ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hạ hiểu thiên biểu tình cứng đờ. Tới quá nhanh đi không biết một cách phòng học ký túc xá bao nhiêu tiền. Nếu như muốn cho hắn bồi thường. Nghĩ đến đây cặp mắt nhìn về một ca thành chúa. Thành chủ theo bản năng, dùng mình một cái. Mẹ kiếp ta cái gì cũng không làm, còn muốn cho ta mang đến nhĩ quát tử chẳng qua là. Phản kháng vô dụng hả. Sau đó thành chủ nhân, một méo cổ nắm má phải sẹp tới, một bổ ngươi đánh đi biểu tình. hạ hiểu thiên. Ta giống như là như vậy tàn bạo. Không nói phải trái nhân mà ngươi hội tu nhà ở không tưởng tượng bạc tai không có vỗ xuống đến. Ngược lại thì bị hỏi một câu không vào để lời nói. Ba hỏi ngươi lời nói đây. Ô ô ô ô Một ca thành chúa lần này là thật khóc lên. Ngươi đặc biệt u có lầm hay không hả? Sẽ không vì đứt đoạn tiếp theo bị đánh. Chỉ có thể cố nén trong lòng ủy khuất. Phun ra hai chữ. Ba ta đặc biệt nào. Lần này lại là bởi vì cái gì ngươi có hay không tu nhà ở. Ta không phải là nói cho ngươi. Ta sẽ không sao ta. Mới từ trong miệng nói ra một chữ. Một ca thành chúa nhìn Hạ Hiểu Thiên lần nữa nâng lên cánh tay phải. Phúc Linh tâm tới tới một câu. Ừ, không tệ. Trẻ con là dễ dạy Hạ Hiểu Thiên hài lòng gật đầu một cái. Nói sớm hồi không thì xong rồi chẳng lẽ ngươi. Còn dự định khiến lão tử sexy mang thùng đi tu bổ trần nhà. Không hổ là từ ưu thế tới giã man nhân. Một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có. Lời này. Họ hạ ngươi đối lý không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 282 watt a giao lồng cây gì lạc mở cửa đi Chẳng lẽ chờ ra ta tới sao hạ hiểu thiên chỉ một cách mục ca thành đầu não túi Một bộ chuyện đương nhiên biểu tình đảo Bị nhiều cách bạc tay, hoàn toàn không tì khí thành chủ nhân cuối đầu đi về phía cửa phòng Kết quả không đi ra mấy bước, hắn phát hiện mình lại bị bên trái gãy tay khống chế rồi Cùng cục ngoài cửa, Joker ngậm điếu thuốc, đang ở thôn vân thổ vụ. Các ngươi ở bên trong làm gì vậy hắn gõ cửa hồi lâu. Đứng ở bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong nhà đùng đùng âm thanh không ngừng. Nếu không phải sợ hãi bị đòn, một ít tương đối ý nghĩ tà áp, sợ rằng đều phải từ trong đầu tràn ra. Mới vừa vừa đi vào căn phòng, Joker đã nhìn thấy trên trần nhà đường kính đến gần 5 mét lỗ thủng. Ba chân bốn cẳng tới tới phủ cận, ngửa đầu nhìn một cái. Lam Lam không trung đập vào mi mắt. "Cái này ngươi?" Lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên vẫy tay đánh gãy. Sau đó hắn chỉ thành chủ đầu người, mặt đầy tức giận nói: "Ngươi hỏi hắn lão tử hảo tâm hảo ý thu nhận hắn, lại cho ta gây phiền toái. Ngươi đặc biệt nào coi là người có được hay không một ca thành chủ hận không được đi lên bóp chết họ hạ?" Rõ ràng là ngươi làm ra đến Dựa vào cái gì hướng trên đầu ta đẩy huống hồ ta có thể nói hay không Trong lòng ngươi không điểm ép cân nhắc sao sau đó Thành chủ liền phát hiện mình có thể cây miệng rồi Hắn thiếu chút nữa thì tiếp tục ngồi dưới đất khóc Các ngươi một người một tay Phối hợp thật là vô cùng ăn ý Thì ra như vậy bắt lão tử gài bấy vô cơ thăm dò ánh mắt Nhìn về thành chủ Ta không Ba vừa mới nói hai chữ, tay phải đột nhiên nâng lên, hung hăng cho hắn một bạt tay. Ta không. Ba thành chủ nhân giải thích, lại bị vô tình đánh gãy, một tát này thiếu chút nữa đem hắn răng đánh bay. Đừng nghe hắn mù. Ba lần này răng thật bay ra. Đứng ở một bên vô vơ, nhìn là trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai like bên trong nhà đùng đùng âm thanh là có chuyện như vậy. Ta đặc biệt nào. Một ca thành chủ liên tiếp bị bên trái gãy tay ba cách nhĩ quát tử, tâm càng nghĩ càng giận càng khí càng giận. Là ta được thế nào không được ta thường tiền không đúng, ta không có tiền. Ta cho ngươi tu cho ngươi tu vẫn không được sao vô vơ lau mặt một cách bên trên mang huyết nước bọt. Ngươi phạm ngươi phạm chứ sao. Về phần phun ta mặt đầy sao đối với sắc mặt đỏ bừng. Còn kém viết ta là vác nồi hiệp thành chủ. Là phó bộ trưởng không có bất kỳ biểu thị Chính mình vẫn còn ở xô đâu rồi Lúc này chọc ra Không phải là muốn bị đánh sao hơn nữa vác nồi hay lại là một cái tù nhân Vẫn chỉ là còn lại cái đầu tù nhân Không đáng nha Không sao tới đón ngươi máy bay đã tới Ngươi yên tâm đi thôi Đợi lát nữa ta gọi là mấy cái công binh đem ngươi thiên hoa này bản cho sửa Bảo đảm ngươi trở lại Không nhìn ra chút nào vết tích. Dô thơ trên mặt hơi có chút hâm mộ nói. Gian Túc Xá này là trước nhâm hiệu trưởng làm một vị trí tài giáo nhậm chức quan trước em vợ xây cất. Người này không khác yêu thích, liền thích. Chính mình kia đang lúc thượng cấp phân phối đi xuống phòng ở. Cùng Hạ Hiểu Thiên ký Túc Xá vừa so sánh với. Thật là ngay cả ổ chó cũng không đáng xưng là. Tới đi thôi. Hạ Hiểu Thiên rất dứt khoát. Không có ma khí cũng không có ý định lúc sắp đi, gõ một khoản trúc sang. Không phải là hắn lương tâm phát hiện, mà là vô vơ thật không có linh khí kết tinh rồi. Xem thật kỹ nhà, không nên chạy loạn. Ngoài ra, chăm sóc ký hước kỳ, người ta là giao tiền xong, một ngày ba bữa tinh phẩm thức ăn cho chó không thể ngừng. Rời đi ký túc xá thời điểm, Hạ Hiểu Thiên quay đầu phân phó một câu. Bên trái gãy tay dơ cánh tay lên, hướng về phía hắn dơ dơ. Mục ca thành chủ. van cầu ngươi giết chết ta đi bằng cái gì còn phải ta cho ngươi nuôi chó. Mẹ kiếp trong gian phòng này, một con chó trải qua cũng so với hắn dễ chịu. Còn có vương pháp sao còn có thiên lý sao thành chủ kín người tâm bi phấn, sau đó một tiếng uong uong truyền tới. Bên trái gãy tay nhất lưu chạy thuần thục móc ra trong ngăn kéo thức ăn cho chó. Là trong góc một quả trứng đưa đi Xích lưu hớt ki hữu hào liếm một ca thành chủ nước miếng đầy mặt tỏ vẻ cám ơn Trời ơi van cầu ngươi một đạo lôi trực tiếp đem ta cho đánh chết đi Còn nữa ta xét cầu y khoa học nguyên đường ăn học viên tập huấn thao trường Nơi này ngay từ lúc đoạn trước thời gian liền bắt đầu rồi sửa đổi công trình xây dựng một tòa hình cơ tràng Thua thiệt hoặc bên trong diện tích đủ nếu không thật đúng là không chứa nổi. Một trận số thứ tự Y-20 tước hiệu côn bằng hình phi cơ chuyển vận dừng ở chỗ này. Quốc sản vận 20. Áp dụng thông thường bố trí. Cánh tay treo thức bên trên đơn cánh. tiền duyên lướt về đằng sau. Vô cánh mũi nhọn cánh. Lớn nhất cất cánh sức nặng 220 tấn. Trọng tải vượt qua 66 tấn. Lớn nhất tốc độ giờ 800.000m Hành trình với 7.800.000m Thực dụng lần giới hạn 13.000m Nắm giữ cao dọc theo tính cao tính nhiệm tính cùng an toàn tính Có thể ở phức tạp khí tượng dưới điều kiện Chấp hành đủ loại vật liệu cùng nhân viên khoảng cách dài hàng không chuyển vận nhiệm vụ Như thế nào đây không tệ chứ nếu là không có đây nên chết kẽ nứt Ta nghĩ rằng bây giờ ta Không là một vị phó bộ trưởng Mà là một gã không quân cơ trưởng, lái đủ loại chiến đấu cơ, bay lượn ở trời xanh mây trắng bên dưới. Joker nhìn vận hai mươi, mặt đầy cảm khái. Đáng tiếc, một vị mặt đồ dằn di binh lính chạy đến phố cận cắt đức hắn nhớ lại. Là phó bộ trưởng, còn kém các ngươi. đi đi, mang theo thắng lợi tin tức trở lại. Joker vỗ một cái hạ hiểu thiên bà vai, mặt đầy hy dực đạo. Yên tâm chờ ta bắt làm tù binh hàn thành chi chủ Ngươi cũng không nên nói không có tiền mua la phó bộ trưởng nghe vậy cười ha ha Chỉ cần ngươi có thể đem hắn mang về Ta táng gia bại sản đều phải mua qua đi Ngược lại muốn nhìn một chút cái này đè ở khu không người trên đầu sơn Bộ dạng dài ngắn thế nào Chờ đợi hạ hiểu thiên lên máy bay binh lính Bất đắc dĩ lật rồi một cách liếc mắt Nhờ cậy nhiệm vụ khẩn cấp Hai người các ngươi cũng không cần lẫn nhau thổi ngưu bức được không nào tiền tuyến đánh đến gần thời gian nửa năm. Chết bao nhiêu người cũng chỉ là bị động phòng thủ bị đòn. Một mình ngươi bình thường không có gì lạ kỳ nhân. Há mồm liền muốn tù binh hàn thành chi chủ. Thật là con cóc rẻ đánh hà hơi hào dòng gặp lại sau chúc ngươi khải hoàn trở về tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên theo binh lính. Leo lên vận 20. Sau khi tiến vào liền phát hiện kho để hàng hóa chuyên trở từng có tạm thời đổ lại, đều là trải ghế ngồi. Bên trong thanh âm huyên náo, họ hét loạn lên. Hơn 80 nhân châu đầu ghé tay, xem bọn hắn thân mặc đồng phục cũng đều là xu web đường thành viên. Duy nhất khác nhau là trên ngực ký hiệu. Hạ Hiểu Thiên tùy tiện tìm một cái chỗ trống, đặt mông ngồi xuống. Huynh đệ, các ngươi ma đô xu web đường Chỉ một mình ngươi còn là nói bộ phận Cũng rời đi trước Chỉ còn lại một mình ngươi không có kịp thời lên máy bay Mới có thể cùng chúng ta cùng nhau bay đi Khu không người bên cạnh một vị dâu ria sồm soàm ca Đầy miệng nồng đậm địa phương khẩu âm Nếu không phải hạ hiểu thiên tai thính quá sức có thể nghe hiểu hắn lời nói Chỉ có một mình ta nha Người chung quanh nghe vậy Lúc này dừng lại nói chuyện với nhau, trở nên cực kỳ an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Hơn nữa có một cái tính một cái, tan là một bậu người da đen dấu hỏi mặt. Qua ta xe giao lộng cái gì là ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 283 nói xuân không tác dụng. Viết biên nhận là theo vận 20 lớn nhất tốc độ phi hành ở 920.000m mỗi lúc. Mà đô khoảng cách... Khu không người đến gần bốn hai trăm cây số Nếu như đường không quay xong Ước bốn cái nửa giờ trái phải Sẽ đến Vào giờ phút này Kho để hàng hóa chuyên trở bên trong phàm Là nghe hạ hiểu thiên trả lời nhân Đều là trợn mắt hốc mồm Một người ma đô quá đặc biệt Nào keo hiệt đi ngươi ngươi Các ngươi phó bộ trưởng Thật không dễ dàng hả Dâu ria sồm xoàm ca Nín nửa ngày Rốt cuộc biệt suốt một câu nói Bây giờ cả nước các nơi thế cục, nhà trong lòng cùng gương sáng như thế, cũng không tốt được. Nhưng là khu không người bên kia, như cũ muốn điều đi nhóm người Tây. Không tính là 366 thành phố cấp huyện. Còn có 293 cái thành phố địa cấp có thể điều động nhân viên. Tại sao lại mức độ lời nói, huyện cấp thì phó bộ trưởng môn, thì phải trở thành làm tướng mà không có binh. Họ kinh đều thuộc về thành phố trực thuộc Trung ương Hơn nữa bọn họ bên kia phiền toái biến đổi cho nên bài trừ Thiên đô cùng Khánh đều tự phái Đến gần 200 tên gọi kỳ nhân dị sĩ đi khu không người tiếp viện Mà ma đô đã tới rồi một cái Nếu so sánh lại trong sâu còn có thể nói cái gì ngoại trừ một câu thật không dễ dàng Thật sự là không tìm được dễ nghe hơn lời nói Ma đô đoạn thời gian trước đánh một trận công phòng chiến không dư thừa bao nhiêu người, hai phẩy bốn trăm mười tám vạn quần chúng nhân dân cần phải bảo vệ còn có còn mấy cái kẽ nước trông coi. người nói, Madoffueth đường phó bộ trưởng dễ dàng sao hạ hiểu thiên từ đám người này biểu lộ quái gì bên trên, cũng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, hiếm thấy là Zovar giải thích một câu. mọi người nghe vậy lâm vào ngắn ngồi yên lặng, trừ đi số ít mấy thành phố. Ma đô dân số Trên căn bản là bộ phận địa khu gấp đôi thậm chí 3 đến 4 lần Thừa nhận áp lực càng không phải là đơn giản bội số Liền có thể nói rõ Húng hồ còn có mấy cái kẽ nước canh giữ Đừng nói liền phái ra một người Dù là là một người đều không phái Nhà biết rõ nội tình sau phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì Là không dễ dàng Tròm sâu mặt đầy thổn thức thân là phu quét đường Phi thường có thể hiểu được trong ngày thường mỗi người to áp lực. Mỗi ngày phải đối mặt đủ loại tai họa cùng quái gì còn có vỡ vụn gia đình. Thảm án. Người bình thường thật không chịu nổi, rất nhiều mới vào phu quét đường ngành người tuổi trẻ, nơi nào thấy qua những. Này nhân gian bi kịch bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có bỏ gánh không làm ý tưởng. Nhưng là đám người này bởi vì áp lực từ đó buông tha còn có ai hội đứng ra người giám hộ dân địa phương còn như vậy mà đô phó bộ trưởng nên là bực nào tiểu tuổi thật ra thì bọn họ không biết dù hơi đến lúc đó không lớn tiểu tuổi chỉ là đơn thuần có chút lo âu cùng chứng đau dù sao trong nhà có một thích làm cho người ta trừ oan ức chuyên gây rắc rối mỗi lần hận không được nắm thiên chọc ra cách lỗ thủng cách loại này bầu không khí đột ngột yên tĩnh lại Hoàn toàn không có hạ hiểu thiên lên máy bay lúc cách loại này náo nhiệt. Lần này nhất loạt có ít người đi khu không người tiếp viện nghe cơ trưởng nói. Quốc gia nắm toàn bộ vận 20 cũng chạy. Điên cuồng chuyển vận nhân viên. Mỗi chiếc có thể vận chuyển hơn 80 nhân còn có mấy số lượng to vật liệu miễn cứng có thể có hơn 3 vạn người. Tròm sâu giống như là một bách sử thông cách miệng sẽ tới. chục ngàn. Nhiều như vậy Hạ Hiểu Thiên có chút kinh ngạc Mặc dù thường thường ở Ma Đô cùng Joker đám người giao thiệp với Nhưng là cho tới nay đối phương cho hắn cảm giác là Kỳ nhân dị sĩ số lượng thiếu đáng sợ Hãy cùng gấu mèo như thế hiếm hoi Bây giờ nghe vậy Đột nhiên toát ra ba chục ngàn người vừa tới Có thể không kỳ quái sao không nhiều Cả nước hơn một tỷ người Ba vạn người, ngay cả một nước cũng bắn không đứng lên. Hơn nữa ta nghe nói chỉ là khu không người chết trận kỳ nhân dị sĩ cũng không dưới với chúng ta lần này tiếp viện. Hạ Hiểu Thiên cứ như vậy cùng chồng dâu Hàn Huyên, hơn nữa thông qua hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Hàn thành chi chủ cường sao rất mạnh, nhưng quốc nội không phải là không có mạnh hơn người khác. Đáng tiếc là mỗi người cũng có chuyện quan trọng thậm chí so với khu không người càng trọng yếu hơn sự tình. Cho nên cao cấp chiến lực khan hiếm, miêu hai ba con ở tiền tuyến đỡ lấy. Kiên lực lượng thì càng đừng nói, như cũ thật là ít vậy. Chỉ có một nhóm đê đoan nhân viên, có thể quá miễn cưỡng có thể so với Hàn Thành. S khu không người đối chiến Thế Thành chỉ ở thế yếu, chỉ có thể một mực bị động phòng thủ. Gần đây hai ba ngày Hàn Thành rục dịch, hơi có chút sơ tấn công ý tứ. Lúc này mới không chịu nổi áp lực dự định triệu tập nhân thủ tới một lần quyết chiến. Nếu như có thể giải quyết hoàn thành cao cấp chiến lực chúng ta liền thắng dễ dàng. Hạ hiểu thiên tập mắt sáng lên, chính mình không phải là khu không người cần thiết cường giả sao? Mặc dù lời này có chút không biết xấu hổ, tự dắt vàng lên mặt mình ý tứ. Nhưng hắn chiến tích bày ở nơi đó, mạnh như sống lại tự bảo một ca thành chủ. Không như thường bị hắn băm đi tù binh. Ở nhà nuôi chó chính là một cây hàn thành chi chủ. Lại nhầm nhò gì không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là không có. Nói thật, chúng ta hoa quốc đã rất tốt. Dân số cơ số sắp xếp ở chỗ này kỳ nhân dị sĩ coi là nhiều. Nước ngoài một vài chỗ ta nghe nói lão thảm. Có trực tiếp người cả thành chết hết tạo thành một nơi tử vực. Nếu không phải các nước đều đè tin tức. Thế giới sớm liền bắt đầu xảy ra khủng hoảng. Chòm dâu nhắc tới khắp thành chết hết, sắc mặt đều trắng không ít. Dù là một thành phố dân số số lượng lại, vừa có thể đi nơi nào đều là từng cây sống sờ sờ nhân mạng. ngươi nói ta muốn là nắm hàn thành chi chủ cho bắt làm tù binh. Khu không người phương diện. Có thể cho ta bao nhiêu linh khí kết tinh hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút. Liền đem trong lòng lời nói nói ra. Hắn còn gấp khắc kim chuẩn bị lần nữa tăng cường chính mình trở về phạm chấn giữ một ca thành sứ giả một pháo đây. Đến lúc đó nắm họ bắt trở lại cùng thành chủ làm bản. Chòm dâu bị hạ hiểu thiên lời nói cho lôi kinh ngạc. Hương đệ, tuy ngươi nhìn thật khỏe mạnh, một thân bắp thịt. Có thể hàn trong thành man nhân chỉ có thể so với ngươi càng cường tráng hơn. Hơn nữa gấp năm lần trọng lực, hơi chút một tâm thì phải bỏ mình như thế. ngươi theo ta nói tù binh hàn thành chi chủ, nằm mơ cũng không có như ngươi vậy. chúng ta còn là nói nói, ngươi có thể sống sót hay không đi? Hạ Hiểu Thiên gặp tròn dâu không tin, chờ ra ta bắt làm tù binh hàn thành chi chủ nhất định phải đến trước mặt ngươi khoai khoang một phen. bốn cách nửa giờ sau, vận hai mươi xuống khu không người bên ngoài một tòa sân bay. Khu không người chu vi 500 số chỉ có số ít hiện đại hóa thiết thi có thể sử dụng. Chứ như máy bay xe hơi chờ công cụ giao thông căn bản không có tác dụng. Chỉ muốn tới gần, sẽ không giải thích được tắt máy. Nếu không, hiện đại hóa vũ khí nóng có thể đem hàn thành lũ người man đánh ị ra xít tới. Chư vị xin yên lặng. Một nhóm vóc người đồ dằn di binh lính. Nghênh đón bao gồm Hạ Hiểu Thiên ở bên trong hơn 80 vị kỳ nhân dị sĩ. Ta là cháu ngồi này sân bay người phụ trách. Ở các ngươi đi khu không người thời điểm. Yêu cầu các vị nắm vật liệu vận chuyển đi vào. Tiếng nói rơi xuống từng dương đạn dược, từ vân 20 bên trên đi theo đi xuống. Tinh mắt Hạ Hiểu Thiên thậm chí còn nhìn thấy thành dương lựu đạn nhóm vũ khí. Chòm sâu liền đứng ở hắn bên cạnh thấp giọng nói. Nghe nói là năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất có thể ở thế sử dụng vũ khí nóng. Duy nhất khiến nhân tiếc nuối là hệ thống điện tử cùng đủ loại hỏa tiến trở uy lực vô cùng phức tạp vũ khí nóng. Chưa nghiên cứu thành công. Nghe nói bên trong không phải là hỏa dược, cũng là linh khí kết tinh bột, phối hợp một chút không biết đồ vật. Đồ chơi này ở thế uy lực tương đương với hiện thế vũ khí thông thường. Nhưng là ở hiện thế sử dụng chặt chặt sức lực kẻ gian. Hạ hiểu thiên nhất thời nhớ tới. Dô gơ một mực than phiền không có linh khí kết tinh. Toàn bộ bị năng lượng phòng nghiên cứu mức độ đi. Nguyên lai like, bọn họ chuẩn bị thu không người chiến tranh. Tám mười mấy người, mỗi người trên bả vai cũng khiêng cái xương. Không phải là không có công cụ chuyển vận. Nhưng nhà thân thể tố chất. Đối với so với người bình thường mà nói. Đều là siêu nhân Vác lên vai Một ít tương đối khó đi bộ Như giẫm trên đất bằng Ở binh lính dưới sự hướng dẫn Một đám người đi vào khu không người Hạ hiểu thiên khiêng cái dương Lộ ra cười khổ Mình không phải là tới làm hàn thành Chi chủ sao sao liền Đột nhiên biến thành lính quân Vẫn rồi bất quá nhìn chung quanh mặt đầy nghiêm túc Đi tiếp chỉnh tề có độ những đồng bạn, Hắn không có than phiền Ở thế cùng thổ dân môn khai chiến. Nhưng Phạm là một người thông minh. Cũng không thể nào không rõ ràng. Họ trình đầu nguy hiểm. Nhưng bọn họ lại nghĩa vô phản cố tới. Cho nên những người này đều là anh hùng. Những anh hùng cũng khiêng cái xương. Hắn hạ hiểu thiên có cái gì có thể đặt thù biến hóa ý vào chứ thực lực cùng người một nhà hoành. Được kêu là nghèo hoành. Có năng lực chịu đi theo địch nhân liều mạng cách này gọi là đàn ông. Ước ba cái thời điểm mọi người rút cuộc đến khu không người căn cứ. Một đám người nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, nghiêm chỉnh mà nói, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ trên bả vai khiêng cái xương. Rất nhanh, những vũ khí này đạn dược bị đưa đi xuống. Chư vị, ta là nơi này nhị bà thủ. Về phần ta cấp trên, đang ở, thế chúng ta xây lập trong thành trì, bố trí phòng ngự nhiệm vụ. Mỗi người, mời theo thứ tự tới nhận vũ khí. Chờ các ngươi vũ khí tới tay sau, xin mau sớm trước thời hạn tiến vào thành trì thích ứng vũ thế trọng lực. Ngoài ra, mời lên báo cáo các ngươi năng lực còn có cấp bậc. Chợt lúc, sẽ có nhiệm vụ phân phối đến trên người bọn họ. Nếu như không có nghi vấn, vậy hãy tới đây nhận vũ khí. Dành thời gian bởi vì địch nhân lúc nào cũng có thể Suốt kỳ bất ý công đánh tới Một đám người chố mắt nhìn nhau Nhà đối với khu không người tâm lý minh bạch Đã sớm ôm không thành công thì thành nhân tâm tính Có cái gì được rồi Phải nói cũng là sống sót Sau khi thắng lợi sự tình Được món vũ khí phát hạ đi Vị này khu không người nhị bả thủ Tay vung lên Cùng sau lưng hắn nhân Lập tức lấy ra từng món một hình dáng quái gì vũ khí, bộ phận chất liệu, xem ra giống như là nào đó xương động vật mài mà thành. Không phải là từ hàn thành rất trong tay người thu được đến đây đi hạ hiểu thiên đang suy nghĩ, đột nhiên có người gọi hắn. Ai là Smado Phu Quét đường đặc xính huấn luyện viên chuyện gì hạ mãn phu nhìn nhị bà thủ hỏi. Ngươi chính là Joker miệng oan ức chế tạo cơ nghe nói ngươi đem y khoa học kẽ nứt nổi thành chủ cho băm đi còn khiến hắn cho ngươi phục vụ khẩu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Khoảng cách Ma Đô hơn 4000 cây số bên ngoài khu không người nhị bả thủ, đều biết hắn không nắm một ca thành chủ lúc nhân nhìn sự tình Lại còn lên cho ta ngoại hiểu oan ức chế tạo cơ ta đặc biệt nào? đáng chết so hư ngàn vạn lần chớ kêu ngồi u thế tuyến nếu không lão tử đem ngươi cho nhiều đi băm đi buôn bán đến khác thành chủ trên tay lão tiên sinh ngươi có thể không nên nói bậy bạ bằng không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng còn có ta không phải là oan ước chế tạo cơ bọn họ một loại gọi ta là u thế cường giả buôn bán viên không biết ta nắm hàn thành chi chủ tù binh ngươi dự định phân ta điểm cái gì Hạ Hiểu Thiên mặt đầy phách lối nói, nhìn nhị bà thủ đồng chí, mặt đầy chứng đau. Cũng không pháp phản bác tù binh một ca thành chủ là thật sự thật. Người ta có tư cách đó. Dô thơ đã nói với ta, hắn nói ngươi người này tham tiền, không có tiền không làm việc. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đánh thắng tràng chiến dịch này, đánh bại hàn thành chi chủ. Lão đầu tử ta bảo đảm. Đó là một phần ngươi không cách nào tưởng tượng lễ hạ hiểu thiên nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng. Hai tay trợt lóe, giấy bút xuất hiện ở tay. Lão đầu đây là ý gì? Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận là theo. Khu không người nhị bà thủ nhìn đưa tới trước mặt giấy bút, mí mắt kéo ra. Lão tử giàu gì cũng là một nhân vật. Về phần lừa gạt một mình ngươi dân gian gì nhân sao vô cơ nói quả nhiên không sai. Ngươi là không thấy thỏ không thả chim ung. Có thể ai làm viết biên nhận theo thôi ta. Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 284 chiến đấu mở ra lão đầu mặt đầy buồn sầu viết chữ từ. Hạ hiểu thiên chính là đứng ở một bên. Cười híp mắt nhìn. Thật ra thì bất luận hắn viết không viết cũng không trọng yếu. Bất luận kẻ nào đều không thể giựt nợ. ít nhất phải ở giựt nợ trước. Trước muốn hỏi máu tanh song trùy cùng tật phong chiến phủ. Có đáp ứng hay không? Cho ngươi. Hạ Hiểu Thiên đưa tay nhận lấy đưa vào chữ vật không gian. Yên tâm, hôm nay cuộc chiến tranh này chúng ta thắng chắc. Bởi vì các ngươi có ta. Lão đầu nghe vậy, lật rồi một cái liếc mắt. Ở băng nguyên trên thành lập được một tòa thành trì man tộc tuyệt đối không phải ưu thế những người khác có thể so sánh. Hướng hồ bọn họ toàn dân giai binh tác chiến dũng mãnh. Hơn nữa còn biết thuần dưỡng mãnh thú cùng quái dị hai người liên thủ cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Mấy năm nay chỉ là thủ thành liền chết bao nhiêu người đếm không hết triệu tập hơn ba vạn người tới. Khu không người. Không phải là chủ động đánh ra. Chỉ chẳng qua là bị động phòng thủ thôi. Không có thành tường bảo vệ, chỉ là băng nguyên bên trên gió xét. Là có thể thổi chết một nhóm người. Bên kia cùng hạ hiểu thiên cùng đi vì nhân dị sĩ môn. Mỗi người tay cầm cốt chế vũ khí. Chỉnh tề đứng thành một hàng. Chờ đợi lão đầu. Đi thôi. Hôm nay liền cho các ngươi những người này. Biết một chút về chúng ta hao tốn thời gian nửa năm. Hao phí vô số nhân lực tài lực thành lập được hùng vĩ thành. Tiếng nói rơi xuống. Vị này vừa mới còn có chút buồn bực lão giả lập tức trở nên ham hở. Thật giống như là đang khoe khoang một món, vô cùng không khởi sự. Hạ hiểu thiên biếu môi, hùng vĩ thành mạnh như một ca thành cũng để cho hắn cho ba búa công phá. Đội ngũ trầm sâu, nhìn đi ở phía trước đi sóng vai hai người, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nơi này nhị bả thủ ngươi đều biết. Còn ở trên máy bay cùng ta hỏi thăm khu không người chuyện dưới sự lãnh đạo cơ tầng chơi đùa đây một đám người khiêng cốt chế binh khí hảo hảo đáng đáng hướng khu không người sâu bên trong đi tới. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Bọn họ đi tới một đảo do hợp kim chế tạo vách tường kim loại lúc trước, ngừng lại. Vách tường độ dày không biết chiều dài đạt đến mấy ngàn thước đi sâu vào hai bên đỉnh núi. Nhìn cửa mười mấy vị tay cầm chế thức súng trường nhân viên trong lòng mọi người rõ ràng Băng đạn vỡ đạn nhất định là do dùng thép chế tạo bên trong là linh khí kết tinh bột Đồ chơi này uy lực kẻ gian có lẽ ở thế chỉ có thể phát huy ra hiện thế phổ thông súng đạn tác dụng Nhưng là ở hiện thế sử dụng Cho dù là giác tỉnh thể sát phương diện kỳ nhân Chính diện bắn đều phải bị nổ banh nửa người Một viên đạn thật là cùng thuốc nổ như thế hung tàn Phó khu trưởng mười mấy vị binh lính thấy lão đầu lập tức chào một cái Đặc thù thời kỳ không nên làm những thứ này Mau mở cửa ra đưa chúng ta anh hùng đi vào Phải sau đó Hạ Hiểu Thiên đã nhìn thấy Mười mấy người chuyển động hợp kim trên vách tường luôn bàn Tương đối cố hết sức cái loại này két trên vách tường mở ra một tia khe hở Hơn nữa ở nơi này đường Còn phát ra làm người ta khó mà chịu đựng chói tai tiếng ồn. Xứng đáng lấy chứa một người dòng lỗ xuất hiện, bọn họ lập tức dừng động tác lại. Lão đầu một người một ngựa đi vào, hạ hiểu thiên theo sát phía sau. Những người còn lại cũng là nối đuôi mà vào. Tiến vào hợp kim vách tường sau trăm mét ra ngoài, một tòa nấc thang hướng dưới đất đi sâu vào. Kẽ nứt ở sơn thể lúc, chúng ta tiến hành toàn phương vị phong tỏa. Hơn nữa nắm năng lượng phòng nghiên cứu cung cấp uy lực quả bom toàn bộ đặt ở bốn phía. Nếu như phòng thủ thất bại bên ngoài nhân viên, sẽ nổ. sụp đổ sơn thể bao nhiêu có thể trở ngại man nhân hành động. chợt lúc còn lại nhân viên là có thể an toàn rút lui. Hạ Hiểu Thiên nghe lão đầu lời nói, mí mắt kéo ra. Các ngươi thật là ngoan độc. Đi sâu vào ước hơn 300 mét. Một đám người tài ở hai miếng cao đến 5 mét cửa hợp kim trước mặt Lần nữa dừng lại Phụ trách canh giữ nhân viên thấy phó khu trưởng lập tức bắt đầu phí sức mở cửa két vào đi thôi Hoát đây là một nơi trưởng 500 mét, rộng 300 mét to không gian Toàn bộ đều do hợp kim xây Ở chính ương một đảo cao 10 mét Dài đến 200 mét kẽ nước. Tản ra vô tận u măng Hảo linh khí nồng nặc, cảm giác mình tùy tiện hít thở một cái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Người sau lưng bảy có người lên tiếng nói. Hạ hiểu thiên ngược lại không có cảm giác gì. Nếu như hắn thật là một vị kỳ nhân, có lẽ có thể có sau lưng những đồng bạn cảm thụ đi. Đáng tiếc, vô luận biết bao linh khí nồng nặc cũng không sánh nổi điểm kinh nghiệm ớt. Như ngươi thấy cái này kẽ nước quá to rồi. Hàn thành nếu là đem binh, bọn họ sẽ hướng thủy chiều như thế tràn lên, sẽ không cho chúng ta thời gian thở dốc. Chớ đừng nhắc tới chu vi 500 số, không thể sử dụng hình vũ khí nặng. Sở bằng vào chúng ta đi sâu vào u thế kiến tạo một tóa thành trì. Đem vững vàng thủ hộ lên. Thêm nữa thành tường cùng năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm vũ khí. Coi như miễn cưỡng có thể ngăn cản. Lão đầu vừa hướng đến kẽ nước đi tới, một bên giải thích. Chốc lát, đến gần 90 người đội ngũ, rời đi hiện thí, đi vào vũ thí. Thật là nặng hạ hiểu thiên đám người đồng loạt xuất hiện ở một chỗ khác hợp kim căn phòng. Cùng bên kia hiện thế bên trong không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là trọng lực cao đến gấp 5 lần. Đám người một số người, sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng thậm chí có yêu cũng có đi xuống. Mới bắt đầu lúc quả thật rất khó Nhưng là giữ vững một đoạn thời gian Sẽ thích ứng Hơn nữa các ngươi nếu có thể trở về hiện thế Liền sẽ phát hiện thực lực tăng vọt Lão đầu xoay người Hướng về phía mặt đỏ tới mang tay mọi người nói Hạ hiểu thiên khói miệng giật một cái Cũng không phải sao đậm đà như vậy linh khí Thêm nữa gấp 5 lần trọng lực đúc luyện Sau khi đi ra ngoài thực lực phương diện nhất định sẽ có nhanh mạnh tăng trưởng Phó khu trưởng hợp kim bên trong căn phòng binh lính đồng loạt chào Mở cửa tìm vài người chiếu cố một chút những người này Luôn bàn giấy rua âm thanh cùng bánh xe răng tiếng vang lên cửa hợp kim mở ra Hai người rời đi để lại đứng tại chỗ Hãy cùng số hiệu không thông sướng kỳ nhân dị sĩ môn Ra căn phòng chính là một cái lối đi rộng rãi Giống nhau là hợp kim làm Nhìn Hạ Hiểu Thiên đau răng Các ngươi sẽ không khác kim Loại sao quá xa xỉ đi Mới vừa đi ra mấy bước Hạ Hiểu Thiên liền phát hiện lối Đi hai bên trên vách tường Lại treo đầy hình trắng đen mảnh nhỏ Những thứ này đều là Nửa năm qua chết trận Anh Liệt Chúng ta đem bọn họ treo trên tường Liền là hy vọng Từng cách tiến vào người chết thành nhân Cũng phải nhớ kỹ Dưới chân mỗi một tấc đất đều là anh liệt môn máu thịt Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng anh liệt môn Một ngày nào đó có thể thấy chúng ta thắng lợi khải hoàn Để cho bọn họ biết rõ Mỗi một giọt máu đều không phải là chảy không Lão đầu thở dài một tiếng chậm rãi hướng về phía Hạ Hiểu Thiên giải thích Ta chính là thắng lợi Hạ Hiểu Thiên dừng bước lại Vẻ mặt thành thật hướng về phía lão đầu Nói từng chữ từng câu Chỉ hy vọng như thế. Vị này phó khu trưởng, hơi có chút mất hết hứng thú. Vô cơ mang hạ hiểu thiên miêu tả rất mạnh, nhưng là ngựa chết hay là lừa chết, cuối cùng muốn kéo ra ngoài linh lợi. Hơn nữa thắng lợi những lời này, chính hắn cũng không biết kêu bao nhiêu lần. Kêu đến bây giờ, đã chết lặng. Hai người rời đi lối đi, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng đập vào mi mắt. Khắp nơi đều là bận rộn mọi người, mỗi người đều là mặt đầy nghiêm túc. Một cỗ mưa gió muốn tới khí thí, ép lên đỉnh đầu. Ta dẫn ngươi đi thành tường nhìn một chút. Lão đầu chỉnh sửa một chút tâm tình, hướng về phía hạ hiểu thiên đạo. Sau đó hắn tiếp tục dẫn đường, chỗ đi qua rốt cuộc không người chào hỏi. Nhắc tới cũng là, bận rộn cũng không giúp được, ai còn quan tâm những thứ kia lễ phép. Việc khẩn cấp trước mắt. Là nắm lần kế hàn thành dơ tấn công cho phòng bị tới. Chỉ chốc lát sau, hai người hiện thân chừng 30 thước cao thành tường. Rộng trên thành tường, giống như mặt đất, rất là bận rộn. Đủ loại mũi tên thạch cầu chờ vũ khí phòng ngự toàn bộ chất đóng ở một bên. Ngay từ đầu chúng ta chẳng qua là sử dụng sơn thạch tạo lập được một tóa cao đến 10 mét thành tường. Lần đầu tiên rất tốt phòng ngự xuống tới công thành cổ binh lính. Nhưng là rất nhanh, mấy chục con tương tự cổ đại voi ma mút mánh thú bị man tộc xua đuổi mà tới. Thành tường ở cự tượng dưới sự công kích không chịu nổi một kích. Sau khi chính là một trận huyết chiến, vô số tử thương. Chúng ta đau định suy nghĩ qua. vận tới phê hợp kim. Ở kỳ nhân dị sĩ môn dưới sự cố gắng. Tạo lập được siêu cường phòng ngự công trình. Vòng ngoài nham thạch. Đều là thổ hệ kỳ nhân năng lực chế tạo. So với phổ thông Sơn Thạch phải cứng rắn không chỉ gấp 10 lần Họ còn tăng thêm siêu cường chất keo dính Nửa năm qua chiến dịch kéo dài trên trăm tràng Cơ hồ mỗi ngày đều phải chiến đấu Mỗi ngày đều có di vật đưa về cả nước các nơi Nhưng ngay khi mấy ngày trước Man thành thế công ngừng lại Cái này làm cho ta có một loại rất dự cảm không tốt Bọn họ tựa hồ đang xúc tích lực lượng Chuẩn bị cho dư chúng ta nặng nề một đòn Dơ lên đánh sụp chúng ta Hạ hiểu thiên nghe vậy Hơi làm suy nghĩ Như vậy tại sao đối phương không có ở đây Ngay từ đầu trực tiếp đánh tan các ngươi Ngược lại thì ở nửa năm qua Đánh trên trăm tràng công phòng chiến lão Đầu tựa hồ đã sớm ngờ tới Hắn hồi có vừa hỏi như thế chúng ta phái thám tử 24 lúc giám thì hàn thành chiều hướng Ở 2 tháng trước Rốt cuộc phát hiện bọn họ bí mật Đám người này đang ở khai thác rượu thép, bộ phận lực lượng đều dùng đến trông giữ khu vực khai thác mỏ. Thêm nữa bọn họ thành trì cần phải bảo vệ, cho nên tới công thành lực lượng rất. Mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết khu vực khai thác mỏ bên trong rút cuộc là thứ gì. Sau đó ta phái một nhóm người ngựa tấn công khu vực khai thác mỏ, mang về rượu thép đưa về năng lượng phòng nghiên cứu. Sau khi, ngươi nên rõ ràng. Vật này đối với chúng ta mà nói. Là vô cùng trọng yếu tài. Thừa dịp hàn thành không năng lượng phái binh lính tấn công người chết thành thời điểm. Chúng ta lục tục lại tổ chức lên rồi mấy chi đội cảm tử đi cướp đoạt vườn thép. Nhất loạt là lần trước cướp có chút ác, đem bọn họ cho chọc giận. Lúc này mới chuẩn bị tới một lớp, đem chúng ta những người ngoại lai like này cho tiêu diệt ở chỗ này. Hạ hiểu thiên kinh ngạc nhìn một cách lão đầu. Cướp có chút ác. Là ác độc biết bao phỏng trừng số lượng không Nếu không song phương kéo dài nửa năm có tới có lui Không đến nổi chơi đùa đến ta cấp mức độ Đừng có dùng ánh mắt như thế xem ta vừa thép vô cùng trọng yếu Hắn thậm chí sao cho người bình thường đối phó tai họa lực lượng Có thể hóa giải quốc gia chúng ta kỳ nhân dị sĩ không đủ dùng cuộc diện Ngươi nói Ta có thể chơ mắt nhìn bọn họ bị man tộc binh lính Vận chuyển về hàn thành sao nhiều nhất còn có một cái tuần lễ thời gian Khu vực khai thác mỏ bên trong toàn bộ man tộc binh lính là có thể trở lại bọn họ thành trì Cho nên cái này một nhóm 30 ngàn mới mẻ huyết dịch phải nhanh một chút thích ứng ưu thế trọng lực Nếu hắn không là môn chỉ có thể trở thành gánh nặng Bất quá ta phái hơn 5 ngàn người, mỗi trăm người là một đội ngũ, dọc đường tiến hành kích thước quấy dày Ước có thể trì hoãn thời gian nửa tháng, đến lúc đó liền tới một lần quyết chiến. Vốn là ta đều làm xong đồng quy vô tận dự định tận lực ở thành phá trước, tiêu hao một lớp hàn thành quân đội. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, dô vơ đưa cho ta một cách lễ. Không nghĩ tới hà ma đô lại ra như ngươi vậy tài giỏi đẹp trai. Cho dù ngươi không có hắn nói mạnh như vậy, có thể ít nhất cũng có thể hóa giải chúng ta cao cấp chiến lực chưa đủ cuộc diện. Đừng nói những thứ này, ngươi chỉ cần nắm nói tốt lễ chuẩn bị cho ta được, là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên rời đi thành tường. Tao lão đầu tử rất vư, hình thành trì lịch sử, một bộ tiếp lấy một bộ đập tới. Gia ta nếu đã tới, liền tuyệt đối sẽ xuất lực. Như đã nói qua, cách này cảm tình thế công thật đúng là có đủ mánh liệt. Nửa tháng sau, số lượng đến gần 50 ngàn kỳ nhân dị sĩ. Mỗi người tay cầm binh khí tụ họp lại Phía trước một mực giám Thì hàn thành binh lính Mang đến một cái tin tức xấu Đương nhiên cũng không thể coi là xấu Chỉ có thể nói là sớm có dự liệu Tệ hại tình huống Vượt qua sáu chục ngàn man tộc binh lính Hảo hảo đáng đáng hướng Người chết thành đánh tới Cùng lúc đó còn có đếm không hết Đủ loại mãnh thú quái dị Ở gấp năm lần trọng lực hạ Cho dù là mãnh thú thực lực cũng rất cường hãn, cũng không so với lần đầu giác tỉnh kỳ nhân dị sĩ kém bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới, còn có quái gì tồn tại. Phây Binh lính leo lên thành tường, chờ đợi chiến đấu đến. Ước chừng năm cái lúc trái bên phải, xa xa khói dày đặc cuồn cuộn. Lượng thân phi ra thú, bắt thịt cả người man tộc binh lính. Tay cầm mào trắng cốt chế binh khí, Đuổi bên trên bãi đầu huyển như cổ đại voi ma mút giã thú Đi tới Địa đang rung rung Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đầu người Số lượng cao đến chục ngàn man tộc binh lính Làm cho người ta rung động không phải bình thường Cho dù là bách chiến lính già Cầm vũ khí lòng bàn tay Đều không ngừng dị ra mồ hôi Lúc trước Nhiều nhất chẳng qua chỉ là ngàn người công thành Bây giờ trực tiếp làm đến rồi chục ngàn Có thể không khẩn trương sao mới tới 3 vạn người Nhìn xa xa mảnh nhỏ thế thổ dân Nói không sợ đó là giả Loại này song phương chung vào một chỗ Vượt qua 10 vạn người chiến dịch Có mấy cách trải qua không cần phải sợ chúng ta là thủ thành phương Có ưu thế Nhiều ngày không thấy tâm hơi chính quy khu trưởng rốt cuộc hiện thân Hắn cao giọng là kỳ nhân dị sĩ môn bơm hơi Man tộc quân đội ở cách người chết thành một km tả hấu, liền ngừng lại. Sau đó, trên trăm đầu voi ma mút bị xua đuổi đi ra. Đám người này không biết sử dụng biện pháp gì. Khiến cho cử tượng môn hãy cùng phát tình châu được như vậy. Đỡ lấy dài ba mét ngà voi. ùn ùn xông về thành trì. Hơn nữa đang hướng phong đường. Sau này Phương kỷ cách trên mặt bôi không biết tên thuốc màu man nhân tay. Ló lên từng đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng Thêm tại công thành cự tượng trên người Giống như là trồng rồi nào đó bút Đáng chết man nhân tế tự phó thu trưởng lão đầu đứng ở hạ hiểu thiên bên người Hẳn hẳn mắng một câu Làm sao nửa trong thời gian Ngoại trừ ta cùng khu trưởng trở ra Không người có thể đối với voi ma mút sinh ra tính thực chất sát thương Mà khoảng thời gian này đủ cự tượng công phá một mặt thành tường Man nhân lại chơi đùa nổi lên tiêu hao chiến, dự định trước tiêu hao hai người chúng ta. Quả nhiên có thể sống ở hoàn cảnh tồi tệ băng nguyên bên trên. Thành lập được thành trì những tên. Không phải là không có suy nghĩ. Hạ Hiểu Thiên nghe xong cười ha ha một tiếng. Ngươi chắc chắn chỉ có hai người các ngươi có thể đối với vật này sinh ra tính thực chất sát thương lão đồng chí. Lời này của ngươi là không nắm ta coi ra gì nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 285 phủ tới hùng hùng địa không ngừng ở rung động. Trên trăm đầu voi ma mút cử thú. Giống như là thiên quân vạn mã công kích Nhất là đập vào mặt vẻ này điên cuồng khí tức. Mọi người cảm giác mình dưới chân thành tường hùng vĩ. Cũng không nhất định có thể phòng ngự đi xuống. Voi ma mút ở băng xuyên thế kỷ là một cái bàng nhiên vật. Có thế giới lớn nhất sống Mỹ dự trọng lượng cơ thể một lần có thể đạt tới 12 tấn mức độ. Hơn nữa không nên quên, nơi này là u thế Bọn họ lại cao đến 5 mét. Phải biết hiện thế băng xuyên thế kỷ lúc. Khoảng 4 mét voi ma mút. Cũng đã thuộc về tộc quần người khổng lồ chứng. Thêm nữa thường xuyên cuộc sống ở gấp 5 lần trọng lực hạ. Hướng sau khi đứng lên lại làm cho người ta một loài không thể ngăn trở khí thế Man tộc sinh hoạt ở trên băng nguyên, nơi này thổ địa thường xuyên bị hàn băng bao phủ. Mặt đất cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, có thể chính là kiên như tinh cương địa đều nứt ra từng đạo khe hở. Có thể thấy trên trăm đầu voi ma mút cử thú lực lượng như thế nào? U gian u gian suốt hơn sáu chục ngàn man tộc binh lính. Nhìn hướng người chết thành phóng tới voi ma mút. Phát ra tiếng hoan hộp. Phô thiên cách địa kêu lên, một lần mang địa bảo động thanh âm ếp xuống. Đối mặt khí thế bừng bừng thậm chí không thể chiến thắng cử thú. Trên tường thành đám người, nói thật có một cái chớp mắt như vậy đang lúc tinh thần thấp tới băng điểm. Bất quá rất nhanh, người ở tại tràng trên mặt tràn đầy kiên nghị. Không thể sợ bọn họ nếu là sợ. Làm sao bây giờ không được đi theo anh liệt bước chân? Chết thôi cho dù là dùng huyết nhục chi khu Đều phải ngăn trở man tộc xung kích Voi ma mút nhằm nhò gì ở hiện thế bên trong không phải là làm cho nhân loại cho diệt tuyệt. Bên kia lão đầu nghe vậy đột nhiên nghĩ tới trước mặt vị này chính là cái cao cấp chiến lực. Chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn lộ ra chứng đau biểu tình. Trên trăm đầu voi ma mút cử thú. Người lấy cái gì ngăn cản hả cho dù là ta cùng khu trưởng liên thủ. Bất kể thể lực, năng lượng tiêu hao, sợ rằng cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Hơn nữa Joker vơ cách đó mau đầu một dạng, nói ngươi là thể xác cường hóa phương diện kỳ nhân. Cách này thì biến đổi thao đàn. Nhân loại nhục thân mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn nặng đến 12 tấn. Thường xuyên cuộc sống ở gấp 5 lần trọng lực hạ cử tượng sao xem ra Joker Cũng không có nói cho ngươi biết có liên quan tình báo ta. Hạ Hiểu Thiên nhìn mặt đầy quấn quyết phó khu trưởng cười nói, nếu là thật rõ ràng. Phòng trừng hắn sớm liền không nhịn được trực tiếp mở miệng yêu cầu kỳ suất thủ giải quyết. Trừng ba mươi thước cao thành tường, mãng phu đồng chí vừa nhảy ra. Ngọa tạo lão đầu nhìn nhảy ra người chết thành Hạ Hiểu Thiên cặp mắt trợn tròn, sổ một câu thô tục. Đừng làm rộn đây chính là hiếm có cao cấp chiến lực. Vạn nhất chết ở voi ma mút công kích chi. Đối với cuộc diện chiến đấu tương đối bất lợi, Sa Sa man nhân quân đội, nhìn từ trên tường thành đi xuống hạ hiểu thiên tiếng hoan hô hơi ngừng. Sau đó, bộc phát ra vang trời cười nhạo. Không tự lượng sức bỏ ngựa đấu xe chính là một cách mưu hiện thế nhân. Dự định lấy huyết nhục chi khu Ngăn trở trên trăm đầu voi ma mút điên cuồng công kích đừng xem cử tượng không phải là quái gì. Nhiều nhất chỉ có thể nói là giã thú. Vậy do mượn chúng nó to dáng, siêu trọng trọng tài còn có không thể địch nổi cử lực. Một loại tam phẩm võ giả cũng bó tay toàn tập. Chỉ có tứ phẩm mới có thể cùng đối kháng. Cái này còn không là chính diện cùng tranh tài, chỉ có chiến đấu, hao hết cử tượng một thân thể lực. Đây cũng là tại sao, dốc hết hàn thành lực chỉ có chính là trên trăm đầu nguyên nhân. Dù sao chăn nuôi bọn họ đồng thời cũng cần không tầm thường thực lực. Nếu không voi ma mút một cái không tâm là có thể giết chết một vị man nhân. Húng hồ vật này mãnh thuộc về mãnh tiêu hao lương thực càng không ít. Nếu không tập hợp hơn 10.000 đầu voi ma mút. Cái gì thành trì không thể đạp bằng hơn nữa tộc quần tế tự. Làm linh thuật. Bây giờ voi ma mút. Thế không thể đỡ cho nên hạ hiểu thiên cử động lần này đối với rất người mà nói. Cực kỳ tức cười. Người chết thành thượng khán nhảy xuống thành tường. Dự định lấy sức một mình. Ngăn trở voi ma mút công kích Hạ Hiểu Thiên. Đều là kêu lên hắn trở lại. Không có cười nhạo, không có nói lời ác độc, không có cười trên nỗi đau của người khác. Phàm là tụ tập ở chỗ này nhân đều là anh hùng. Dù là Hạ Hiểu Thiên cử động lần này nhìn rất ngu. 12 tấn. Quăng lên tới hẳn rất thoải mái đi tiếng nói rơi xuống hạ hiểu thiên ở hai phe địch ta vượt qua mười vạn người nhìn soi mói. cả người bắt đầu phồng lên đương nhiên còn có cấp tốc công kích tới voi ma mút kim người bắp thịt trực tiếp xé áo kim thân vô cách lồng hộ thân màu đồng y cắn người khác long hổ hộ thân mặt trời trói chan kinh thiên đủ mọi màu sắc ánh sáng liên tiếp lói lên lên đủ loại bút trồng cả người hắn bằng chứng là ba mét ngũ người khổng lồ Nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập ra Hạ hiểu thiên phản phất hóa thân thái dương Hạ xuống địa Trên tường thành lão đầu con ngươi thiếu chút nữa không Có chừng ra ngoài Đáng chết vô vơ Ngươi làm sao không có nói cho ta Hắn còn có thể biến thân đây nhưng vấn đề tới Ngươi ba mét ngũ thân cao ở nhân loại xem ra Quả thật coi như là người khổng lồ Chỉ bất quá cùng cao đến 5 mét voi ma mút so sánh, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng hả. Húng hồ. Người ta còn có dài đến 3 thước răng nanh đây đây nếu là đâm vào trên người. Có thể trực tiếp đâm cho xuyên qua. Long tượng lực kim cương bất hoại hồn viên như ý che trời cự tượng cùng nổ long hư ảnh lói lên một cách rồi biến mất. Bắp thịt lần nữa bùng nổ. Thân cao gắn gượng lại cao thêm 3 mét. Ở tại trần cổn lộ ra kim sắc trên da thịt Nhanh chóng bò đầy tối tăm khó hiểu màu đen phạm văn Vào giờ phút này đừng nói lão đầu Nhiêu là ngay cả kiến thức giống khâu trưởng Cũng mặt đầy mộng ép Chuyện gì người chúng ta trong còn có như thế mánh nam sao Tại sao không người nói cho ta biết đầu liên tiếp thoáng qua ba cái nghi vấn Nhưng là lập tức bị hắn quên đi Quản hắn khỉ gió u chỉ cần là người mình Cao hứng vậy đúng rồi thật ra thì điều này cũng tại hắn phó thủ lão đầu. Căn cứ vô vơ khoác lác so với tâm tư. Cũng không có báo lên bể đầu sức chán khu trưởng nhân. Vạn nhất ma đều là không gia nhân. Cố ý lắc lư hắn cái này lão già khỏm. Nắm hạ hiểu thiên thực lực khen làm sao bây giờ dù sao hắn không có cùng một ca thành chủ đắc giao thủ. Người nào rõ ràng thực lực như thế nào. Chính sở vì hy vọng càng thất vọng càng Vạn nhất đến lúc Không vui một trận Chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử dứt khoát liền đem ma đều tới một vị cao thủ tin tức Đè ếp xuống Chẳng qua là bây giờ nhìn lại Dô thơ không chỉ không có khoát lác so với Ngược lại thì còn che giấu không ít chuyện Nhìn một chút hạ hiểu thiên sáu mét ngũ thân cao thật là khoa phụ trên đời Về phần có phải hay không động tác võ thuật đẹp đùa Lão đầu cảm thụ không khí vẻ này cực độ kinh người lực áp bách Cũng biết Hạ Hiểu Thiên tất nhiên là một vị cao thủ Âm âm Hạ Hiểu Thiên bước ra bước Xông về trên trăm đầu voi ma mút Man tộc sáu chục ngàn quân tiếng cười nhạo Ở kim sắc người khổng lồ xuất hiện một khắc kia đột ngột lâm vào yên lặng Từng cái chố mắt nhìn nhau Tại sao không điểm Đột nhiên liền hùng hổ dung mạo so với mấy phe voi ma mút còn phải to không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Hạ Hiểu Thiên đắt vọt tới cử thú trước mặt. Hai cái kim sắc tay tựa như tia chớp lộ ra bắt được hai cây dài đến ba thước màu trắng răng nanh. Sau đó hai cánh tay hắn dùng sức nhảy địa một tiếng liền đem trọng lượng cơ thể cao đến 12 tấn voi ma mút dơ lên. Ngoà tạo một tiếng này thô tục không phải là lão đầu tuôn ra tới. Mà là người chết thành trên tường thành mọi người cùng âm thanh kêu Ca đây chính là voi ma mút Mười mấy tấn bàng nhiên vật Người vừa đối mặt liền cho dơ lên Biến thái nhà hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có dư lực Cho nên nói chúng ta lúc nào Gia nhập như vậy một vị cường kỳ nhân tại sao Không người nói cho chúng ta biết đây giờ khắc này Mọi người tâm thoáng qua cùng khu trưởng giống nhau nghi vấn Lão đầu nhìn thấy một màn này Nhất thời liền vui vẻ Thỏa có một cách như vậy bàng nhiên vật cũng không cần hắn và khu trưởng xuất thủ Đủ giữ rất tốt đẹp trạng thái cùng hàn thành man tộc cao thủ đối chiến Đi ngươi hạ hiểu thiên quát to một tiếng Đưa tay voi ma mút dơ qua đỉnh đầu Hướng về phía xa xa man tộc quân Ném tới Ôm áo ngươi có thể tưởng tượng một cách mười mấy tấn bàng nhiên vật bị một người cho ném phi trăm mét cách loại này rung động sao man tộc quân đội là có thể hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy rồi Ẩm vượt qua năm trăm mét khoảng cách voi ma mút rơi vào man tộc binh lính Ẩm ở cự tượng rơi xuống đất trong nháy mắt đập chết mười mấy tên không thể tránh né binh lính không chỉ như vậy nó còn lăn lộn về phía sau đi vòng quanh trên mặt đất nhàn nhạt băng xương giảm bớt lực ma sát vì vậy Dọc đường vô số tử thương Nói như vậy Tử bách thước trên không rơi xuống đất Voi ma mút trên căn bản cách cái chết không xa Đáng tiếc Man tộc tế tử Ở trên người bọn họ làm rồi đủ loại linh thuật Điều này sẽ đưa đến Voi ma mút sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự Vô cùng sự mạnh mẽ Ở hạ hiểu thiên không có hạ tử thủ dưới tình huống Chẳng qua là to lực phản chấn Chấn ngẩn ra mà thôi Chầm lại một hơi thở là có thể khôi phục rất nhanh. Rơi vào binh lính cũng trợt đi thật khoảng cách xa. Đẻ chết không ít man tộc nhân voi ma mút. Mắt đỏ hạt Châu liền đứng lên. Sau đó gào khóc, lại điên cuồng xông về hạ hiểu thiên. Dọc theo đường đi, giết chết không ít kẻ xui xẻo. Nhìn tản ra chạy trốn né tránh cự tượng giẫm đạp lên binh lính, phụ trách đốc chiến đội trưởng môn, giọng cũng hàm ác. Giết liên tục mười mấy người, mới thật không dễ dàng khiến cho hốt hoảng các tộc nhân, lần nữa xếp thành hàng hình. Âm kết quả còn không có ngừng một hồi, lại một đầu voi ma mút từ trên trời hạ xuống đập chết một bọn người. Các đội trưởng nhìn lần nữa tản ra binh lính đầu óc đều phải nổ. Chẳng qua là chưa tiếp tục giết người lập uy, một cái bàn chân khổng lồ bàn tay đạp. Phúc suy ngoại trừ một thanh rớt xuống đất cốt chế binh khí bên ngoài. Không người nhớ vì đội trưởng này. Tràn đầy tức giận tượng giống tiếng vang lên. ùm ùm động đất động. Voi ma múc đỏ mắt. Vọt tới trước phong. Đường để lại đầy mặt đất máu thịt. Trên tường thành đám người bách chiến lính già. Nhìn hạ hiểu thiên hãy cùng tạp ký như thế lăn đi cử tượng. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là lâm vào đờ đấn. Công thành cử thú. Như vậy không chịu nổi sao, tại sao chúng ta lần trước chỉ là chống đỡ năm sáu đầu? Liền tử thương qua Thiên Man tộc quân đổi các tế tự. Trú mắt nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ tới đối diện hiện thế nhân lại còn có như vậy hung mãnh người khổng lồ. Đạo đưa bọn họ công thành vũ khí sắc bén, voi ma mất mất khống chế. Hơn nữa chưa đến gần thành trì, mấy phe liền chết không ít binh lính. Chỉ là làm nhân bực bội là nhóm người mình chỉ có thể thi triển linh thuật, không làm được thu hồi. Ít nhất nửa lúc, bọn họ ở không suốt đồng cao cấp chiến lực dưới tình huống. Đối với trên trăm đầu voi ma mút bó tay toàn tập, coi như điều động, vậy cũng không thể đánh chết, chỉ có thể tận lực thả vào bọn họ. Mỗi một con voi to đều là hàn thành quý báo tài sản. Nếu để cho thành chủ biết được bọn họ giết một đầu cũng phải tiếp nhận lôi đình chi nổ. Phân ra khờ giải phẩm võ giả đi khống chế tức giận voi ma mút Những người còn lại đồng thời công kích. Ta muốn nhìn thấy kim sắc người khổng lồ giót ở chú ta man tộc dưới chân Một vị mặt trên người khôi giáp cao 3 mét tay cầm một thanh to lang nha bổng Hình như là tướng quân người nói Phải công kích mệnh lệnh truyền đạp ra Sáu quân đội vạn người chạy, hô lạp lạp sông về Hạ Hiểu Thiên Bên kia Hạ Hiểu Thiên chính chơi được phi thường cao hứng, không tệ, hắn chính là đang chơi Đối với đủ loại búc gia chỉ lực lượng vô cùng cường hắn Voi ma múc chỉ là một đám hồi di động thịt, không khen nói Hạ Hiểu Thiên nằm trên đất Tùy ý trên trăm đầu cự tưởng công kích sấm đạp lên Cũng có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào Ua dự định khiến cho dùng chiến thuật biển người. Đi lên trên tường thành lão đầu nóng này hô. Kiến nhiều có thể cắn chết voi cũng không khen. Lại hung tàn tự thú, luôn có mệt mỏi thời điểm. Một người vung. Sáu chục ngàn. Náo đây thật ra thì lão đầu cũng không biết. Đừng nói một vung. Sáu mươi ngàn. Nghiêu là một vung. Sảy 120 ngàn chuyện. Hắn đều phạm đi ra. Hạ hiểu thiên tiện tay nắm lên một con voi ma mút, hướng về phía sông lại man tộc binh lính, hung hăng đập tới. ùm ùm kiên như tinh cương địa trực tiếp nổ tung. Mảnh nhỏ man tộc binh lính trong khoảnh khắc bị nghiền ép làm một than thịt nát. Mà trên người hiện đầy đủ loại linh thuật voi ma mút, cũng là cùng theo một lúc vỡ nát. Tung tói máu bắn tung cùng xương, hãy cùng ám khí như thế, bắn nhanh bốn phía. Một ít thực lực thấp kém hoặc là xui xẻo binh lính không né tránh kịp nữa Trong chớp mắt cả người trên dưới hiện đầy lỗ thủng mắt chết không thể chết lại Lúc trước phát hiệu lệnh tướng quân con mắt trong nháy mắt đầy máu Huyệt thái dương một cổ một cổ giống như là tùy thời cũng có thể nổ lên Những thứ này voi ma mút Cũng đều là thành chủ tâm can bảo bối nha tránh ra Để cho ta tự tay giải quyết hắn Nói chuyện thời gian, lại vừa là 4,5 đầu voi ma múc chết thảm. Trên tường thành xem cuộc chiến mọi người. Nhìn dễ như bỡn. Không thể ngăn trở thoáng như ma vương hạ hiểu thiên. Đồng loạt hít khí lạnh. Dữ rồi như vậy tàn sao hoa lạc lạc uyển như nước thủy triều binh lính. Phân hướng hai bên. Nhường ra một con đường. Ngay sau đó, tướng quân tay cầm lang nha bổng xuất hiện ở hạ hiểu thiên trước mặt. Ngươi là ta huyên thuyên thế ngữ vang lên. Hạ hiểu thiên nghe vậy. Đang chuẩn bị đưa tay voi ma mút đập đi. Ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn một cái. u A cao đến ba thước liền chuẩn bị khiêu chiến ta ba hạ hiểu thiên xong trường hợp lại. Trực tiếp đập nát voi ma mút đầu. Sau đó đem thi thể vứt bỏ. Binh khí nhìn ngược lại thật hung tàn. Đến đến. Khiến ra ta thử một chút ngươi cân lượng tiếng nói rơi xuống. Tướng quân nhưng là lắc đầu một cái. Người binh khí lấy ra, man tộc nhân sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Hạ hiểu thiên nghe xong, lộ ra nụ cười cổ quái. Người xác nhận xác nhận giết chết tay không tất xác nhân, là chiến sĩ xỉ nhục. Tướng quân tay lang nha bồng chỉ một cái, nắm chắc phần thắng đạo. Được, phủ tới một tiếng phủ đến, phong vân biến sắc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 286 hỏa tử. Ta cho phép ngươi xoay người chạy 14 mét. Đêm khuya, ma đô khoa học. Kẽ nước bên trong pháo đài, phòng điều khiển chính kiểm chắc khí đột nhiên phát ra chói tai ông Minh âm thanh. Đang ở trực phu quét đường đội viên, nhảy địa một chút liền từ trên ghế nhảy cấn lên, nắm điện thoại vô tuyến kêu. Kêu gọi đội trưởng, kêu gọi đội trưởng. Chú đóng y khoa học phu quét đường đội trưởng. Vừa mới nằm ở trên giường. Chuẩn bị ngủ lúc này bị đặt ở mép giường điện thoại vô tuyến đánh thức Alo đội trưởng trong pháo đài không Có kịp liệt năng lượng phản ứng, hình như là hướng về phía chúng ta tới Úng Úng lời còn chưa dứt, một tiếng điếc tai nhức ớt lôi đình chợt nổi lên trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét Sợ cái gì toàn bộ pháo đài đều là sử dụng đặc thù hợp kim xây cố nhược kim thăng Ngươi không muốn vòng động, ta cách này kêu là tỉnh đội viên, lập tức chạy tới. Vị đội trưởng này để điện thoại xuống, liền lập tức mặc quần áo xong, đi ra khỏi cửa phòng bắt đầu triệu tập nhân thủ. Không tới chốc lát, hắn liền dẫn chừng trăm người, đi ra ký túc xá. Kết quả, mọi người thấy thấy cả đời khó quên một màn. Ở màu trắng bạc kẽ nước trong pháo đài không, hội tụ nổi lên phạm vi vượt qua 30 k mơ bảo phong mắt. Viên Nguyệt đang ở lúc thật giống như một người to mắt người đang ở ngưng mắt nhìn phía dưới ở phong nhãn chung quanh còn quấn một vòng cao vút lôi bảo một cổ mưa gió muốn tới khí thế trực áp nhân không thở nổi là lạ đội trưởng lẩm bẩm một câu Cái này tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên mà là vật gì đó thậm chí là kỳ nhân đưa tới khí trời gì biến lập tức liên lạc trụ sở chính nếu như là địch nhân chúng ta không nhất định có thể chịu nổi vô tư từ lúc nắm hạ hiểu thiên đưa đi sau cả người cũng mỹ tư tư liền với làm việc công hiểu suất cũng tăng lên không ít trước thời hạn tan việc hắn uống một trận rượu mà thôi ăn mừng oan ức trí tạo cơ đã không có ở đây ma đô nửa tháng liền ngủ say xưa hà hôm nay vận khí tốt lão lang mời ăn gà nha ngươi gọi điện thoại ta không nhận có cái gì dùng hạ vô cơ mơ mơ màng màng cầm lên tủ trên đầu giường điện thoại di động dựa vào cảm giác kết nối alo nơi này là ma đô phu quét đường phó bộ trưởng hai chữ chưa phun ra liền bị đối diện nhân cắt đứt bộ trưởng không xong có người tấn công gã nước pháo đài ngày nhanh lên một chút dẫn người đến tiếp viện chúng ta quá sức chịu nổi âm một tiếng sấm vang trong điện thoại nổ tung Thiếu chút nữa nắm vô vơ não tương một dạng cho rung ra tới. Trong phút chốc, hắn nhất thời thanh tỉnh không ít. Cùng lúc đó, truyền tin đức rời. Alo này vô vơ nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động nói chuyện điện thoại thời gian. 6 giây. Tăng một tiếng liền từ trên giường nhảy. Mới vừa đặc biệt nào yên tĩnh nửa tháng. Lại không thể để cho ta thoải mái cao hứng đi xuống hùng hùng hổ hổ la phó bộ trưởng. Đi ra khỏi cửa phòng lúc Cho mình bí thuật gọi điện thoại Đồng thời hắn nhanh chóng tụ họp nhân viên Tiếp viện y khoa học Bên kia chú đóng họp đội trưởng Nhìn bốc khói đen điện thoại di động Trên mặt thoáng qua một tia nhức nhối Đây chính là Huawei B30Z Tốn hắn 5 ngàn tới đồng tiền đây đội trưởng ngươi xem thân sau khi thủ hạ môn Chỉ không trung bảo phong mắt đảo Lại thấy viên nguyệt biến mất Mượn lôi bảo thiểm quang bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy Cướp lấy là một thanh siêu chiến phủ Bổ búa Búa âm bảo lôi nở rộ Chiến phủ lượn lờ màu xanh khí tức chạy thẳng tới kẽ nước pháo đài rơi xuống Không được đội trưởng nhất thời bị dọa sợ đến sợ thất sắc phàm là pháo đài có bất kỳ tổn thương gì Trên lưng hắn đều phải trừ một cái oan ức Âm cực dài chiến phủ liền giống như là cắt đậu phụ Dễ như trở bàn tay chém nát rồi thái không hợp kim Đâm thẳng đầu vào Không khí lưu lại một đạo thật dài màu xanh ra trời song điện Hoàn độc tử đội trưởng vỗ đùi một cái Ba bước cũng làm hai bước Xông về pháo đài Còn lại trăm vị đội viên cũng là theo sát phía sau Phòng điều khiển chính bên trong toàn bộ đồ điện đột ngột yên tĩnh lại Phụ trách theo dõi toàn cuộc nhân viên làm việc Mặt đầy mộng ướp Hảo đột nhiên hạ Nhanh lục xoát một lần chỗ đó có vấn đề Tiến vào pháo đài đội trưởng Chỉ huy đội viên mình môn đạo Mấy phút sau Từ bốn tầng đi xuống hai vị phu quét đường Mọi người thấy cả người bốc khói hai người Mặt đầy kinh ngạc Cái sụp gì đội đội Đội trưởng Không không không Không xong Hợp kim Cửa hợp kim Bị bị Bị một thanh Một thanh búa Búa phách bổ ra. Bổ ra. Tiếng nói rơi xuống, Phúc Thông một tiếng vì này phụ trách canh giữ kẽ nước phu quét đường, liền mới ngã xuống đất. Một đám người vội vàng tiến lên kiểm tra một phen sau thở phào nhẹ nhõm. Không đáng ngại, chẳng qua là bất tỉnh cũng không có bị thương. Quét một tia sáng từ kẽ nước trong pháo đài phương lỗ thủng bắn vào, không đợi mọi người phản kích. Quần sáng xuôi ngược, vô cơ bóng người hiện ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra địch nhân ở nơi nào hắn phát động năng lực mình Trước tiên đến Đã nhìn thấy bầu trời to lỗ hồng Có thể đem hợp kim nổ nhân vật Hiển nhiên không phải là cái gì hiền lành Báo cáo không có địch nhân Joker nghe lên trước mặt đội trưởng lời nói Con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài Ngươi theo ta náo đây không có địch nhân Kia trong pháo đài phương lỗ thùng giải thích thế nào chẳng lẽ là không lôi đình? Một, tâm bổ ra ngươi lúc cột thu lôi, là một chưng bày sao bất quá bốn tầm kẽ nước xảy ra vấn đề. Joker nghe vậy, không chút do dự hướng lên chạy đi. Mố mố, không phải là miệng chấn giữ một ca thành sứ giả chạy tới du lịch đi chẳng qua là nhớ lại một chút. Thế cái loại này tưởng như thiên tai công kích lưu lại. Hắn liền đầu đầy mồ hôi. Bạch bạch bạch. Vô vơ nhìn hai miếng vỡ vụn cánh cửa, mí mắt kéo ra Độ dày vượt qua hai mét cửa hợp kim Cứ như vậy không chịu nổi một kích sao Ngươi theo ta nói không có địch nhân đội trưởng đối mặt với tức giận phó bộ trưởng Mặt đầy ủy khuất ba ba Không phải là, ngài hãy nghe ta nói hết Không là địch nhân, nhưng là một thanh cực dài búa Phách hợp kim hãy cùng cắt đậu hủ tự đắc Hơn nữa tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền từ không rơi xuống. Búa Joker nhìn hiện lên u mang ghẽ nứt trong giây lát nhớ tới. Nào đó người chuyên gây hỏa dường như thì có một thanh dài đến 15 thước chiến phủ tới. Có phải hay không phía trên còn lượn lờ ánh sáng màu xanh đội trưởng nghe xong. Mặt đầy kinh ngạc. Ngày sao biết rõ. Mẹ kiếp, cái này hỗn chướng. Cho dù là rời đi ma đô đều phải dày vò ta. Joker nhìn một cái thủ hạ kinh ngạc biểu tình thầm nói quả là như thế. Hơi chút liên nghĩ lúc đó hạ hiểu thiên. Lúc rời đi trong túc xá trên trần nhà lỗ thủng. Hắn đã nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Để cho người tới khẩn cấp sửa chữa. Tận lực ở trước khi trời sáng bù hảo lỗ hồng tới cho các ngươi cũng đi ngủ đi. Nói xong vô cơ hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở bên trong pháo đài. Mọi người chố mắt nhìn nhau, nói tốt huyết chiến đây đột nhiên sao sẽ không có, biến thành tắm một cái ngủ đi. Bên kia. Khu không người ghé nước bên trong ủ thế băng nguyên bên trên. mặc một thân uy vũ khôi giáp man tộc tướng quân. Tay cầm lang nha bổng nhắm ngay trước mặt kim sắc người khổng lồ. Thời khắc cảnh giác. Kết quả thật lâu đối phương từ đầu tới cuối duy trì đến giờ cao tay phải lên tư thế Phong cách là phong cách có thể ca ngươi là tình huống gì. Ta là cho ngươi móc ra vũ khí đánh cuộc chiến sĩ vinh dự cùng ta công bình đánh một trận. Không phải là cho ngươi ở trên chiến trường lôi kéo ta với ngươi đổi đối với chết. Trên tường thành hơn 10.000 con mắt nhìn chăm chú vào hạ hiểu thiên. Nghĩ thầm quân bạn lần này có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ Bất quá qua nửa ngày, Hạ Hiểu Thiên không nhúc nhích. Hèn Hạ Hiện Thế Nhân, ngươi chọc giận man tộc chiến sĩ Lỗ Kim, ta muốn xé nát ngươi. Vị này tên là Lỗ Kim Man Nhân, mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn hảo tâm hảo ý chờ đợi Hạ Hiểu Thiên xuất ra binh khí, lại bị nhân đùa bỡn. Kéo ở chỗ này, nửa ngày không có đồng thủ. Ta muốn đưa ngươi, xé thành mảnh nhỏ tiếng nói rơi xuống, ầm nổ vang, vang dội toàn bộ chiến trường. Một tiếng này to tiếng nổ, lúc này khiến rất nhiều người ngừng lại. Xảy ra chuyện gì không đợi bọn hắn nghi ngờ, một trận cuồng phong hạ xuống. Vốn là quang đáng không chung, nhanh chóng hội tụ nổi lên phiến vân đó. Hơn nữa ở vô cùng trong thời gian ngắn, bao phủ toàn bộ chiến trường. Phong nhắn ở lôi đình ló lên hạ, xuất hiện ở mọi người mi mắt. ùng ùng một đạo sắp đến mắt người cũng bắt không tới lôi điện thẳng cắt bổ về phía hạ hiểu thiên. Man nhân tướng quân lỗ kim Ông trời già cũng nhìn bất quá đối phương Thậm chí hạ xuống lôi đình phách hắn cái này cần Nhiều khiến người ta hận nha Trên tường thành lão đầu sợ thất sắc Mố mố đây chính là hiếm có cao cấp chiến lực Vạn nhất phải bị đánh chết Hắn nên ai làm ấm to sóng trùng kích Điên cuồng tàn phá quanh mình Thổ địa vỡ nát Vén lên bụi mù Một lát sau Khói mù chậm rãi tàn đi. Vượt qua mười vạn người ánh mắt, hội tụ ở bị xét đánh kim sắc người khổng lồ vị trí. Thua thiệt lỗ kim sẽ không nói hiện thế lời nói, nếu không nhất định phải phun ra hai cái ngọa tào, Bởi vì kim sắc người khổng lồ ở lôi đình tập kích không chỉ có không đáng ngại, tay càng là nhiều hơn một chuôi binh khí. Chẳng qua là đặc biệt nào dài như vậy. Ngươi lại bị nha cách gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Lỗ kim nhìn một chút hai tay mình nắm chặt, dài đến 2 mét lang nha bổng. Lại nhìn một chút hạ hiểu thiên trong tay, chừng 15 thước cực dài chiến phủ, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Người này đánh đối diện một búa đập tới đến, hắn thì phải trước tránh, phòng chừng gần người cũng quá sức. Hạ hiểu thiên nhìn lấy trong tay tật phong chiến phủ thở phào nhẹ nhõm, Mẹ kiếp! Sau khi cũng không thể chơi đùa cái gì trong mây huy táng rồi Nếu không chờ cái này một lớp điểm kinh nghiệm ép cắt lấy đủ rồi Trước tăng lên một chút chứ vật không gian hạ hiểu thiên huy vũ một chút dài 15 mét tật phong chiến phủ Mặt đầy phách lối nói Hỏa tử Ta cho phép ngươi xoay người chạy 14 mét lỗ kim, Ngươi đặc biệt nào đang ăn gian ngươi đặc biệt nào đang khi dễ nhân đến đây đi đánh cuộc chiến sĩ Vinh Dự hạ hiểu thiên nghiêm trang cao giọng hô hòa. Phảng phất miệng Vinh Dự, trọng yếu giường nào, tựa như muộn lôi tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến trường. Người chít thành trên tường thành mọi người cố nén cười, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hai vị chính phó khu trưởng khóe miệng càng là vừa kéo vừa kéo. Người này là lúc thật không biết xấu hổ lỗ kim tiếp tục in lặng vinh dự ta gõ trong sao hạ có năng lực chịu ngươi đem trong tay búa buông xuống nói chuyện với ta hắn không nghĩ đánh chết tay không tất sắt kim sắc người khổng lồ người nào nghĩ tới đối diện trở tay liền móc ra một thanh mười lăm thước chiến phủ có như ngươi vậy chơi đùa sao hỏa tử ngươi không ra tay ta đây sẽ không khách khí hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trực tiếp đem tật phong chiến phủ dơ lên Đứng ở hắn cách đó không xa lỗ kim quát lên một tiếng lớn. Sau đó. Nhưng sau xoay người chạy. Đánh ta đánh rời ả hạ bây giờ muốn muốn gần người đều không thể. Chỉ có thể một phương diện bị đòn. Hắn trừ phi suy nghĩ đáng máy. Nếu không tuyệt đối sẽ không lưu tại chỗ. Về phần vinh dự chuyện liên quan đến sinh tử. Suy nghĩ nhiều như vậy không phải là rảnh rối ra thí tới âm hạ hiểu thiên một búa vung xuống đáng tiếc phách một cách không. đừng xem man tộc tướng quân lỗ kim cùng một tẩu hùng như thế, thật ra thì hắn cũng không ngốc, ngược lại rất nhạy sống. chẳng qua là sắc bén chiến phủ ở sự cường lực số lượng cùng tốc độ xuống, lại tự phủ trên đầu đánh ra mánh liệt lại sắc bén phong cách. trong khoảnh khắc xé ra lỗ kim phía sau khôi giáp, chém vào sau lưng, Xuy một mảnh máu tươi nổ lên, văng lên cao năm sáu thước. Hạ tiếng hét thảm vang lên, bất quá lỗ kim cũng không có dừng bước lại, ngược lại thì thoát được nhanh hơn. Hắn lòng tham là vui mừng, chính mình không có đầu thiết, cứng rắn đứng tại chỗ cùng kim sắc người khổng lồ đối với vén. Nếu không bị chết nhất định là hắn. Hạ hiểu thiên nhìn một bên vọt huyết, một bên bỏ mạng chạy trốn man tộc tướng quân cười hắc hắc. Chạy, ngươi chạy sao hắn ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng một cái. Không bao phủ toàn bộ chiến trường đám mây cùng cao vút lôi bảo, lại bị họ một hơi thở nuốt vào trong bụng. Kim sắc trên da thịt tí ti mây mù lượn quanh từng đạo lôi đình lói lên. Vèo hạ hiểu thiên hóa thành kim quang chạy thẳng tới lỗ kim đi. Âm phía sau, sáu chục ngàn quân đã đến gần thành tường. Giống như là thủy triều man tộc binh lính bắt đầu xung kích. Tạm thời chế tạo ra được vân thê, khoác lên chừng ba mươi thước cao trên vách tường. Kết bè kết đội quái gì cũng là thi triển thần thông. Mũi tên cổn thạch vô linh tô ne, dầu lửa, tự trên tường thành phố thiên cách địa nện xuống. Thậm chí mấy chục thật súng máy đẩy ra, phê hòm đạn chất đống ở bên cạnh. Phụ trách ném bom kỳ nhân. Xoay người từ phía sau cách dương. Xuất ra từng viên năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất lựa đạn. Ném xuống phía dưới. Âm âm âm lục cộc cộc lục cộc cộc chính phó hai vị khu trưởng. Nghe bên tai tiếng súng cùng tiếng nổ. Tim vậy kêu là một cách đau. Chiến tranh nói trắng ra là chính là đốt tiền. Mà bọn họ những thứ này từ năng lượng phòng nghiên cứu trở tới đây đặc thủ vũ khí nóng. Vậy đơn giản là đang ở đốt hoàng kim. Mỗi một giây đánh ra đạn dược cũng có thể ở ra bắc sông rãi thâm mua một nhà ở. Nếu không phải quốc gia tài vận to, bọn họ quá sức có thể có nhiều như vậy vũ khí sử dụng. Đương nhiên một số người, dùng đều là tương đối nguyên thủy thủ thành vũ khí sắc bén. Dù sao những đồ chơi này mà, không bao nhiêu tiền. Chẳng biết lúc nào, lỗ kim sau lưng vết thương đã khép lại. Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn chém giết công phòng quân thở phào nhẹ nhõm. Vô sĩ kim sắc người khổng lồ. Ta lỗ kim sớm muộn muốn cho ngươi bỏ ra huyết giá. Lần nữa cầm lại thuộc về ta vinh dự. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, làm cho nhân gia móc ra vũ khí cùng hắn công bình đối chiến, rốt cuộc là ai nói. Đến khi hắn bản thân không đánh mà chạy, cách này đều không phải là chuyện. Chỉ cần có thể đánh hạ hiện thế nhân tạo dựng lên thành trì. Hàn thành chi chủ man vương. liền sẽ không dễ dàng xử phạt hắn. Nhưng, một cái thanh âm, phá vỡ hắn tàn tưởng. Vua hỏa tử, không cần sớm muộn để cho ta bỏ ra huyết giá, bây giờ liền có thể nha. Lỗ kim nghe vậy, cả người rung một cái, như bị sét đánh. Hắn phàn nàn gương mặt, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy thân cao 6 mét ngũ kim sắc người khổng lồ, 9 giờ 15 thước chiến phủ, hướng về phía hắn mỉm cười ta gõ trong sao ấm um, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 287 nối thịt ma vương chiến phủ trẻ dọc đập xuống giữa đầu lần này chuyện đột nhiên xảy ra, không có cho man tộc tướng quân lỗ kim thoát thân cơ hội, hơn nữa lấy hạ hiểu thiên sức mạnh mạnh mẽ, phủ trên đầu lôi cuốn mãnh liệt phong áp. Trong nháy mắt đem hắn vững vàng áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. Ầm um, rất đầu người Hãy cùng dưa hấu trực tiếp nổ lên, hồng bạch vật văng lên. Sau đó sắc bén phủ nhận, hãy cùng cắt một khối đậu hũ như vậy dễ dàng, dễ như trở bàn tay đem đánh thành hai nửa. Đinh đánh chết man tộc ngũ phẩm mang lỗ kim đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ức Hạ hiểu thiên mặt đầy ta sớm biết như vậy biểu tình. Theo chứ thực lực tăng vọt sở được đến điểm kinh nghiệm ếp hạ xuống là tất nhiên. Bất quá đối diện. Còn có sáu chục ngàn tông thành binh lính đây vào giờ phút này. Hắn hận không được quát một tiếng buông ra những thứ này hội di động điểm kinh nghiệm ức Để cho ta tới. Âm âm hạ hiểu thiên bất chấp suy nghĩ nhiều. Hai tay nhấc lên chiến phủ. Cả người tựa như man ngưu như thế. ùm ùm hướng bọn người man đánh tới. Mỗi một bước rơi trên mặt đất cũng sẽ đưa đến địa rung rung. Hơn nữa tuôn ra giống như tiếng sấm nổ. Một ít vinh lính không nhịn được quay đầu, sau đó từng cái muốn rách cả mí mắt. Thân cao 6 mét ngũ, cả người kim quang lấp lánh hạ hiểu thiên, lực uy hiếp vẫn là rất. Cho dù man tộc thân cao phổ biến đều tại 2 mét, một thân khối cơ bắp. Nhưng là cường tráng đến đâu? Còn có thể mạnh qua mở treo hạ hiểu thiên âm dáng to hạ hiểu thiên. Một con tiến đụng vào rồi tập trung quân đội. Dọc đường, vô số tử thương. Đều là bị vô cùng cử lực nghiền ép mà qua trở thành một than thịt nát. Đinh đánh chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở không ngừng xoát bình. Hạ hiểu thiên đều lười phải xem. Đám này cấp thấp binh lính. Ngoại trừ 100 điểm điểm kinh nghiệm ức, Chẳng lẽ còn có thể tuôn ra cái gói quà cây gì vây dết hắn chung quanh các đội trưởng. Nhìn so với voi ma mút còn phải hung hãn kim sắc người khổng lồ biết rõ không thể tùy ý họ tàn phá đi xuống nếu không lời nói tinh thần tất nhiên là chợt lúc còn nói gì công thành không thể không nói man tộc ở một phương diện khác vẫn là có thể tỷ như biết rõ vây giết hạ hiểu thiên nhân có rất xác suất sẽ chết tuy nhiên lại có thật nhiều nhân không sợ chết vọt tới bốn phương tám hướng phàm là có thể nhìn thấy kim sắc người khổng lồ các binh lính tất cả đều là gào khóc Mọc một thân gia thú. Dơ cao thủ cốt chế binh khí. Hãy cùng dập đầu huyễn bước như thế chạy như bay liều chết sung phong. ầm to tật phong chiến phủ thẳng cắp đánh xuống. Trong nháy mắt chém chết mấy chục man tộc binh lính. Hạ hiểu thiên đối với vọt tới phủ cận các binh lính. Không tránh không né tùy ý bọn họ chém. Sau đó một đám người liền nhìn thấy những người man này thủ cốt chế binh khí vừa mới đập ở hạ hiểu thiên trên chân. Băng phàm là tham dự vây công kim sắc người khổng lồ binh lính. Tay binh khí lúc này vỡ vụn. Băng làm một một dạng mảnh vụn xương cốt. Hơn nữa cương mãnh lực phản chấn. Để cho bọn họ liền hô một tiếng suy hào cũng không phát ra được. Nhất thời tại chỗ nổ tung. Bên trái phách bên phải liếc dài đến 15 thước tật phong chiến phủ có thể nói là chiến trường sát khí. Hạ hiểu thiên cả người càng là hóa thành cối say thịt, điên cuồng thắt cổ đến trung quanh, hết thầy có thể thấy sinh vật. Trên tường thành thủ thành hiện thế kỳ nhân dị sĩ môn, nhìn mấy phe kim sắc người khổng lồ thế không thể đỡ tư thái. Chỉ cảm thấy dòng máu khắp người sôi sùng sục hận không được nhảy xuống, xông vào man tộc quân tận tình chém. Đương nhiên trong lòng bọn họ có ép cân nhắc. Biết rõ mình một thân thực lực, nhảy xuống cùng tự sát không khác nhau gì cả. Thực lực có mạnh hơn nữa, phỏng trừng cũng phải bị số lượng to lớn man tộc binh lính cắn nuốt. Nhiều lắm là lật lên một đạo đợt sóng, liền sẽ yên lặng xuống. Âm hạ hiểu thiên quanh mình kiên như tinh cương điện. Trở nên rách rách dưới dưới. Khắp nơi đều là chiến phủ đập ra tới hãm hại. Đồng thời còn kèm theo số lượng thi thể cùng với lan tràn máu tươi. Mười mấy vị trên mặt lao không biết tên thuốc màu tế ti. Miệng lẩm bẩm tối tăm khó hiểu âm tiết Hai tay lói lên đủ loại hào quang ồn ào đủ mọi màu sắc ánh sáng bao phủ xuống Hạ hiểu thiên chỉ cảm giác mình dưới chân bền chắc thổ địa Thật giống như biến thành vũng bùn Nhấp chân bước đều có chút phí sức Về phần vây bên người hắn Không sợ sinh tử như cũ liều chết sung phong man tộc binh lính Cặp mắt nhanh chóng tràn đầy tia máu bắp thịt cả người Hãy cùng khí cầu như thế phồng lên. Không tới chốc lát, hơn ngàn tên gọi cao 4 mét mãnh hán xuất hiện ở chiến trường. Ở trên người bọn họ từng tầng một hàn băng đúc khôi giáp kín kẽ đem bọc ở bên trong. Tay cốt chế binh khí cũng là lượn lờ xích sắt huy hoàng. Giống giống một tiếng hàm chứa vô tận điên cuồng gầm to, rung động toàn bộ chiến trường. Không được đang ở chống đỡ man tộc cao cấp chiến lực công thành chính phó khu trưởng dĩ nhiên là nghe được điên cuồng la. Bọn họ theo bản năng nhìn lại, sau đó mắt mỗi người thoáng qua một vệ thống hận. Bọn họ quá rõ những thứ này tế ti sở thi triển linh thuật rồi. Trì hoán thuật, cuồng bạo thuật, băng giáp thuật, vũ khí tăng phúc. Đương nhiên đây là bọn hắn cho đặt tên. Nửa năm qua trên trăm tràng công phòng chiến đã sớm thăm dò tế ti môn thủ đoạn Một tháng trước chỉ là trăm tên gia trì cuồng bảo Băng giáp Vũ khí tăng phúc man tộc binh lính liền để cho bọn họ tổn thất vượt qua ba ngàn Không có hắn Quá mạnh lực vô cùng không nói Trên người băng giáp có thể không nhìn bộ phận tứ phẩm kỳ nhân dị sĩ dưới đây công kích Tay vũ khí hãy cùng nham tương chế tạo Một dạng nhiệt độ cực cao. Có lẽ cùng tai họa chiến đấu không chiếm được lợi lộc gì có thể cùng sinh vật chiến đấu, vậy đơn giản là làm mừa. Về phần tế ti sở thi triển linh thuật, có hay không kêu những tên này kia cũng không trọng yếu. Vượt qua hơn ngàn tên gọi man tộc mãnh hán, vây công hạ hiểu thiên một người. Hai người nói không lo lắng, đó là giả. Cho dù là hai người bọn họ rơi vào vòng vây cũng không dám vớ ngực nói toàn thân trở ra. Giống hạ hiểu thiên móc móc lỗ tai. Mã đan hủ dọa ai đó sống hắn quát to một tiếng. Phát ra so với bốn phía cuồng hóa man nhân. Khiến cho nóng này tiếng gào. Hơn nữa một cái kim sắc hùng sư từ phía sau hắn bay lên trời. Chu vi trăm mét vây quanh hắn mãnh hắn môn đầu trong khoảng khắc liền giống như pháo hoa nổ tung. Phúc thông phúc thông không đầu tử thi, một cổ tiếp lấy một cổ ngã xuống đất, phúc thông âm thanh liên tiếp. Man tộc tế ti, hạ hiểu thiên nuốt nước miếng một cái, cái này mới vừa sư tử hống tốt dùng thuộc về tốt dùng. Chẳng qua là quá mức hao phí nội lực, hơn nữa giọng cũng đau. So ra, hắn càng thích sách tật phong chiến phủ khắp nơi chém. Chính phó khu trưởng cái này đặc biệt nào cũng được tinh tế đếm. Biến thân người khổng lồ. Ngọn lửa màu xanh, sau ớt hỏa cầu, còn có chiếm đoạt không phong vân lôi đỉnh. Cho nên nói ngươi rốt cuộc còn có cái gì sẽ không bây giờ hạ hiểu thiên đi tới hai người bọn họ trước mặt. Nói cho bọn hắn biết chính mình hồi sinh con. Hai người này sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Giống những đồng bạn tử vong, không có thể làm cho còn lại man nhân mãnh hắn sợ hãi. Ngược lại thì cực kỳ điên cuồng nóng nảy, dơ cao binh khí vọt tới, một bộ thể muốn báo thù cho huyên để bộ dáng. Phúc suy hạ hiểu thiên dơ lên hai cánh tay vung mạnh chiến phủ. Trực tiếp mang một nửa sông lên man tộc mánh hán. Chẳng ngang chặt đứt. Một nửa kia nhân chính là vọt tới phổ cận, tay xích hồng binh khí, hung hăng chém vào rồi đầu hắn. Băng bị tăng phúc cốt chế binh khí, như thường không thể cho hạ hiểu thiên mang đến binh điểm thương tổn âm âm mạnh mẽ cương liệt lực phản chấn nhất thời liền đem công kích hắn mãnh hắn chấn động phải nát bấy băng giáp không tồn tại nửa người trên rơi trên mặt đất còn chưa tử vong man nhân như cũ mắt đỏ hạt châu lấy tay móc cứng sắn thổ địa gắn gượng leo đến hạ hiểu thiên dưới chân đem hết toàn lực chém hắn sau đó kết quả dĩ nhiên là bước lúc trước những đồng bạn hậu trần Ẩm sơ lên hai cánh tay xoay tròn. Hướng về phía vây bắt đi lên man nhân, hung hăng nện xuống. bạo lôi âm thanh chợt nổi lên. Kịch liệt sóng trùng kích. Thậm chí liếc còn sót lại trên người mọi người băng giáp. Đều nứt ra từng đạo khe hở. Có thể thấy một kích này kết quả áp độc biết bao. Tế vi môn đầu đầy mồ hôi, có chút không chịu nổi hả Dựa theo này đi xuống, đừng nói có thể hay không công hạ hiện thế nhân thành lập được thành trì. Coi như công được đi xuống. Không phải là đối với kim sắc người khổng lồ không thể làm gì mấy phe binh lính liên phá phòng đều làm không được đến. Lấy cái gì đánh cho man vương gửi tín hiệu đi. Xin hắn xuất thủ. Nếu không, chúng ta thua không nghi ngờ. Một vị thật giống như là người dẫn đầu, hướng về phía trung quanh những đồng bạn đảo. Những người còn lại nghe vậy, đi theo gật đầu một cái. Ô một tiếng liệu lượng tiếng kèn lệnh từ trên chiến trường vang lên theo nhẹ nhàng phong cách phiêu hướng hàn thành. Người chết thành ba trăm dặm ra ngoài, một tòa thành lập ở trên băng nguyên hùng vĩ trong thành trì. Hình dáng thô cuồng rất có nguyên thủy khí tức cung điện. Một vị từ đầu đến cuối ngồi ở ngai vàng bằng nhiên vật, nghe được tiếng kèn lệnh sau đột ngột mở hai mắt ra. Tư không thoáng qua lưỡng đạo lôi đình càng là nổi lên nổ vang. Tụ họp khắp thành binh lực lại công không được Còn cần hướng ta cầu viện Rốt cuộc xảy ra chuyện gì liền như vậy Hay lại là đi xem một chút đi Không thể hoàn toàn sắp hiện ra thế nhân đánh ra Thử thép khai thác tất nhiên muốn chế nai thời gian rất lâu Mà cho hắn thời gian giao hàng không nhiều lắm Cho nên công phá người chết thành bắt buộc phải làm Ngai vàng bàng nhiên vật nghĩ như vậy đến Kéo dài một hồi, man vương nhân tự xe tới, xuất thủ giải quyết người khổng lồ. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy vị tế ti, miệng lần nữa truyền ra tối tăm khó hiểu âm tiết. Lần này thanh âm hùng phản phất thành thiên thượng vạn tín đồ ở đi theo bọn họ khẩn cầu thần linh. Tựa như một trận hình tế ti trên chiến trường tử thi, lại có hóa tan dấu hiệu. Huyết dịch càng là lơ lửng hóa thành một tí ti huyết tuyến. Sau đó từng đạo khí hữu kỳ dị, ngưng kết ở trên không. Hạ Hiểu Thiên nhướng mày một cái, cặp mắt vượt qua vây công hắn man tộc mãnh hãn chết nhìn chòng chọc xa xa Tế Ty Môn. Hắn cũng không phải là loại đần độn, ở chưa có hoàn toàn nắm chặt dưới tình huống, quyết kế sẽ không tùy ý địch nhân thi triển không biết tên công kích. Ầm Hạ Hiểu Thiên bước mà đi, hướng Tế Ty Môn đi tới. Dọc đường không thấy còn sót lại man tộc mãnh hán công kích một ít binh lính nhìn không sợ chém kim sắc người khổng lồ ánh mắt bao nhiêu nổi lên được đặt tên là tuyệt vọng thần sắc cái này đặc biệt u đánh như thế nào người ta đối với công kích căn bản là không nhìn không chỉ có như thế chém vào người khổng lồ trên da thịt binh khí muốn cùng vỡ vụn nhân cũng cùng theo một lúc nổ lên chít rất thầm Cho nên nói có thể không tuyệt vọng sao ngăn lại hắn phụ trách bảo vệ tế ti hơn mười vị cao thủ. Hướng về phía sông lại hạ hiểu thiên chợt quát. Một đám ánh mắt mà mang theo tuyệt vọng binh lính chủ trừ không tiến lên. Các ngươi quên thân là chiến sĩ vinh dự sao kèm theo tiếng gỡ trách. Một bộ phận binh lính ánh mắt biến đổi. Vô to hướng hạ hiểu thiên vọt tới. Chẳng qua là vẫn có một bộ phận không dám lên trước vinh dự ngươi nói rời à đây các ngươi mười mấy người nếu là có thân là chiến sĩ vinh dự tại sao để cho chúng ta đi chịu chết khác xem người ta kêu man tộc nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là cách ngu ngốc ai còn không chút tâm tư cách nào chủng tộc không có người khôn khéo vật hạ hiểu thiên đối với cách này nhiều chịu chết con chốt thí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cước đạp bọn họ chính là chia năm xẻ bảy kết cục theo hắn đến gần Phụ trách bảo vệ tế ti môn phủ thông man nhân, không tự chủ được về phía sau quay ngược lại. Các ngươi đang làm gì cao cấp man nhân đối với các binh lính động tác rất là bất mãn. Lúc nào ngang dọc băng nguyên. Không sợ hãi man tộc Sẽ có sợ đối tượng kim sắc người khổng lồ cũng không phải là thần linh. Sợ cây rắm hạ âm một thanh cực dài chiến phủ. Đập xuống giữa đầu trực tiếp đem giày các binh lính cao cấp rất nhân bản bên cạnh đánh thành hai nửa phúc máu tươi hòa lẫn nội tạng dính hắn mặt đầy người này theo bản năng lau một cái trơ mắt nhìn cự phủ đầu nâng lên bị kim sắc người khổng lồ thu hồi sau đó sau đó nhắm ngay hắn chuẩn bị nện xuống Vèo cao cấp man nhân không chút do dự xoay người chạy hoàn toàn không có mới vừa rồi giận dữ tâm duy có vô tận sợ hãi Nhiều người như vậy Tại sao hết lần này tới lần khác Xói theo hắn nói nhảm ai kêu đám người Thuộc hắn lớn nhất khoe khoang Nhân năm người sáu Hạ hiểu thiên nếu không phải tay trơn nhẫn Vừa mới đánh chết thì không phải là bên cạnh hắn đồng bản Mà là hắn được rồi Một lần giải quyết các ngươi kim sắc dơ lên hai cánh tay Xách búa ngựa về đằng sau đi Đồng thời cơ thể lệch một cái Làm một nhắm tư thế Hạ Hiểu Thiên trực tiếp liền đem dài đến 15 thước tật phong chiến phủ, một cây hoang đi. Quét ánh sáng màu xanh tràn lan, chiến phủ giống như quạt gió như thế đánh toàn, bắn nhanh tế ti môn. Ngăn trở còn sót lại man tộc chiến sĩ trong nháy mắt xông về chiến phủ. Bọn họ tâm tư rất đơn giản. Không đánh lại người khổng lồ. Còn không ngăn được hắn binh khí sao sự thật chứng minh. Những người này nghĩ đến hơi nhiều. Không chỉ có không đánh lại hạ hiểu thiên càng là ngay cả hắn búa cũng không thể làm gì. Phúc suy mười mấy vị man tộc cao thủ cơ thể chia ra làm hai. Phúc thông phúc thông ông một đạo màu sắc đậm đà thổ lồng ánh sáng màu vàng. Tự tế ti lúc người cầm đầu trước ngực nổ lên. Nhanh chóng mang tất cả mọi người bao phủ xuống đi. Đây chính là thổ linh. Chưa chờ tế ti môn được một chút. Xoay tròn tật phong chiến phủ, phúc một tiếng liền đem màn hào quang bổ ra. Sau đó đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm hạ, dết trong chớp mắt tại chỗ bên trong toàn bộ tế ti. Đinh đánh chết man tộc linh sư đạt được 6.000 điểm ếp. Đinh đánh chết. Một lớp điểm kinh nghiệm ếp nhập chướng, hạ hiểu thiên cười hãy cùng cây 6 mét ngũ, hảo nặng mấy tấn hài tử ùm Úng Úng Úng Địa đang lay động Từ xa xa truyền tới một cổ kinh hãi Mọi người lực áp bách Không khí tàn ra Hoảng như núi lửa như vậy nóng bỏng khí tức Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại Nhất thời chố mắt nghẹn họng Thịt thịt Núi thịt ma vương ta có thể nhìn thấy Điểm kinh nghiệm 11 chương 288 Anh ta vẫn thạch đó là Một cái to bóng người Sở dĩ gọi hắn núi thịt Là bởi vì rất mập Người này so với một ca thành chủ cũng cao hơn ra một nửa. Liếc mắt ít nhất ở chừng 15 mét cùng hạ hiểu thiên tật phong chiến phủ như thế trường. So sánh hạ 6 mét ngũ thân cao cũng chỉ có thể đến người ta vòng eo bộ phận. Hơn nữa ở tại tay, mỗi người cầm một thanh cùng sơn nặng nề búa ngắn. Người này nếu là đi công thành, cho dù trong tường thành tất cả đều là do hợp kim xây cũng quá sức có thể đỡ nổi. Man tộc cơm nước. Tốt như vậy sao nếu không làm sao biết nuôi đi ra. Một tòa siêu cấp núi thịt ùm ùm ùm ùm nếu như nói Hạ Hiểu Thiên di động. Tựa như lôi bảo. Hội đưa đến trung quanh địa rung rung. Như vậy núi thịt bước chính là đất rung núi chuyển. Chốc lát thời gian thân cao 15 thước bàn tử liền đi tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Hắn rất là phí sức khom người. cúi đầu. Hung ác nói. Một dạng. Là ngươi cản trở ta bộ hạ tấn công người chết thành khí trên thành tường. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đồng thời tâm lý cũng là theo chân lạnh. Nửa đoạn. Rời ả hai người dáng đâu chỉ kém một nửa. Cái này còn đánh thí chúng ta kim sắc người khổng lồ. Không phải bị đánh ị ra xếp tới thật không thể trách kỳ nhân gì sĩ môn nghĩ như vậy. Một tòa siêu cấp núi thịt. Kia một thân thịt béo. Cảm giác Hạ Hiểu Thiên búa chém chúng đi cũng chưa chắc có thể tạo thành tổn thương. Mà căn cứ đối phương chẳng qua là di động, đưa tới đất sung núi chuyển, có thể tưởng tượng. Người này một quyền đi xuống tất nhiên là thiên băng địa liệt hình ảnh. Cho nên nói chơi thế nào Hạ Hiểu Thiên nhìn chằm chằm núi thịt con mắt, không sợ hãi, ngược lại thì hỏi một câu. Ngươi là ai ta ngươi cũng không biết nghe cho kỹ, lão tử là rất. Lời còn chưa dứt. Hạ hiểu thiên nhân cơ hội bay lên một cước. Chân phải mang theo tiếng xé gió, xé tầng tầng cách trở. Sau đó hung hăng chính tâm bia núi thịt hạ cổn háng. Phúc suy một tiếng đàn bể vang rồi toàn bộ chiến trường. Song phương giao chiến phàm là nhìn thấy hạ hiểu thiên đánh lén nhân, không khỏi là theo bản năng gẹp chặt hai chân. Tâm chỉ có hai chữ ngọa tạo cách này cần nhiều đau nghe thanh âm hẳn là hai khỏa đàn cũng bị mất. Toàn quân bị diệt. Núi thịt ma vương hai khỏa to con ngươi, hãy cùng cá chết như thế vượt trội, nhìn những người khác rất sợ đột nhiên rớt xuống. Vốn là đỏ thắm sắc mặt, bây giờ trở nên trắng bệch trắng bịch. Miệng há, điên cuồng hít hơi. Trên trán hiện ra rầm rạp chẳng chịp mồ hôi hột, đùng đùng từ trên mặt chảy xuống, rớt bể trên đất. Hai cái to nhục trưởng vào giờ phút này đã bưng kín hạ cổn háng. Eo so với lúc trước co phúc độ còn phải. Người đang cực đoan đau đớn hả Nói thật căn bản kêu không ra tiếng đến Thương người liên phát âm thanh khí lực cũng không có hạ hiểu thiên nhìn thay thảm nối thịt ma vương Biểu môi Cũng không biết bọn họ ưu thiết là dân tình chất phác hay lại là suy nghĩ thiếu gân Luôn là không phòng bị một ít thấp hèn chiêu thức tỉ như đoạn tử tuyệt tôn cước Trước có một ca thành chủ hai lần bị đá được gà bay trứng vỡ Sau có hàn thành chi chủ gặp họ Hướng chi giữa chúng ta, rõ ràng cho thấy địch nhân Ngươi một bộ ăn chắc ta Tiến lên theo ta bơ Bơ Là ý gì hạ hiểu thiên cũng rất hưng phấn Sau khi còn có thể tiếp tục Mặc dù chiêu thức là có chút thấp hèn Không phù hợp hắn trồng phong độ Nhưng là không ngăn được tác dụng hạ Đụng không cần biết ngươi là cái gì thân phận Chỉ cần là hùng tính Bị một gót chân bản không đề được khí lực phản kháng Chỉ có thể che chính mình gặp họ hương đệ. Ngoại trừ ngược lại hút khí lạnh. Đau cho dù là liền một cách chữ đều không nói được. Hàn thành man vương khỏi phải nói nhiều hận hạ hiểu thiên rồi. Một chút thân là cường giả phong độ cũng không có ở mấy trăm ngàn con mắt nhìn soi mói, lại đá hắn đàn. Hơn nữa nhìn cách này thuần phục trình độ tuyệt đối không ít đánh lén nhân. Không đợi man vương từ dưới cổn thể đau nhức hồi phục như cũ. Hắn cũng cảm giác được chính mình cổ. Bị hai cái tay cho hung hăng kềm ở. Cưỡng ép chịu đựng đau đớn. Cần phải bằng vào chính mình ráng cùng lực lượng tránh thoát. Có thể hạ hiểu thiên hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Lên một tiếng thật giống như muộn lôi chợt quát âm thanh chợt nổi lên. Mắt trần có thể thấy kim sắc hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, Man vương đầu nhất thời một mảnh tương hồ, nhất thời liền đánh mất sức đề kháng. Quá đặc biệt nào vô sỉ không chỉ có đá đàn còn hướng về phía người ta lỗ tai trợt quát. Người những thứ này lãn chiêu. Đều là từ đầu đường đánh lộn học được đi man vương phàm là có chút phòng bị. Hắn đến cũng không trở thành. Nhưng là ai kêu. Người này một chút xíu phòng bị cũng không có chứ hạ hiểu thiên hai cái vai thịt bắp kim sắc tay. Ôm man vương cổ. Trực tiếp đem họ lăng. Cả người hai chân đinh tại chỗ không ngừng xoay tròn. Không tới chốc lát, một đạo thông thiên hoàn toàn phong trụ từ hai người bên người nổ lên. Cách bọn họ cách đó không xa, đang ở nắm nhìn man tộc binh lính. Phi thường vô tội liền bị ảnh hưởng đến, bất ngờ không kịp đề phòng cuốn vào. Ầm ầm ầm không có ngoại lệ chút nào, binh lính tiến vào phong trụ sau. Khởi hưu sức chống cự cả người, trực tiếp liền quay thành ma hoa, chết thảm tại chỗ. Ùm ùm khi đạt tới cực điểm sau, Hạ Hiểu Thiên đôi nhẹ buông tay, hướng về phía còn giống như là thủy triều, chính đang điên cuồng tông thành man tộc các binh lính, hung hăng thải qua. Lấy núi thịt Ma Vương siêu trọng trọng tại cùng to thể trạng, đối với man tộc các binh lính mà nói, đơn giản là một trận siêu cấp tai nạn, không thể so với bất kỳ thiên tai kém hơn bao nhiêu. Kịch liệt vô cùng phong áp, vừa đối mặt nhất thời liền nghiền nát một mảnh binh lính. Khiến cho mấy chục ngàn quân đội xuất hiện ngắn ngủi chân không khu vực. Hơn nữa Man Vương hãy cùng cái quả cầu thịt một dạng điên cuồng lăn lộn, dọc theo đường đi không chỉ có đè chết rất nhiều người. Còn thông qua tốc độ cao lăn mang dọc đường binh lính cuốn vào. Tóm lại, vô số tử thương. Không nói là nguyên khí thương, nhưng cũng đủ làm lòng người đau. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác chút nào không gần sóng tình huống, khá khó xử được. Cái này tòa núi thịt không phải là ta binh khí. Cũng không thể coi là là ta đánh chết ngươi lại không thể cho ta một chút không tử chui mà rất nhanh. Hắn liền lấy lại tinh thần mà tới. Liền như vậy, lão tử không cùng một ngành thống gây so với. Ngược lại còn có thật nhiều binh lính chờ đợi hắn cắt lấy. Phủ tới hạ hiểu thiên bên phải duỗi tay ra. Xa xa phách xuống mặt đất tật phong chiến phủ. Màu xanh khí tức lượn lờ. Vèo một tiếng liền bay đến trên tay hắn Nhận lấy cái chết hai chân dùng sức một khúc Cả người phóng lên cao trong nháy mắt nhảy ở trăm thước trời cao Man vương máu me khắp người ở cách thành tường còn có ngàn mét lúc Ngừng lại Người chết thành bên trên chính phó khu trưởng thời khắc chú ý hạ hiểu thiên đồng tính Nhìn thấy một tòa to núi thịt Lăn lộn hướng thành tường đánh tới thời điểm Hai người còn tưởng rằng là nằm vùng đây loại này to thân thể Thêm nữa tàn bạo lực trùng kích Đụng vào trên tường thành Cái gì hợp kim chống đỡ được phòng trừng trong khoảnh khắc Thì phải đánh nát hơn 30 mét thành tường Khiến phê man tộc binh lính tràn vào Hai khỏa sách tâm kèm theo man vương dừng lại cũng rút cuộc để xuống Mà hạ hiểu thiên ngón này có thể nói là bao linh thức một đòn ít nhất sát thương man tộc quân mấy ngàn người Hóa giải thủ thành phương áp lực Man vương cố ném đạn bể đau nhất, mặt đầy tức giận quay đầu, hướng vừa mới vị trí nhìn lại. Kết quả lại phát hiện kim sắc người khổng lồ không thấy bóng dáng. Người đâu đầu nghi ngờ chưa tản đi, đã cảm thấy sắc trời nhất thời âm xuống dưới. Lại thấy một cái to bóng mờ, đem bao phủ. Man vương ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái đó hèn hạ vô sỉ. Không có chút nào cường giả phong độ kim sắc người khổng lồ. Treo cao với không trùng. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn ném ra bản thân búa, nắm đối phương cho bổ xuống. Nhưng cánh tay phải cứng ở không. Hảo lúc túng hà trước lấy tay bưng bít cồn háng thời điểm. Dường như nắm hai thanh búa ngắn cho ném xuống đất rồi hả không được hả hiểu thiên lên cao lúc. Cả người toát ra vô cùng mãnh liệt kim mang. Tựa như nhiễm nhiễm dâng lên húc nhật trong thiên địa hết thảy quang toàn bộ bị che giấu đi cả người hắn phảng phất hóa thành một viên hạ xuống địa muốn phải diệt thế thái dương không trung loáng thoáng đột ngột lộ ra ra hơn ngàn chữ kim sắc cổ truyện mỗi một chữ phù đều làm nhân thán phục thật giống như họ ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu khi hắn rút cuộc một cái cực điểm thời điểm đột ngột tung tích giữa không trung do bên trên trong ngàn năm lực tạo thành kim sắc vấn thạch dần dần thành hình Man vương đồng tử co rụt lại, đã biết tất nhiên là kim sắc người khổng lồ sát chiêu. Muốn lăn lộn rời đi tại chỗ. Lại phát hiện mình bởi vì bầu trời truyền tới vô tận áp lực. Lại vững vàng đinh tại chỗ. Không nhúc nhích được. Kim giáp thần công cử thạch thiên sát chiêu vẫn thạch nhất kích. Từ hoa dương đường. Kỳ sông thôn nhìn thoáng qua sau. Lần nữa hiện thế cái này tựa như vẫn thạch trên trời hạ xuống một đòn thế không thể đỡ. thậm chí đang ở công thành man tộc binh lính có trên vạn người lúc này hom người xuống từ cao không truyền tới lực áp bách thật sự là khiến nhân khó mà ngăn cản. man vương gặp mãnh liệt khí lưu phong tỏa khiến cho hắn không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. nhưng là có thể ở nghèo khổ băng nguyên bên trên thành lập được thành trì hắn như thế nào hảo tương giữ nhân vật tới song trưởng mở ra. Hai thanh sơn búa ngắn. Có một tiếng. Phá vỡ tầng tầng khí lưu. Rơi vào tay hắn. Chết man vương chợt quát. Tay hai thanh búa ngắn. Lần lượt phóng hạ hiểu thiên biến thành vấn thạch. Âm âm liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Toàn thân sử dụng vườn thép chế tạo. Sắc bén vô cùng. Cứng sắn gì thường búa ngắn. Lại ở tiếp xúc trong nháy mắt. Lúc này vỡ nát. Mảnh nhỏ khối vụn bắn nhanh bốn phía. Một ít xui xẻo man tộc binh lính tại chỗ bắn chết Nhớ nha nằm trên mặt đất man vương chợt ngồi dậy Tin tưởng cho hắn thêm một chút thời gian người này là có thể chạy thoát Đáng tiếc là Vẫn thạch hạ xuống tốc độ Rất nhanh cơ hồ là thoáng một cái thần Hạ hiểu thiên hóa thành kim sắc vẫn thạch Liền đi tới đỉnh đầu hắn Sau đó sáng lạng chói mắt kim quang nổ lên Toàn bộ chiến trường công thủ song phương, không thể tránh khỏi ngừng tay động tác, nhắm hai mắt lại. ùn ùn thua thiệt người chết thành khoảng cách rơi xuống điểm còn có ngàn mét khoảng cách. Nếu không lời nói, làm không tốt liền phải tao ngộ không thể địch nổi lực trùng kích ảnh hưởng đến. Địa ở dung động đang đổ nát, ở diệt vong. Thông thiên khí lãng vén lên, một đóa to ma cô vân nở rộ nơi này. Phê phê man tộc binh lính tiêu diệt. Bọn họ ngay cả hết thảm cơ hội cũng không có. Cơ thể trực tiếp liền bị xé nứt. Vỡ thành phấn vụn. ùn ùn người chết thành trên tường thành kỳ nhân dị sĩ môn. Chỉ cảm giác mình dưới chân bền chắc không thể gãy thành tường, lúc nào cũng có thể sụp đổ mạo hiểm. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được con mắt đau nhói. Cùng nóng bỏng Có người cũng ngửi thấy trên người mình mùi khét một ít thực lực tương đối kém ra hỏa coi như thảm. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được trên da, nóng bỏng khí tức. Thật giống như một xây ghế tiếp, xe có mảnh nhỏ ngâm nước văng lên. Đám người chỉ có chính phó hai vị khu trưởng, không thấy kim quang. Bọn họ nhìn thành tường ngàn mét ra ngoài trung tâm, tâm tình hãy cùng ngồi xe cáp treo một loại kích thích. Tuyệt đối không ngờ rằng tòa kia hình người núi thịt nhìn tự nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chẳng qua là tam quyền lưỡng cước. Đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào Hơn nữa ở nơi này dạng dưới sự công kích Sống sót tỷ lệ vô hạn thấp Không cùng qua bao lâu Sáng lạng chói mắt ánh sáng màu vàng Rốt cuộc ảm đạm xuống Mọi người mở mắt Sau khi không hẹn mà cùng Mang tầm mắt tập ở vấn thạch xuyết đặt địa phương Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 289 nhân đưa ngoại hiệu đả đản Khi chỉ thấy độ sâu vượt qua 50 mét hình cầu thiên khanh Đập vào mi mắt Đáy hố cảnh vật vô cùng toàn bộ hóa đá Hơn nữa họ còn tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao Khiến cho nhân khó mà chịu đựng Mà man vương tương đối thây thảm Nửa người dưới trực tiếp không thấy Như thế rất tốt Rốt cuộc không cần đau lòng đản đản đau khổ Chỉ có nửa người trên thây thảm còn sống Ở đoạn khẩu nơi Mọi người lại ngạc nhiên phát hiện Bên trong tạng khí kinh mạch Lại ló lên huy hoàng Giống như là nội bộ khí quan đều đắt năng lượng biến hóa. Từng mảnh quần sáng từ trong mặt lơ lượng mà ra. Hàn thành chi chủ khí tức, nhanh chóng hạ xuống. Xem xét lại hạ hiểu thiên, hai tay nắm chặt tật phong chiến phủ duy trì chém tư thế, Bản là hướng về phía man vương đầu nện xuống vẫn thạch. Ở thời khắc mấu chốt tay hắn nghiêng một cái. Chém vào rồi họ ngang hung. Dù sao sống so với chết. Đáng tiền hơn vì lợi ích lớn nhất biến hóa. Nhất định là lưu người này một cách mạng chó. Man vương cũng là không thể nghĩ đến chính mình chẳng qua chỉ là nói thêm vài câu lời nói. Sau đó. Sau đó lại đột nhiên gơ gơ. Toàn bộ quá trình. Hắn ngoại trừ hướng giữa không trung kim sắc vẫn thạch. Ném hai thanh sơn như thế búa ngắn bên ngoài. Liền lại cũng không có qua bất kỳ phản kháng. Cho nên nói hắn không xa trăm dặm, lôi ghéo chính mình mập có thai thân thể, là tới tặng người đầu băng băng hạ hiểu thiên mặt đầy kỳ quái. Bởi vì từ man vương đoạn khẩu nơi, truyền tới mấy tiếng nổ, hơn nữa kèm theo âm thanh quầng sáng tràn lan tốc độ, nhanh hơn thêm nhanh chóng. Hắn nơi nào biết là man vương phổi khí nổ một đám man tộc các binh lính đến lá gan là tới. Bọn họ cúi đầu, mặt đầy tâm cẩn thận xem trừng thiên khanh bên dưới tình huống. Lúc bộ phận nhìn thấy, nhà mình man vương bộ dáng thê thảm sau, nhất thời cảm giác tiền đồ vô lượng. Hoàn độc tử lỗ kim tướng quân thảm bị phách thành hai mảnh tế ti môn toàn quân bị diệt. Bây giờ thành chủ cùng theo một lúc gặp họ. Khiến nhân cho chém không có một nửa cơ thể. Nhóm người mình liều mạng công thành. Có một điều dụng cho nên không có chủ định bọn họ. Dường như ngoại trừ chạy trốn trở ra Cũng chưa có cái thứ hai tuyển hạng ác Vì vậy một đám người binh lính bắt đầu buông tha công thành trốn bán sống bán chết Không chạy chờ chết hạ giết Còn lại chốc lát cơ thể man vương trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì Hạ Hiểu Thiên gánh lên tật phong chiến phủ Hai ba bước đi tới cúi đầu xuống đầu lâu dự định cẩn thận nghe một chút Mà đang khi hắn khom người trong nháy mắt đó Man vương mắt nổ bắn ra lưỡng đạo kinh người điện mang. Trong cùng một lúc, chốc lát cơ thể nổi lên. Hai cái đầy đặn nhục trưởng từ trái phải đánh về phía hạ hiểu thiên huyệt thái dương. Cách này liều mạng một đòn hạ, cho dù là băng nguyên trên cứng rắn nhất dù thép, cũng có thể đánh nát bấy. Âm đáng tiếc man vương chẳng qua là bảo khởi một dạng liền bị một cái kim sắc chân cho đạp trở về mặt đất. ngươi cho ta ngô si nhà hạ hiểu thiên đi lên man tộc chi vương mặt. Mặt đầy phách lối nói Ta chỉ là dò xét một chút Không nghĩ tới ngươi người này lại thật bị lừa Rơi bày ra bên trong thân thể khí quan năng lượng biến hóa Hạ hiểu thiên được có nhiều ngốc Mới có thể tin tưởng man vương vô sức tái chiến tật phong chiến phủ dơ lên Hướng về phía dưới chân hai cánh không ngừng giãy rùa cánh tay Từng cái chặt xuống Phúc suy phúc suy ngay sau đó hắn tương chiến phủ tắm ở trên đá Ngồi sổm người xuống Một cái kéo qua man vương đầu Ở tại mặt đầy kinh hoàng hạ Đưa tay phải ra Nắm man vương trong miệng răng cho một viên Một viên bài xuống dưới Một màn này nhìn trên tường thành chính phó khu trưởng Mí mắt vừa kéo vừa kéo Nhưng là cũng không ngăn cản Ưu đãi tù binh không tồn tại nửa năm qua Có bao nhiêu anh hùng Chết ở hàn thành thế công hạ đếm không hết Cho nên bọn họ ngược lại vui vẻ thấy Man Vương gặp họa, bây giờ ta tuyên bố, ngươi là ta bắt làm tù binh. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đúng là ta tài sản riêng. Lại một u thi thành chủ ngã xuống hạ hiểu thiên dưới chân. Người chết thành cao thành cửa mở ra. Một đám kỳ dị nhân sĩ vọt ra, tiến vào hãm hại. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Cái đó từ đầu đến cuối ép ở đỉnh đầu bọn họ nửa năm dài hàn thành chi chủ rốt cuộc là bực nào thê thảm? đa tạ, ngươi yên tâm, ta nói khen thưởng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. phó khu trưởng lão đầu khoảng cách hạ hiểu thiên ít nhất có mấy trăm mét ra ngoài nói, chính quy khu trưởng không nói gì nhưng là đứng ở bên cạnh hắn, đồng thời mặt đầy cảnh giác. hạ hiểu thiên, hai người các ngươi đây là ý gì rất nhanh, hắn liền lật ra xem thường bởi vì Phạm là nam đồng bào cũng lẩn tránh hắn xa xa, chẳng qua là đưa cổ nhìn nằm trên đất tương đối thảm thiết man vương. Về phần các cô gái tự nhiên cũng chưa có cố kỵ. trải qua trận chiến này, hạ hiểu thiên coi như là hoàn toàn nêu cao tên tuổi. đương nhiên họ hội có rất nhiều không chuyện tốt truyền đi. tỷ như hắn đang đối mặt man vương thời điểm bay lên đoạn tử tuyệt tôn cước, phỏng chừng sau khi phàm là nghe nói qua á, nam nhân, vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt hắn buông lỏng cảnh giác. Dù sao không có cái nào hùng tính, hội không quan tâm chính mình đàn. Phó Thu trưởng, ngươi qua đây. Lão đầu nghe vậy, vội vàng lắc đầu một cái. Ta mới bất quá đi, gương xe trước, xe sau chi sư. Mặc dù lão đầu tử tuổi tác một cái, muốn đồ chơi này không điều dụng. Nhưng là giàu gì, huyên để cũng là trên người linh kiện một trong. Vạn nhất so với chính mình mất sớm Đi nơi nào nói rõ lý lẽ hạ hiểu thiên lộ ra khó chịu biểu tình Chúng ta đều là quân bản, Ta về phần cho các ngươi một cước sao hắn không biết Chính mình một cước kia Rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn Bị đá người ở tại tràng Toàn bộ xuất hiện bóng ma trong lòng Kia một tiếng đàn bể nhưng là phá vỡ toàn bộ chiến trường Vượt qua 10 vạn người Nghe được thanh âm sau Có cảm động lây ảo giác Cho nên không ai dám đi qua Lại không người dám để cho Hạ Hiểu Thiên gần người Mãng phu đồng chí cũng không nghĩ tới Từ nay về sau Hắn lại có một cái tân ngoại hiệu đả đản Vì không phải là Chúng ta là không phải là Hẳn Thừa Thắng Sông lên Nắm Hàn Thành cho tấn công Xong tới Hạ Hiểu Thiên hiển nhiên tương đối lòng tham Đánh bại Hàn Thành Thế Công lấy được đắc lợi ích quá ít, chỉ có công thành hơn nữa nắm thành trì đánh xuống mới có thể thu được được lớn nhất thu hoạch. Húng hồ Hàn Thành hữu sinh lực lượng không ít, chẳng qua là ném ra đến gần mười ngàn thi thể, năm chục ngàn quân chạy trốn. Một khi bọn họ tuyển cử bước phát triển mới vương, có thể tưởng tượng, Hàn Thành sau khi tất nhiên sẽ là người chết thành chứng ngại vật. Chợt lúc còn cần chú đóng phê vị nhân dị sĩ phòng bị. Phải biết, không sợ chết man nhân có thể không phải là cái gì tiền giới nhanh. Mà hắn Hạ Hiểu Thiên luôn không khả năng một mực đợi ở khu không người. Thừa dịp đối phương như rắn không đầu. Tinh thần đê mê dưới tình huống. Chỉ cần đánh thẳng một mạch. Tất nhiên sẽ là một trận thắng. Chính phó khu trưởng hai người nghe vậy, rơi vào trầm tư. Hạ Hiểu Thiên nhìn gấp. Lúc này còn có cái gì hảo do dự phạm thì xong rồi tuy bây giờ đánh chun Thu Binh. Chúng ta tổn thất không? Có thể ngày sau, vẫn là phải liên tục không ngừng người chết. Rốt cuộc là nhất cổ tác khí thế như hổ, dễ như bấn mang đối phương hủy diệt để cho chúng ta vĩnh hưởng thái bình. Hay là chờ đợi địch nhân khôi phục nguyên khí tập hợp lại, lần nữa công thành. Hai người các ngươi chọn đi có thể có một chút ta cần được nói cho các ngươi biết. Lần kế, ta chưa chắc có thể tới. Chính phó khu trưởng nghe vậy trên mặt quấn huyết thần sắc, lói lên một cái rồi biến mất. Hai người mỗi người hung ác nói. Kệ mẹ hắn. Nhất lao vĩnh giật ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 290 man tộc ta ăn chắc. Chúa xe xớt cũng không cứu được các ngươi quân giúp ra. Vượt qua 40 ngàn kỳ nhân dị sĩ. Hảo hảo đắng đắng dọc theo man tộc binh lính chạy trốn giấu chân đuổi theo. Trên mặt mỗi người cũng lói lên được đặt tên là hưng phấn thần sắc. Nhất là những bách chiến đó lính già càng là mặt đầy khẩn cấp. Hận không được trực tiếp giết tới hàn thành thật tốt ra một cách nửa năm qua áp khí. Đã từng chết trận các anh em. Hôm nay là chúng ta hánh diện thời cơ tốt mới gia nhập. Khu không người ba chục ngàn người mới. Mặc dù không có giống như các lão binh cảm thụ Nhưng là tấn công một tòa thuộc về u thế nội thành trì Từng cái hãy cùng hít thuốc lắc như thế Như vậy chuyện nhớ tất nhiên sẽ tái nhập sử sách Mà bọn họ Cùng có viên nhiên chờ đợi người chết thành chìm xuống Đám người này trở lại mỗi người phu quét đường sau Còn có thể hung hăng thổi phồng một cái Song phương vượt qua mười vạn người khoáng thế chiến đấu Có ai có thể tự mình tham dự qua đương nhiên chính phó khu trưởng tiến hành đánh cược đồng thời. Cũng là không quên lưu lại nhiều đường sống. Người chết thành bên trong lưu lại ba ngàn thủ bị lực lượng. Theo Hạ Hiểu Thiên, hai người thuần túy là tây giải cách đánh lang hai đầu sợ. Vạn nhất công kích hàn thành thất bại, ba ngàn người có thể làm gì ngoại trừ dựa vào thành tường. Cùng năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất vũ khí tử thủ một đoạn thời gian bên ngoài cái gì cũng không làm được. Chẳng liền chơi đùa một cái quyết đánh đến cùng ôm không thành công thì thành nhân tâm tính trực tiếp cùng man tộc ăn thua đủ. Hướng hồ không phải là không có bảo đảm như rắn không đầu tinh thần tan rã Ở giống như cổ đại như vậy rơi ở phía sau ưu thế hàn thành cơ hồ là thua không nghi ngờ. Hướng chi không nên quên. Đi theo công thành nhân. Còn có hắn hạ hiểu thiên đây một ca thành môn cũng để cho hắn ba búa chém nát. Nhất thành chi chủ ở nhà nuôi chó. Chính là một tòa hàn thành thôi. Còn có thể phiên thiên trừ phi. Nửa đường giết ra một vị cách gọi là sứ giả. Một đòn có thể đánh ra thiên tai cách loại này. Lúc rời đi sau khi hạ hiểu thiên đối với man vương xử trí buồn rầu Đừng xem hiện tại ở tòa này siêu cấp núi thịt, nửa chết nửa sống bộ dáng Nhưng là ai biết, người này có thể hay không đường nổi lên nếu là rời đi hắn tầm mắt. Có thể không thể trốn chạy chợt lúc. Chẳng phải là muốn tổn thất một khoản linh khí kết tinh hạ hiểu thiên tràn đầy ngoan tâm. Nhặt lên tật phong chiến phủ. Hướng về phía mặt đầy dễu cợt man vương. Trực tiếp chém vào rồi hắn trên cổ. Phúc suy một số người đối mặt đột nhiên nổi lên kim sắc người khổng lồ, sợ hết hồn. Nhanh chóng che đáy quần, lẩn tránh xa xa. Sau đó hạ hiểu thiên lại từ chứ vật không gian, lấy ra cùng nhất hào kẹo que máu tanh song chùy Run lên tỏa liên, ôm man vương suy nghĩ, dây dưa ra một cách tương tự võng lưới dạng thức. Ngay sau đó treo ở bên hông, cuối cùng lấy song chùy xuôi ngược đánh một cái kết. Muốn nhìn lão tử trò cười đẹp đến ngươi ta rõ ràng nói cho ngươi biết. Man tộc ta ăn chắc. Chúa xe xước cũng không bảo vệ được bọn hắn. Ta nói. Man vương sắc mặt nhăn nhó, vốn tưởng rằng kim sắc người khổng lồ đi trước tấn công hàn thành, hắn nửa thân thể hồi lưu lại. Đến lúc đó, là hắn có thể chờ cơ hội mà động, nhân cơ hội chạy trốn. Về phần hàn thành người sống, thì có hy vọng. Một khi chết, cho dù có bản lĩnh ngất trời. Vậy thì như thế nào người nào nghĩ tới người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài Trực tiếp lúc một búa đưa hắn chém đầu Ngươi sẽ không sợ giết ta sao hơn nữa còn dùng tỏa liên biên cái võng lưới Nắm đầu hắn vững vàng bộ ở bên trong Mang theo bên người Tay ngươi trùng hợp như vậy Không đi thủ công nghiệp làm tống hiến Vùi ở thế đánh cái gì ỉ vào ngoài ra Chúa xe xứt là ai ta đặc biệt nào không nhận biết hả đừng cho ta loạn trừ bôi một dạng có được hay không đánh chết man vương cũng không nghĩ ra. Hả hiểu thiên băm hắn một búa. Thảm nhất chẳng qua chỉ là hắn chết. Ít nhất có thể mò cách bảo đảm không thấp hơn đánh chết điểm kinh nghiệm ức, dù sao cũng hơn nấu 9 con vịt bay cường. Nhưng là kết quả tương đối hỷ nhân. Nội bộ khí quan năng lượng biến hóa man vương. Tuy không thể giống như là một ca thành chủ như thế vô hạn sống lại Nhưng là nhất thời bán hội không chết được Phía trước mười mấy vị tương tự thám báo có có thể truy lùng địch nhân kỳ nhân dị sĩ dẫn đường Bốn vạn người thật giống như Thủy Triều tuôn hướng trăm dặm ra ngoài hàn thành Đang lúc một vị tay cầm chiến phủ ngang hông treo một cái đầu kim sắc người khổng lồ y theo dập khuôn. Ba trăm dặm ra ngoài Sừng sứng ở hoàn cảnh tồi tệ băng nguyên lên thành trì. nghênh đón hơn 5 vạn quân, một ít ngừng tay các binh lính, nhìn chật vật trở về đồng bạn, sợ thất sắc. Chuyện gì xảy ra không phải đi tấn công hiện thế nhân thành trì mà vì sao từng cái mặt lộ vẻ sụt khí. Hơn nữa rất nhiều nhân vật, không thấy tung tích. Chẳng lẽ thua chẳng qua là chiến bài ý nghĩ ló lên một cách rồi biến mất, rất nhanh thì bị bọn họ quăng ra đầu. Không thể nào chiến vô bất thắng man tộc tuyệt đối sẽ không thất bại. Lúc trước ngay cả băng nguyên cũng có thể chinh phục bọn họ. Còn có khó khăn gì? Có thể đánh ngã tộc quần không nên quên. Man vương nhân ngay tại không lâu. Lên đường đi chiến trường. Thực lực cường hãn dẫn bọn họ cuộc sống ở khổ hàn chi địa vương là không thể chiến thắng thần. Không có ai. Có thể thắng lên đồng nhanh mở cửa thành một đám chạy ở phía trước binh lính. Từng cay sợ mất mật địa hô. Thế nào các ngươi là nhân? Lời nói không hỏi xong, liền bị cắt đứt. Thua chúng ta thua lỗ kim tướng quân bỏ mình tế ti môn toàn quân bị diệt, nhiêu là chúng ta thành chủ, vậy. Chiến bại trở về binh lính, lời kế tiếp quả thực không nói được. Nói cái gì thật giống như thần linh man vương? Khiến nhân một bộ tổ hợp quyền đánh cho chỉ còn lại một nửa cơ thể nói như vậy. Tóa thành này cơ bản thì xong rồi. Phạm là không phải là một đứa ngốc, đều hiểu tiếp đó, bọn họ sẽ phải gánh chịu hiện thế nhân phản công. Ở như rắn không đầu dưới cuộc diện. Bọn họ làm sao chống đỡ đơn giản nghiêm phòng tử thủ. Chờ đợi trong thành trì cường gia tộc Tuyển chọn tố cáo dẫn. Tân nhâm thành chủ. Cho nên phải ở hiện thế nhân đến trước. Mau sớm chọn lựa long đầu, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Nếu không chia sẻ, lấy cái gì cùng kim sắc người khổng lồ đấu vừa nghĩ tới hạ hiểu thiên. Những binh lính này liền cả người phát run. Run cùng si khang như thế. Như rất giống ma man vương cũng thua ở dưới chân. Cho dù có nhân dẫn bọn họ chống lại. Đánh thắng được người khổng lồ sao thật giống như quá sức. Nghĩ như vậy tinh thần càng chán trường. Thủ thành binh lính, mặt đầy mộng ếp. Ta một câu nói còn không có hỏi xong. Các ngươi sao nhìn. Càng ngày càng hoàn độc tử đây chốc lát sau. Cửa thành mở. Hơn năm chục ngàn lính thua trận. Bắt đầu vào thành. Cũng trong lúc đó. Hàn thành các gia tộc, Nhận được tướng quân bỏ mình. Tế phi đoàn diệt, Thành chủ gặp gỡ tù binh tin tức. Bọn họ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại thì từng cách lăm le sát khí. Chuẩn bị cạnh tranh hàn thành chi chủ bảo tỏa. Hiện thế nhân bọn họ chỉ có thể làm từ sát cổn thức quấy dày. Cùng núp ở thành tường phía sau bên ngoài. Còn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Như vậy một phen thắng lợi, đủ bọn họ đi hưởng thụ, phản công hàn thành, không thể nào. Chờ bọn hắn giải quyết nội bộ đấu tranh. Sau đó đánh báo thù cho thành chủ tờ hiệu Cùng chung mối thù nhất cử diệt vong hiện thế nhân thành trì là đủ rồi Nhưng mà đám người này cũng không có thể hưng phấn bao lâu Ngược lại thì nhận được một cái tin tức xấu Hiện thế nhân Binh lâm thành hạ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 291 Hiện thế nhân xếp tới rồi hạ quân binh lâm thành hạ Tiện tay cũng có thể tấn công Cái này không đúng nha, không phù hợp bọn họ dĩ vãng suy luận. Theo lý mà nói, đánh lùi hàn thành ngàn quân. Lần lượt đánh chết cao cấp chiến lược sau. Không nên thật tốt ăn mừng một phen sao dù sao đối phương. Nhưng là bị bọn họ đè đánh nửa năm dài. Ở tứ khơi thông xong. Sau đó đi bố trí hơn nghiêm mật thủ thành kế hoạch. Chờ đợi một lần man tộc công thành mà hiện thế nhân cử động lần này quá mức đột nhiên. Không có chút nào như trước kia hành vi xứng đôi. Hướng hồ hàn thành sừng sững băng nguyên hơn trăm năm không ngã. Thật cho là chúng ta liền chút bản lãnh này man tộc người người giai binh. Chỉ cần nảy sinh áp độc. Trong thành chỉ hơn hai trăm ngàn già trẻ ngoại trừ ấu nhi trở ra. Câu là có thể bọc ra thú cầm lên cốt binh ra chiến trường giết địch. Nếu so sánh lại Hơn 5 vạn người tinh thần tan giả Kia nhằm nhò gì có lẽ Đối với ưu thế khác thành trì là đà kích trí mạng Nhưng đối với bọn họ mà nói Không đến nơi đến trốn Hơn nữa như rắn không đầu cuộc diện Cũng là dễ giải quyết Trong thành trì tất gia tộc Tạm thời mỗi người phân một mặt thành tường canh giữ Mệt chết hiện thế nhân Cũng không công vào nổi hơn nữa các ngươi chết no rồi liền hơn bốn vạn người lấy cái gì đấu với chúng ta phải biết thủ thành mới là có lưu thế cư cao lâm hạ chiến tổn so với mã ở vừa so sánh với sáu man tộc chết một người nhân hiện thế nhân phải chết bên trên sáu cái thậm chí khả năng càng nhiều cho nên hàn thành bên trong các gia tộc tộc trưởng thật sự là mặt đầy mộng ếch nếu là như vậy dễ hiểu đạo lý Hiện thế đầu người dẫn cũng không nhìn ra được. Đoán chừng đã sớm ở nửa năm trước. liền bị hàn thành các binh lính bị diệt tại này. Nơi nào còn có thể đợi được hôm nay chẳng qua là rất nhanh. Những cục trưởng này liền biết. Vì sao người chết thành nhân hành vi. Hội không phù hợp bọn họ dự chủ, Bởi vì có một người cho bọn hắn vô hạn lòng tin. Hàn thành các nhân vật. Dối dít từ gia tộc đi ra, nhanh chóng chạy tới thành tường nơi. Đợi đến bọn họ nhìn một người tay cầm cực dài chiến phủ kim sắc người khổng lồ sau, lộ ra vẻ kinh sợ. Nói đùa sao đám người này thực lực không kém. Tự nhiên có thể bằng vào hơn người nhãn lực. Nhận ra người khổng lồ ngang hông treo cách đầu là ai. Mạnh như cùng thần linh như vậy man vương. Lại khiến nhân chém đầu chúng ta đây là tập thể xuất hiện ảo giác đi nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền chấn đỉnh đi xuống. Không thể hoảng. Miễn cứng coi như là hàn thành chủ tâm cốt bọn họ. Nếu là mặt hốt hoảng, Cuộc chiến này làm sao còn đánh không chiến trước sợ hãi. Binh ra kì, Chư vị thả lỏng. Kim sắc người khổng lồ mạnh hơn nữa chỉ là một người. Chúng ta hàn thành hơn 200 ngàn già trẻ. Thời khắc máu chốt. Một người một bãi nước miếng chấm nhỏ. Cũng có thể chết chìm đối phương. Một vị tuổi tác hơi có chút già đời tộc trưởng đạo. Mọi người nghe vậy ổn định tâm thần một chút. Không tệ, một lực lượng cá nhân khó tránh khỏi có hạn. Cường như thần linh man vương. Dám lấy sức một mình khiêu chiến một thành trì sao phía sau không phải là muốn có thật nhiều không sợ hy sinh man tộc binh lính. Tới chống đỡ hắn đánh sạc. Không phải là một mình đấu. Dựa vào là lực lượng tập thể. Chẳng lẽ đối phương còn có thể công phá bền chắc không thể gãy thành tường lập tức thông báo thủ thành linh sĩ môn. Mở ra trong tường thành tâm trận. Trước hao tổn bọn họ mấy ngày. Chờ đối phương tâm thần đều mỏi mệt. Chúng ta mở cửa nganh địch. Nhất cử đánh tan địch nhân. Lão luyện thành thuộc tộc trưởng tiếp tục hướng xuống phân phó. Những người khác nhìn nhau một cái. Rất thức thời không có lên tiếng. Mỗi người thầm chấp nhận lão tộc trưởng Tạm thời dẫn bọn họ xử thật Nào có thể đấu tranh nội bộ Lúc nào nên một lòng đoàn kết Trong lòng bọn họ rõ ràng So với như bây giờ Tốt nhất im miệng Nắm trong đầu những thứ kia bẩn thiểu đấu tranh Cho dần dần không nhìn thấy Nếu không Hàn thành vừa vỡ Chính là tù nhân Thậm chí thảm hại hơn đầu người rơi xuống đất Hơn nữa những người khác không phải người ngu Ai dám nhảy ra phản đối Nhà hội hợp nhau tấn công Chính phó khu trưởng nhìn hùng vĩ hàn thành Một cổ hào tình tráng trí tự ngực bay lên Từng có thời gian nghĩ tới Bọn họ một ngày nào đó hội phản công nghĩ đến chính mình rút cuộc lật ngược cưới ở trên mặt bọn họ Không ngừng ra quyền đánh tươi bởi bọn họ man nhân Vậy kêu là một thống khoái niềm vui tràn trề không đợi hai người đứng ra Nói vài lời khích lệ tinh thần lời nói Hạ Hiểu Thiên nện bước bước chân. Đi tới phía sau bọn họ. Hai người cảm nhận được đồng đất run rẩy, còn có bao phủ ở phía trên to bóng mờ theo bản năng bưng biết ngăn hồ sơ. Quay đầu không dám. Trong nháy mắt trong đầu sửa sang lại lãnh đạo thức lên tiếng tan thành mây khói. Khác bơ bơ phạm thì xong rồi. Hạ Hiểu Thiên đánh liền không ra những thứ này lãnh đạo nói chuyện. Mố mố rõ ràng có thể một câu nói xong. Nhất định phải lái lên ba cái tình hình đặc biệt lúc ấy nhỉ. Khoe khoang các ngươi có thể thủy à có thể thủy. Sao không đi viết nói sao. Cao. Học. bốn cái giai đoạn hiệu trưởng lên tiếng. Tổng kết lại liền 15 chữ học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên tranh thủ làm quốc gia đóng lương. Xong rồi các anh em tiến vào hàn thành chờ các ngươi đúng là vô số linh khí kết tinh tuyệt thép. Nhớ ta lời nói không nên để lại tình. Không nên buông lỏng cảnh giác. Bất kỳ dám phản kháng ưu thế nhân trực tiếp giết chết. Tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên tách ra chính phó khu trưởng Giơ từ bản thân tật phong chiến phủ. ùm ùm giết hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch hàn thành. Lưu tại chỗ, nhìn phía sau sĩ khí như hồng trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn các chiến sĩ chỗ mắt nhìn nhau. Rốt cuộc hai người chúng ta là lãnh đạo. Cũng là ngươi một dạng là lãnh đạo một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta lưu đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói. Lãnh đạo không lãnh đạo. Kia cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lợi ích ai dám cản trở hắn, hắn chém liền người nào. Trừ phi đứng trước mặt là hắn cha ruột Hạ Thắng. Nếu không, ai cũng không nể mặt mũi. Đóng cửa thành lão tộc trưởng nhìn nhặt lên búa giết tới Hạ Hiểu Thiên, lạnh như hàn băng đạo. Đứng ở bên cạnh hắn đưa tin binh cả người trong nháy mắt sườn sốt một chút. Tộc trưởng, ngài nói đóng cửa thành nhưng là... Nhưng là còn có hai chục ngàn quân không có vào thành miệng. Đưa tin binh một cách ni tự phun ra một nửa, lão tộc trưởng xoay người, một trưởng liền đánh về đầu hắn. Sau đó xoa xoa tay, chỉ một cách khác hai chân run lên binh lính đạo. Ngươi đi! Phải vị này mới nhậm chức đưa tin binh, không dám lên tiếng. Tiền nhậm đầu cũng bị mất. Cùng dưa hấu nổ lên. Hắn còn có thể nói cái gì chính sở vì chết đáo hấu không chết bần đảo. Mặc dù hơn hai vạn người hơi nhiều. Họ không ngạc chính mình muốn sống sót trước hà. Còn sót lại các tộc trưởng nhìn rất ho quả quyết lão tộc trưởng dùng mình một cái. Cũng còn khá mới vừa rồi không có nhảy ra. Bằng không bọn họ thuyết bất đắc cũng sẽ tao ngộ. Nằm trên đất thi thể không đầu như thế đãi ngộ Các ngươi làm gì chưa vào thành các binh lính Lúc này bị đánh rồi đi ra Đám người này chẳng qua là một Hai phẩm võ giả toàn bộ là con chốt thí Xuất động mười mấy vị tứ phẩm võ giả sau Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay cản lại Đóng cửa thành Đối với cái này nhiều cấp thấp man nhân Các võ giả chẳng qua là lạnh lùng trả lời ba chữ Một đám giác rưởi giữ lại cũng là lãng phí lương thực chẳng để cho bọn họ đi cùng kim sắc người khổng lồ chết dập đầu. Như vậy cũng có thể tiêu hao một chút hiện thế nhân quân đội bao nhiêu đối với hàn thành có trợ giúp. Đi trước các binh lính nghe vậy nhất thời biết được bởi vì sao. Phía sau hoảng như thần linh kim sắc người khổng lồ hướng thành trì đánh tới. Nếu không trước thời gian đóng lại cửa thành. Làm không tốt hội để cho địch nhân mở ra lỗ hổng. Khiến cho bốn chục ngàn hiện thế nhân vào thành chém giết, Chợt lúc tổn thất coi như rồi Nhưng bị người vứt bỏ cảm giác thật không dễ chịu Hạ Hiểu Thiên nhìn đột ngột đóng lại cao thành môn Lộ ra vẻ mỉm cười Còn sót lại hơn hai chục ngàn man tộc chiến sĩ Nhìn ùn ùn vọt tới kim sắc người khổng lồ Không có chút nào chống cự nhắm hai mắt lại Cái loại này thế không thể đỡ Dễ như bớn vô địch tư thái Đã sớm thật sâu đóng dấu ở bọn họ tâm Người khổng lồ này không gây thương tổn được Đụng phải lời còn sẽ bị sống sờ sờ động chết tại chỗ Cho nên phản kháng có cái gì dùng thêm nữa gặp vứt bỏ Cái loại này đối với tâm linh cực đoan đà kích Trên vạn người tràn ra một cổ tử khí Một đám người cứ như vậy đàng hoàng đứng tại chỗ Chờ chết vùn vùn To bụi mù tràn ngập lên Hạ hiểu thiên ở thời khắc mấu chốt khẩn cấp thắng xe. Kiên Như tinh cương mặt đất cài ra một bộ to câu cử. Mọi người tưởng tượng thiên văng liệt địa một đòn, không có hạ xuống. Bọn họ mở mắt, phát hiện Hạ Hiểu Thiên đứng bên ngoài, nhìn bọn hắn chằm chằm. "Man tộc các anh em, như các ngươi thấy, các ngươi thành trì tự bỏ các ngươi. Nhưng là chúng ta loại Hoa nhà, luôn luôn là hải nạc bạch xuyên hữu dung là" Nếu như các ngươi không ngại có thể gia nhập chúng ta trở thành tân dân tộc thiểu số. Nhân tiện nói một câu. Thi vào trường cao đẳng có lưu đãi nha. Có thể tăng thêm hạ hiểu thiên lấy đầu độc giọng. Cười híp mắt nói. Chính phó khu trưởng cùng với bốn chục ngàn kỳ nhân dị sĩ quân đều bị hắn những lời này cho lôi đến. Ngay trước địch nhân mặt đi kêu gọi đầu hàng bọn họ quân. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đừng nói hai vị lão đầu tử nhiêu là đối diện man tộc chiến sĩ Cả người cũng mộng vòng Cách này cách này chuyện này Đây là mời chào vì vậy chừng hai vạn nhân không biết làm sao Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Hiểu Thiên không có chơi hắn môn Ngược lại thì muốn mời thu đã biết bầy lính thua trận Trên tường thành lão tộc trưởng con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài Kim sắc người khổng lồ, đây là không có chút nào để hắn vào trong mắt hả? Tim có một cái chớp mắt như vậy đang lúc chợt dừng. Ta kiên nhẫn là có giới hạn, các ngươi không làm thủ hạ ta, ta liền lần lượt đem các ngươi giết chết, Man Vương ta đều tiêu diệt, không kém các ngươi chính là hai vạn người. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện, một bên run lên ngang hông Man Vương đầu. Man Vương muốn phải phản bác. Hạ hiểu thiên quyết định thật nhanh, một cách tát liền hô đi qua. Ba mặt dù có tỏa liên cách trở, nhưng là bàn tay lớn màu vàng ấm, lực lượng kỳ. Thiếu chút nữa nắm man vương đầu cho phiến nổ mạnh. Sau đó, thân là tù nhân đầu, lập tức im miệng không nói. Khiến nhân tùy ý cảm giác nhục nhã thấy, không là rất tốt. Cho nên vẫn là im miệng, biết điều hãy chờ xem. Nơi này có người nói chuyện phần sao đến. Học sinh chó sủa khiến lão tử cao hứng một chút bằng không ta hàng ngày đem ngươi ngâm mình ở người chết thành trong hầm phân. Tin tưởng trong thành trì các chiến sĩ, hội thật cao hứng ở trên đầu ngươi đi ị đi tiểu. Độc hạ siêu cấp cây độc man vương con ngươi cũng trừng đỏ thật là ác độc kim sắc người khổng lồ. Đã từng thân là băng nguyên bá chủ hắn. Có thể nhịn được rồi không tuyệt đối không thể nhẫn những nghĩ đến đây. Man vương dùng giết chết nhân ánh mắt nhìn hạ hiểu thiên Gâu gâu gâu gâu gâu gâu làm nhục thuộc về làm nhục Học chó sủa dù sao cũng hơn một ngày khiến hết mấy chục ngàn ở trên đầu như nhà sĩ cường hạ Không phải là một chút làm nhục sao ta nhẫn Không đành lòng sẽ bị loạn mưu Dù là còn dư lại người kế tiếp sỏ đầu Ta cũng phải hương ngạnh còn sống Một ngày nào đó đông sơn tái khởi đến lúc đó Ta cũng phải kim sắc người khổng lồ nếm thử bị người cưỡi trên đầu đi ị mùi vị. Trên tường thành lão tộc trưởng che tim cứng ép kiềm chế lửa giận không có phát động công kích Chính trị thời khắc mấu chốt, hắn một khi có chút gì động triển lộ ra răng nanh. Làm không tốt hội lồng khéo thành vùng, khiến cho hai chục ngàn man tộc binh lính quay giáo một đòn. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa hạ hiểu thiên huy vũ một chút tật phong chiến phủ, mặt đầy đe dọa. Một màn này nhìn chính phó khu trưởng thiếu chút nữa không đem hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn móc ra. Chính là hai chục ngàn thua thiệt ngươi nói ra được. Hơn hai chục ngàn man tộc binh lính, nhìn một chút hạ hiểu thiên bên hông, hãy cùng cậu như thế nghe lời man vương. Lại quay đầu nhìn về đóng chặt cửa thành tâm nhất thời có quyết định. chúng ta, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 292 cuối cùng cũng có ngày một bọn họ sẽ nhớ khởi bị kim sắc người khổng lồ chi phối sợ hãi chúng ta có người thứ nhất đáp lại lục tục thì có cái thứ hai cái thứ ba tóm lại hơn hai vạn người lính thua trận tại thân thể cùng về tinh thần đấp bộ đa ma xe hạ ngã về phía hạ hiểu thiên bên này trên tường thành tộc trưởng mặt đỏ tới mang tay hắn hướng về phía phía dưới vẫy tay tàn bạo nói đạo đánh cho ta nếu nhà không nữa là người mình Như vậy dứt khoát ngay cả đến đồng thời dết chết. Chính là bốn chục ngàn hiện thế nhân quân đội. Thêm nữa hai chục ngàn man tộc mà thôi. Cùng cố nhược kim thang hàn thành so sánh nhằm nhò gì về phần trả thù đầu hàng quân đội người nhà. Hắn không có can đảm kia. Man tộc người người dai binh lại háo chiến, không phải là ngoài miệng nói một chút. Nhà ai không có cường cung ngạnh nỗ. Đao kiếm bảng to thật muốn phái binh đi tiêu diệt quân phản loạn thân nhân Phòng trừng thì sẽ đưa đến nội bộ loạn Cho nên lão tộc trưởng quyết định không lan đến bên trong thành bất luận kẻ nào Trước giải quyết bên ngoài hiện thế nhân Lưu được sau này hãy nói mũi tên Cổn thạc dô linh tô nè Dầu lửa Phô thiên cách địa xuống Ngay từ lúc một sáu người nói ra đầu hàng một khắc kia Đám người này liền bắt đầu lùi ra ngoài Bọn họ cũng không ngốc trên tường thành các nhân vật, nhất định có. Thể nắm nhóm người mình đối thoại nghe rõ ràng. Đối mặt phản đồ. Yêu cầu do dự sao giết thì xong rồi quy công cho rút lui hịt thời. Hơn nữa bọn họ cũng là đối với hàn thành công ghi kiểu quen thuộc. Điều này sẽ đưa đến lão tộc trưởng mệnh lệnh cũng không sát thương bao nhiêu người. Có chẳng qua là mấy cái kẻ xui xẻo phi thường bi kịch bị mũi tên bắn, nhưng vấn đề không. Gia dày thịt béo man tộc hán tử Chỉ cần không phải chết tại chỗ Bất kỳ thương thế đều là thương Chính phó khu trưởng hai người Mặt đầy mộng ép nhìn hướng Mình phương trận đi tới man tộc binh lính Cái này đặc biệt nào Cũng có thể bọn họ còn tưởng rằng Những thứ này man tộc hồi Quay đầu đối với bọn họ tiến hành Một kích tối hậu Ai binh tất thắng Một nhánh gặp vứt bỏ Tâm tràn đầy bi phấn quân đội Sở báo cáo phát ra lực lượng Cực kỳ khủng bố Dù là có chấn giữ, mấy phe các chiến sĩ cũng phải bị giảm nhân số. Kết quả người ta vài ba lời, giải quyết. Ngay cả điều kiện cũng nói xong, nhiều dân tộc thiểu số thi vào trường cao đẳng tăng thêm. Chuyện này, quá tiện nghi đi nếu là ưu thế bên trong tất cả mọi người, cũng giống như man tộc dễ dàng thỏa mãn là tốt. Đánh cái gì ỉ vào nhà làm đến, hoan nghênh gia nhập loại hoa nhà. Chúng ta hội cho các ngươi thi vào trường cao đẳng tăng thêm nha thiên kim cũng không đổi được cái loại này. Không tin có thể đi hiện thế hỏi thăm một chút. Hạ hiểu thiên nhưng thật ra là muốn xếp chết bọn họ, tứ cắt lấy một khoản điểm kinh nghiệm ếp. Chỉ là nhóm người mình đánh vào hàn thành sau. Dựa vào bốn vạn người muốn khống chế một tòa thành trì. Khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Lão tộc trưởng mệnh lệnh thật sự là khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Không tự chủ được liền dừng tay giảng hòa. Mời trào lính thua trận. Bây giờ chỉ phải toàn lực tấn công hàn thành, sau khi tự có nhân thay bọn họ tiến hành quản lý. Phản kháng không tồn tại. Phàm là man tộc nhân đánh không lại hắn, cũng sẽ không phấn khởi đấu tranh. Chỉ có chờ đến bọn họ cảm thấy thực lực, có thể đánh bại chính mình thời điểm tài sẽ lộ ra răng nanh. Mà trước lúc này, hai chục ngàn hàng quân chính là hắn họ hạ một con chó. Đáng tiếc. Đánh bại chính mình. Cái này cũng không khả năng phát sinh từ đầu đến cuối trạm ở dưới thành hạ Hiểu Thiên. Không thấy công kích Bất kỳ mũi tên. Cổn thạch dô linh tô ne đập ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc sẽ hóa thành phấn vụn. trong trừng thành các binh lính trừng mắt nhìn hạt châu. Loại này lực phòng ngự. Đánh như thế nào, linh cháo trả thế nào không dâng lên bọn họ là muốn chết, phải không lão tộc trưởng nóng này thanh âm vang lên. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo thổ lồng ánh sáng màu vàng từ trên thành tường bùng nổ, mang to lớn thành trì, vững vàng vây quanh. "Nhân, đây là Hàn thành cơ sở phòng ngự trận pháp linh cháo, mền chắc không thể gãy, băng nguyên bên trên rất nhiều cường quái gì đều không thể công phá." Trừ phi nội bộ linh khí kết tinh tiêu hao hết tất, hoặc là chủ động hủy bỏ. Nếu không chúng ta, không thể làm gì. Một vị thực lực không kém man tộc quân phản loạn tới tới hạ hiểu thiên dưới chân cung kính nói. Bọn họ đầu hàng với hiện thế nhân, nhất định phải làm nhiều biểu thị. Mà một ít chưa tính là cơ mật tin tức, dĩ nhiên là tốt nhất thành ý. Ô chỉ có hai loại lựa chọn này sao ta xem chưa chắc còn có loại thứ ba. Hạ Hiểu Thiên Kinh thường nói, đồ chơi này hắn cho dù không hiểu, đều có thể nhìn đi ra cùng một ca thành cách lồng so sánh. Kém không phải là một điểm nửa điểm, mạnh như một ca thành phòng ngự cũng để cho hắn ba phủ đánh tan. Chính là một cái kém hơn một nước hàn thành. Lấy cái gì cùng hắn Hạ Hiểu Thiên đấu loại thứ ba đứng ở Hạ Hiểu Thiên dưới chân man tộc quân phản loạn. Có chút ngần ra. Trong lòng nghĩ tới nghĩ lui thật sự là không nghĩ tới cái gọi là biện pháp thứ ba đến tổt cùng là cái gì. Nhìn kỹ hạ hiểu thiên quát to một tiếng, giơ tay lên tật phong chiến phủ. Hai cái cánh tay màu vàng ấm, phía trên bắp thịt cuồn cuộn thật giống như trúc long. Man tộc quân phản loạn thấy vậy, nhanh chóng về phía sau chợt lui. Âm hạ hiểu thiên chân phải mánh đạp mặt đất, nhất thời mang địa giấm đạp bể. Dầm dạp chẳng chịt tựa như mạng nhện kẽ hở, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Âm giống như núi lửa bùng nổ, một cổ chích nhiệt khí tức chợt phóng lên cao. Cũng trong lúc đó, hạ hiểu thiên động. Cả người hắn tựa như ra nòng đạn đại bác, bắn về phía hàn thành cửa thành. Công kích lão tộc trưởng thấy vậy quát lên. Thật ra thì không cần hắn phát hiệu lệnh. Phụ trách thủ thành các binh lính. Cũng không khả năng chơ mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên tùy ý làm bậy. Đáng tiếc là. Vô luận là cái gì công kích Ở chạm được kim sắc ra thịt sau. Cũng sẽ bị bắn ra. Giữa không trung vỡ nát. Cái này đặc biệt nào là quái vật gì hả hàn thành các binh lính tâm nổ giống. Âm Hạ Hiểu Thiên bảo lực một búa hung hăng chém ở thổ hoàng sắc linh cháo trên. Băng tử búa nơi đột nhiên tách ra một tia ghẽ hở sau đó giống như là quân bài domino dẫn phát phản ứng dây chuyền nhiều chỗ trong tường thành tâm trận cùng đi theo xuất hiện vết nứt tràn lan năng lượng bay ra thật giống như một dây ghế tiếp sẽ nổ lên mở chơi đùa nói đùa sao lão tộc trưởng thiếu chút nữa nhảy cấn lên mẹ kiếp một búa liền đem linh cháo cho phách tràn đầy vết nứt ngươi xác nhận ngươi là hiện thế nhân mà không phải trong cơ thể Chảy xuôi một cách yêu ma huyết thống đời sau. Linh cháo là chất lọc địa chi lực, lấy trong thiên địa năng lượng đồ vật biến hóa sở thúc dục sinh ra sản vật. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là cùng là sử dụng thiên địa chi lực tới lẫn nhau tiêu hao. Cho đến song phương một trong số đó phương, không đủ lực, hoàn toàn bị bại. Trừ những thứ này ra, chớ không có cách nào khác. Bởi vì có tâm trận tồn tại thêm nữa linh khí kết tinh phụ trợ. Đối với trong thiên địa năng lượng bắt khôi phục cực kỳ hữu dụng lại nhanh chóng. Hạ hiểu thiên đây một thân khí huyết cường thuộc về mạnh, có thể vẫn không có bất kỳ thiên địa chi lực khí tức. Cho nên bên dưới thành trì phương kim sắc người khổng lồ. Là dựa vào thuần túy man lực. Đánh nước linh cháo lão tộc trưởng vừa chuyển động ý nghĩ. Nghĩ tới rất nhiều. Cả người bắt đầu lên bệnh sốt xếp loại này lực lượng kinh khủng nếu so với man vương còn kinh người hạ ở khí lực phương diện có thể vượt qua man tộc sợ rằng chỉ có ngũ thế còn dư lại không nhiều miền đồi núi người khổng lồ đi thua thiệt hạ hiểu thiên không nghe được lão tộc trưởng tiếng lòng bằng không nhất định sẽ trả lời hắn một câu miền đồi núi người khổng lồ đang ở nhà hắn phục vụ cậu đây vua a lại không có trực tiếp chém nát hạ hiểu thiên bĩu môi có chút khó chịu Trở lại tiếng nói rơi xuống. Hắn thu hồi rơi vào linh cháo phía trên tật phong chiến phủ. Dơ lên hai cánh tay xoay tròn rồi lại vừa là một đòn. Băng lần này thổ hoàng sắc linh cháo, hoàn toàn không kiên trì nổi trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, trong tường thành tâm trận đồng loạt băng liệt, nổ linh sĩ môn mặt đầy. Linh cháo vỡ vụn thủ thành các binh lính sợ thất sắc. Phòng ngự mạnh nhất bị người kích phá. Cuộc chiến tranh này đánh như thế nào lúc trước nhà núp ở linh cháo bên trong. Bên ngoài nhân công gích không tới bên trong. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng bên trong nhân lại có thể tận tình công kích cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vào giờ phút này. Một cái kim sắc người khổng lồ. Tay cầm một cây chiến phủ búa. Mang của bọn hắn man vương đầu. Hai búa bổ ra bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo linh cháo. Hoàn độc tử trong nháy mắt trên tường thành binh lính tinh thần rơi xuống tới băng điểm. Xem xét lại ngàn kỳ nhân dị sĩ, cùng với mới gia nhập ngàn man tộc quân phản loạn. Vẻ này hưng phấn tinh thần sức lực, không ước chế được. Người khổng lồ ngưu bơi phá âm lúc một người kêu lên cách khẩu hiệu này sau, những người còn lại đều là hưởng ứng. Theo chân bọn họ đứng chung một chỗ man tộc quân phản loạn. Mặc dù không rõ ràng hiện thế nhân kêu là cái gì Nhưng là liếm liền song chuyện Người một nhà còn có thể nói mình nhân nói xấu sao tổ nhân nơ u Vinh Quy Quy u Tiện phá âm được rồi dù lại nói không lớn chính tung Hạ hiểu thiên không nhìn sau lưng liếm cầu môn Ở công phá linh cháo sau Hắn lại nhặt lên búa Ở tộc trưởng cùng một đám thủ thành binh lính tuyệt vọng ánh mắt mà hạ một đòn bổ vào trên cửa thành. Âm không biết do mực nào chất liệu chế tạo cửa thành trong chớp mắt tan tành. Công thành hạ hiểu thiên ngửa mặt lên trời gào thét kim sắc hùng sư từ phía sau hắn bay lên trời. Trong ngàn năm lực bùng nổ, âm ba phạm vi cực kỳ rộng lớn. Tứ phẩm dưới đây thủ thành binh lính đầu trong nháy mắt nổ tung trở thành một cổ thi thể không đầu, ngã nhào trên đất. Sau đó tật phong chiến phủ huy vũ liên tục điên cuồng hướng kiên dày thành tường nện xuống. Âm thủ vệ man tộc trăm năm thành tường căn bản không chống đỡ được hạ hiểu thiên kinh người cự lực. Ở hai người tiếp xúc nháy mắt. Do hòn đá chất đống khởi nặng nề thành tường. Ngoại trừ vỡ nát trở ra. Chớ không có cách nào khác. giết hạ bốn chục ngàn kỳ nhân dị sĩ cùng hai chục ngàn man tộc quân phản loạn. Mặt đỏ tới mang tai dơ tay lên đao binh. Còn giống như là thủy triều tuôn hướng hàn thành to lỗ hổng. Âm âm hạ hiểu thiên nện bước bước chân từng bước một đi về phía thành trì. triệu tập sở hữu nhân sĩ binh cổ võ bên trong thành già trẻ cũng cho ta cầm lên binh khí đánh lui hiện thế nhân. Lão tộc trưởng mặt đầy chật vật từ đá vụn chui ra hướng bốn phía gầm lên. Một ít tộc trưởng cũng là lục tục lật đè ở trên người hòn đá. Quá kinh khủng hai búa chém nát linh cháo một búa đánh nát cửa thành, tiếp lấy lại lấy man lực gắng gượng nắm sắn chắc thành tường đập sập. chúng ta thật có thể chiến thắng uyển như thần linh kim sắc người khổng lồ sao các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì lão tộc trưởng đều tức bể phổi. loại thời điểm này sợ hãi hữu dụng không vô dụng chỉ có gắng sức chống cự mới là đường chính, không thể lại đam thủ. đặt chữ chưa nói xong, một cái kim sắc chân từ trên trời hạ xuống. Phúc suy lão tộc trưởng trực tiếp bị giấm đạp thành thịt nát, bị chết lão thảm. Đinh đánh. Chết ngũ phẩm võ giả lỗ tùng đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hạ Hiểu Thiên. Tình huống gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 293 từ giờ trở đi. Hàn thành họ hạ ở trong thành trì đức cao vọng trọng lão tộc trưởng. Trong miệng kêu ta cùng với hàn thành cùng chết sống lỗ tùng chết. Hơn nữa phi thường bi dịch bị Hạ Hiểu Thiên một cước giết chết, hãy cùng đi bộ thời điểm một Tâm nhiên chết rồi một con kiến như vậy đơn giản. Trung quanh còn lại các tộc trường càng là mặt đầy mộng ếp. Hảo đoan đoan một vị nhân vật, gắng gượng chết xui xẻo như vậy. Hạ Hiểu Thiên giơ chân lên, nhìn trên mặt đất đá vụn cùng máu thịt, rơi vào trầm mặt. Cái này thật không thể trách hắn đi tiếp lúc mỗi một bước cũng sẽ phát ra ầm vang lớn. Người không trước tiên né tránh. Lưu tại chỗ đây chẳng phải là muốn chết sao hắn nhìn mấy vị ánh mắt sợ hãi. Thậm chí không dám nhìn thẳng tộc trưởng. Nhặt lên tay tật phong chiến phủ. liền muốn lần lượt băm đi. Phúc thông phúc thông thần chúc ta nguyện ý đầu hàng quy thuận. Một đám người nhìn dài 15 mét chiến phủ đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ. Món đồ kia nện xuống đến phòng trừng cũng không thể so với lão tộc trưởng chết có nhiều thể diện. Hạ Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ. Các ngươi lại không thể ngạnh khí một chút sao phàm là hơi chút trần chờ một hồi. Là hắn có thể toàn bộ cho chém. Nói ra mỗi người thân phận. Có thể ở Kim Cương Sư Tử Hống Hạ. Cùng với ta công thành sống sót. Chắc hẳn hẳn là hàn thành cao tầng đi. Tiếng nói rơi xuống, vài người không ngừng bận rộn trả lời. Ta là Kim Gia Tộc trưởng ta là. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy. Cặp mắt sáng lên. Toàn bộ đều là tộc trưởng các ngươi cách gọi là đầu hàng. Rốt cuộc là hướng ai đó. Quỳ dưới đất các vị tộc trưởng nghe vậy sườn sốt một chút. Sau đó lập tức phản ứng cao giọng nói. Đương nhiên là nhân ngại ác. Hạ Hiểu Thiên nhìn một đám vứt bỏ liêm sỉ không biết xấu hổ liếm cẩu môn thở dài một cái. Từng cái vị còn sống liền đặc biệt nào cùng dùng cơ trí như thế. Phàm là từ bọn họ miệng đụng tới không phải là những lời này Tay mình chiến phủ chỉ sợ cũng muốn hạ xuống Các tộc trưởng nhìn than thở Một bộ không có giết bọn họ thật là đáng tiếc hạ hiểu thiên Sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt Mẹ kiếp cũng còn khá chúc ta tâm tư linh hoạt Nói sai một câu nói chính là đầu người rơi xuống đất Nhân sinh lên xuống thật kích thích Mấy người các ngươi nhìn của bọn hắn Hạ Hiểu Thiên lấy tay chỉ một cách tiến vào hàn thành mấy vị man tộc quân phản loạn phân phó nói. Mấy người kia thấy là kim sắc người khổng lồ mệnh lệnh. Không nói hai lời mặt đầy tàn bạo sách cốt đao. Nắm các tộc trường bao bọc vây quanh. Mấy người kia bọn họ đều biết trong ngày thường đều là cao không thể chạm đứng đầu một tộc thân phận hù chết cách man nhân. Nói thật, nhìn chung quanh những phản quân này các tộc trường nội tâm rất bực bội. Lúc nào cấp thấp con chốt thí Cũng có thể như vậy Mặt đầy hung ác hồ dọa bọn họ Tâm lý tràn đầy phấn uất Thầm nói chờ kim sắc người khổng lồ rời đi Bọn họ liền thừa dịp loạn đánh ra Phản chính nhóm người mình thực lực không kém Đáng tiếc là Hạ hiểu thiên tiếp theo động tác Nắm chạy trốn ý nghĩ cắt đứt Âm âm hạ hiểu thiên khom người Liên tiếp hướng về phía mấy người đạn chỉ Quỳ dưới đất các tộc trường Cả người như bị xét đánh một thân xương, hẳn toàn bộ bể nát chẳng qua là một ít an bảo hiểm toàn bộ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không để ý. Không ngại, chúng ta không ngại. Đám người này cố nén cả người đau nhức. Mặt đầy mỉm cười kỳ thực tâm tê dại mạch ra vi thầm nghĩ ầm ầm hạ hiểu thiên tay cầm tật phong chiến phủ. Rời đi nơi đây, hướng thành trì sâu bên trong lướt đi. Quỳ xuống đất không giết chỗ đi qua hạ hiểu thiên tượng như lôi bão giống to vang lên làm vỡ nát thành phiến nhà một ít dám can đảm tay cầm cốt đao lao ra người phản kháng trực tiếp lúc một búa chém tới giết vào trong thành man tộc quân phản loạn mỗi người trở lại nhà nói cho mọi người trong nhà tình huống bên ngoài đối với lần này chính phó khu trưởng cũng không ngăn cản huống hồ ngăn cản vô dụng hà đám này quân phản loạn mọi người trong nhà nghe xong Không nói hai lời. Nhặt lên bên trong phòng binh khí. Đi theo bọn họ đi ra giết địch. Ván đã đóng thuyền, không làm như thế. Chẳng lẽ muốn đè chính mình quân phản loạn người nhà. Đi tìm hàn thành cao tầng chuộc tội thành trì phá. phây hiện thế nhân giết vào. Còn có một tôn vô địch kim sắc người khổng lồ. Man tộc lấy cái gì đánh và lại nói. Mạnh như cùng thần linh man vương. Cũng để cho nhân cho chém đầu. Bên trong thành nơi nào còn có cao tầng dứt khoát dứt khoát một chút. Trực tiếp đi theo tạo phản. Lời như vậy, ngày sau còn thuyết bất đắc có thể lăn lộn cái quan đương đương. Ít nhất không cần làm con cờ thí, cả ngày lo lắng đề phòng. Xuất hiện lần nữa bị người vứt bỏ sự tình. Hàn thành man tộc binh lính. Nhà ai không năm ba cái huynh để tỉ mũi vì vậy. Một hồi chưa từng có hảo làm phản ở hàn thành bên trong diễn ra. Lúc bắt đầu hai chục ngàn quân phản loạn, kèm theo càng ngày càng nhiều nhân gia nhập. Hãy cùng quả cầu tuyết một dạng miễn cưỡng biến thành tám chục ngàn. Một cách hàn thành man nhân chết no rồi chỉ có chừng hai ngàn. Tiếp gần một nửa nhân tạo phản, một ít không cam lòng nhân chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Treo ở hạ hiểu thiên ngang hung man vương, khỏi phải nói nhiều nhéo tâm rồi hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Nắm chắc phần thắng tấn công người chết thành. Sao đột nhiên liền phát triển thành đấu tranh nội bộ cơ chứ hiện thế nhân còn không có nóng người. Hàn thành bên trong man nhân quân phản loạn. Liền đem thề người không theo cho đẩy ngang rồi. Thua thiệt man vương chỉ còn lại cách đầu, nếu không thế nào cũng phải phun ra mấy hớp lão huyết. ầm ầm một đám man tộc quân phản loạn, sách nhiều cái cách, cách dương hướng hạ hiểu thiên đi tới. Nhân, đây là từ những gia tộc kia vơ vét đi ra tài bảo. Một vị quân phản loạn hướng về phía Hạ Hiểu Thiên cung kính hành lễ nói. Các ngươi đây là... Hạ Hiểu Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đây là mấy cái ý tứ nhân. Sau khi huyên để chúc ta, liền định đi theo ngài làm. Lúc ấy ở dưới thành đầu hàng, hàng là ngài cũng không phải là kia hai cái lão đầu. Chíp chíp oai oai, nói cái gì những thứ này là chiến lợi phẩm không thể tự mình cướp đoạt. Nếu không phải nhìn ở tại bọn hắn cùng người này là một nhóm phân thượng. Chúng ta đã sớm nhặt lên đao phạm hai người bọn họ rồi người khác nhìn kia một cây dương tràn đầy linh khí kết tinh. Trên mặt cười ra hoa. Đi tới. Khu không người. Là là cái gì không phải là linh khí kết tinh mà các ngươi lại có bao nhiêu người coi là lúc trước hai chục ngàn. Cộng thêm các tự gia nhân. Không sai biệt lắm có 8, 9 vạn người. Ngài đừng lo toàn bộ hàn thành cũng để cho chúng ta công xuống dưới. Một ít ngoan cố không thay đổi người cũng để cho chúng ta một đao chém chết. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, hàn thành còn sót lại man nhân tùy ý ngài sai khiến điều động. Hạ Hiểu Thiên hít mắt, hắn đang suy tư. Này tổ cường lực số lượng, chính mình có muốn hay không ăn một miếng hạ? Có thể khẳng định chính phó khu trưởng hai cái lão đầu nhất định không muốn thấy như thế. Chính mình nuốt vào hàn thành hiện hữu hữu sinh lực lượng cơ hồ có thể nói là độc bá Một cái chiến vô bất thắng kim sắc người khổng lồ chỉ huy 8-9 chục ngàn không sợ chết man tộc quân phản loạn. Đơn giản là cử vô phách suy đi nghĩ lại, hạ hiểu thiên quyết định. Thiên dư mà không lấy tất bị trời phạt. Đưa đến mép thịt bằng cái gì không ăn đi, mang ta đi các ngươi thành chủ phủ. Từ nay về sau, hàn thành họ hạ trước một câu dùng là ưu thế ngữ, sau một câu chính là vô ngữ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 294 ngượng ngùng. Ta nói. Khu không người ghé nước nội bộ. Man tộc bản doanh hàn thành. chỗ ngồi này sừng sững ở hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ băng nguyên bên trên. Trăm năm không ngã thành trì, kèm theo chiến bại, làm phản, rối loạn sau, lần nữa khôi phục trật tự. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy một ít tay cầm đao binh, ở trần binh lính, trông trừng quỳ dưới đất mặt đầy tuyệt vọng man nhân. Sụp đổ nhà, vỡ vụn đường phố, hỏa hệ tùy ý lan tràn, bay lên khói đen, đan vào một chỗ, máu tươi thi thể kêu khóc, tấu lên một khúc bi ca. Có lẽ, chúng ta cũng có thể gọi là tân sinh. Cường kim sắc người khổng lồ, đi theo phía sau mấy ngàn dũng mãnh man tộc quân phản loạn. Không, không hẳn gọi là quân phản loạn, hẳn là tân người thống trị. Hạ hiểu thiên chỗ đi qua quỳ dưới đất từ đầu đến cuối không chịu đầu hàng man nhân, không tự chủ được quý đầu xuống. Những người này là chuyện gì xảy ra tựa như lôi bạo thanh âm chợt nổi lên, chấn nhân màng nhĩ ông ông tác hưởng. Nhân, có vài người là một cây gân, bọn họ tự tuyệt đầu hàng, nhưng lại không phản kháng. Cho nên, cầm đầu man tộc binh lính, ngước cổ, hướng Hạ Hiểu Thiên giải thích. Hắn quả thực rất nhức đầu. Phàm là những thứ này tự tuyệt đầu hàng nhân, có một chút xíu phản kháng dấu hiệu, hắn đều có thể vung xuống đồ đao. Nhưng là đám người này, liền đàng hoàng quỳ dưới đất, người nói cái gì ta cũng không nghe. Dùng cách này tới biểu thị chính mình đối với hàn thành trung tâm Hơn nữa còn chửi rủa đầu hàng hiện thế nhân sĩ binh Nói bọn họ là chủng tộc người phản bội Sớm muộn phải bị thần linh trừng phạt Thua thiệt người trong trừng môn Biết rõ ở không có mệnh lệnh dưới tình huống Không thể làm sát Nếu không đã sớm nhặt lên cốt đao Lần lượt băm đi Một chút cũng không có thân là tù nhân giác ngộ Thì ra là như vậy có các ngươi thân bằng hảo hữu sao hạ hiểu thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ nói không binh lính lập tức trở về đảo tiếp lấy còn nói chúng ta thân nhân ngay từ lúc vào thành sau khi liền theo chúng ta đồng thời phản nếu là không có bọn họ trợ giúp hàn thành không nhất định có thể như vậy nhanh chìm xuống nếu không có vậy còn lưu cái gì tình trực tiếp mặt lên gông xiềng nhốt tại một cái chờ đợi ngày sau toàn bộ gửi đi đi dùng phép khu vực khai thác mỏ tiến hành khai thác ngoài ra nhớ đem bọn họ hải tử đều lưu lại nghiêm ngặt trông coi không nên đả thương nếu như đường có ai dám phản kháng đừng lưu tình một đao giết chính trị thời kỳ mấu chốt ta không cho phép hàn thành ở xuất hiện bất kỳ tình trạng biết chưa hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống binh lính nhất thời gật đầu một cái Hướng theo sau lưng nhân phân phó. Rất nhanh, một đội chiến sĩ tách ra bộ đội, đi truyền đạt Tân Vương ý chí. Hai bên đường phố ngoan cố các phần tử nghe xong, nhất thời liền xù lông. Chúng ta nhưng là hàn thành con dân, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đào quáng đáng chết tà ác người khổng lồ. Một ít bẩn thiểu lời nói, từ đám người này trong miệng toát ra, hãy cùng súng máy hạng nặng như thế. Phúc phúc phụ trách trông chừng bọn họ binh lính, không chút lưu tình một đao bêu đầu. Đầu người cuồn cuộn, mùi máu tanh càng đậm đà. Đến đây, một ít hùng hùng hổ hổ man nhân, rốt cuộc lại quỳ trên đất. Quá đặc biệt nào tàn bảo một lời không hợp chém liền đầu người. Ngươi xem cách này không liền giải quyết. Thật ra thì con người của ta, từ trước đến giờ vết bạo lực. Chủ trương lấy ôn hòa thủ đoạn để cho địch nhân bị cảm hóa, từ mà nỗi nhớ nhà. Hạ hiểu thiên hướng về phía dưới chân mặt đầy cung kính binh lính, giang tay ra. Ngươi xét bạo lực có thể đem treo ở trên eo tiền nhậm man vương đầu. Thu trở về rồi hãy nói mà nếu như không phải là nhức Vu hạ hiểu thiên giống như thần linh như thế cường thực lực. Bọn họ sợ rằng phải tập thể mắt trắng giá. Nhưng là có lúc ngươi không thể không sử dụng bạo lực bởi vì đơn giản hữu hiệu không lao lực. Chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, bất cứ vấn đề gì cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Hạ Hiểu Thiên câu này thở hổn hển, thiếu chút nữa không đem cảnh trực các binh lính cho chết ngột. Mặc dù ngươi là Tân Vương đối với chúng ta như cũ không nhịn được nghĩ muốn ối hỏng bét ngươi. Hạ Hiểu Thiên một câu nói, dẫn phát không hỗn loạn. Đương nhiên chỉ chẳng qua là một hồi. Bởi vì càng nhiều man nhân tình nguyện đi đào quáng. Dù sao cũng hơn trực tiếp bị người chém đầu tới cường Có vài người chính là rất xui xẻo Dù sao bất kỳ một cách mệnh lệnh đều cần lập uy. Vì vậy đám người này trở thành dếp gà dọa khỉ con gà kia Hạ Hiểu Thiên ở hướng thành chủ phủ đi tới thời điểm Không nghĩ ra đám kia hủy dưới đất Vừa không phản kháng cũng không xứng hợp man nhân suy nghĩ Hoặc là liền nhặt lên đao căn cứ giết một cách đủ vốn Dếp hai cái kiếm lời ý tưởng, phấn khởi đấu tranh. Hoặc là đàng hoàng yên lặng tiếp nhận hiện thế nhân trở thành hàn thành người thống trị. Không trên không dưới. Rốt cuộc muốn làm gì một mực phục vụ ở hạ hiểu thiên bên người dẫn đầu binh lính. Nhất loạt nhìn thấu hắn nghi ngờ. Chủ động giải thích. Nhân, người nhà bọn họ chết trận. Quý đầu trước ngài có lỗi với từng sinh hoạt chung một chỗ thân hữu. Nhưng là phản kháng lại lập không nổi quá đợt sóng Chỉ có một con đường chết Cho nên đám người này rất quẫn quyết Chỉ có thể quỳ dưới đất Như vậy biểu thị bất mãn Hạ Hiểu Thiên nghe đau răng Đây không phải là đầu ấp có bệnh trên thực tế Man nhân tính cách ở phương diện khác Quả thật rất làm cho người khác lên án Hãy cùng thiếu thông minh như thế Khiến cho nhân không thể làm gì Chính phó khu trưởng chính dẫn nhân tấn công thành chủ phủ không thể không nói tiền nhầm man vương, vẫn có một nhóm tử trung. Bên ngoài phủ kích thước như vậy bảo loạn cùng làm phản. Bọn họ nội bộ làm sao có thể không nghe được một tia gió âm thanh đổi lại người bình thường. Đã sớm đi ra đầu hàng. Nhưng thành chủ phủ một phần của man vương đổi thân vệ, thể không theo. Có năng lực chịu các ngươi liền giết đi vào. Sau đó đem mọi người chúng ta toàn bộ băm đi bằng không Chúng ta vẫn hao tổn nữa Nhóm người này thực lực cường hãn Trong chốc lát chính phó khu trưởng thật đúng là không hạ được tới Bên trong thực lực thấp nhất nhân đều tại tam phẩm Tùy tiện kéo ra ngoài một các đội trưởng tứ phẩm võ giả Có hơn mấy chục vị ngũ phẩm cường giả Cùng hai vị lục phẩm thống lĩnh. Cường công không phải là không thể Nhưng nhất định phải chết bên trên một nhóm Xem ra, hai người chúng ta lão già khỏng, lại muốn đồng thủ. Phó khu trưởng tiếng nói rơi xuống. Cả người phảng phất hóa thành một cái biển lửa. Một tiếng ấm vang hướng bể thành chủ phủ môn. Dếp tiến vào. Chính quy khu trưởng thấy vậy, không cam lòng yếu thế. Địa lay động thổ hoàng sắc vầng sáng lói lên. Trước mắt mọi người hoa một cái, hơn ngàn đạo vai thịt bắp thổ thứ, từ bên trong phủ đột ngột bay lên họ nửa trên mũi nhọn cũng chuối đến một cái chàng xuyên bụng nát đổi thân vệ hai vị khu không người chiến lực mạnh nhất mảnh ra tay một cái chiến đấu có thể nói là dễ như bớn ngắn ngủi chốc lát thành chủ phủ tử trung tất cả đều là chết hết biển lửa tự phá bể môn tuôn ra ngoài lẫn nhau đan xen kẽ tụ tập cuối cùng hóa thành phó khu trưởng hắn hướng về phía đứng ở bên ngoài Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện kỳ nhân dị sĩ môn nói. Vào đi thôi. Quét dọn một chút hơn ngàn người đi vào. Lại thấy trên mặt đất đều là mảnh nhỏ nám đen. Vỡ vụn thi thể. Có thể thấy chiến đấu biết bao thảm thiết, đương nhiên là chỉ man vương đội thân vệ. Chỉ chốc lát sau, đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực hạ. Cháu ngồi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu thành chủ phủ, rút cuộc rực rỡ hẳn lên. Chính phó khu trưởng hai cái lão đầu, nhìn to lớn phong cách tương đối nguyên thủy thô kệ thành chủ phủ, lão mang rất an ủi. Nghĩ lúc đó khiến nhân theo như dưới đất đánh tơi bời. Vạn vạn không nghĩ tới hôm nay. Lại có thể đánh thẳng một mạch. Nhất cử bắt lại hàn thành. Hai người tới bây giờ hãy cùng nằm mơ như thế, rất sợ người khác làm ồn đến bọn họ mộng đẹp. Khu trưởng bên ngoài man tộc quân phản loạn, bắt đầu tứ chém chít đồng tộc. Chúng ta nên làm cái gì một vị từ bên ngoài tới kỳ nhân báo cáo hắn đối với các quân phản loạn sức giang buộc bằng không. Thậm chí ở một phương diện khác còn phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là chọc giận những phản quân này lời nói tám chục ngàn man nhân có thể đem bọn họ cho dầm nát làm văn thánh Trên thực tế nếu như không có hạ hiểu thiên, bọn họ cũng sớm đã bị băng bó thành giáo tử vào nồi nấu. Bọn người man cuộc sống ở hoàn cảnh tồi tệ băng nguyên bên trên đối với nguồn thức ăn từ trước đến giờ không ăn kiêng. Chính phó khu trưởng nghe vậy, nhớ mày một cái. Hắn chúng ta đối với thực nhân man tộc nói thật vẻ hảo cảm cũng không có. Có thể lại không khỏi không thừa nhận. Nếu là không có quân phản loạn, bọn họ không thể nào dễ như trở bàn tay đẩy ngang rồi hàn thành. Làm sao bây giờ phó khu trưởng quay đầu nhìn về phía khu trưởng đưa cái này túi thuốc nổ ném tới Thượng cấp là dùng để làm gì thời khắc mấu chốt, vác nồi Chỉ bất quá giới hạn với, lãnh đạo tốt Nếu là gặp phải cách gặp công liền mò, gặp qua liền tránh thượng cấp, tự cầu nhiều phúc đi Để cho bọn họ ước thuốc một chút, ta đã nắm công hãm hàn thành tin tức truyền trở về Phía trên nói sẽ phái người tới kiểm tra Nếu để cho đạp phái viên thấy hàn thành cuồn cuộn đầu người. Sợ rằng bên ghi hội mất hứng. Khu trưởng hơi chút suy nghĩ quyết định hay là để cho các quân phản loạn tiêu rừng một chút. Hơn nữa nắm phía trên người vừa tới sự tình, nói cho nhà. Đối với lần này, mọi người không có gì nhị. Bị nghi ngờ, là bình thường. Khu không người phương diện. Bị hàn thành đánh bẹp rồi nửa năm bình thường chỉ có thể co đầu giúp cổ ở người chết thành bên trong tự vệ, thỉnh thoảng phái người đi quấy rối một chút man tộc khu vực khai thác mỏ cướp đoạt một ít suyền thép. hiện nay đột nhiên một đạo tin tức nói bọn họ không chỉ có đánh bại rồi man nhân tung thành còn nắm hàn thành cho đánh dứt. nhưng phàm là cá nhân nhìn thấy cũng mộng ép không tin. điều ti nhịt tập không phải là không thể có, có thể đặc biệt nào? Khu không người người cách này có thể nói là thần tích như thế nghịch tập. Hơi chút bình thường một chút nhân. Đều không thể tin là thật. Phía trên chỉ có thể phái người trước tới kiểm tra. Xem kết quả một chút là có phải giống như khu trưởng truyền trở lại tin tức lời muốn nói. Đương nhiên ở nơi này dạng trọng tựa như thiên công lao trước mặt. Phỏng chừng không có mấy người dám làm giả trên căn bản nhà là tin tưởng. Nhưng vẫn là có như vậy ném một cái ném cảm giác không chân thật Cái này giống như là ngươi đầu tư một nhánh bất ổn bất hỏa thậm chí tùy thời cũng có thể ngã dừng cổ phiếu Ngày thứ hai nhìn một cái thị trường chứng khoán Qua ta xe sao lộng cái gì lặp lại tăng cao rồi trong một đêm Ngươi trở thành phú ông Luôn cảm giác tựa như ảo mộng Đúng rồi, ngay từ đầu bọn họ không phải là rất khắc chế được sao vì sao đột nhiên đã đi xuống sát thủ Khu trưởng hơi nghi hoặc một chút, man tộc đầu người mặc dù có chút gì đó, nhưng cũng không phải là tinh phân người mắc bệnh. Tốt như vậy bưng bưng liền bắt đầu tứ xếp người đây ta nghe bọn hắn nói, phải đem cách này một nhóm man nhân đưa đi đào quáng. Phản kháng tại chỗ đánh chết, thậm chí còn đem bọn họ hài tử tụ tập trung một chỗ. Đoán chừng là dự định, dùng cách này tới kềm chế không muốn làm thợ mỏ nhân. Khu trường sắc mặt lập tức trầm xuống Thấp giọng hỏi Ai nói lúc này Một đạo thật giống như tiếng sấm rền thanh âm Từ thành chủ phủ bên ngoài truyền tới Xin lỗi ta nói Ngươi Có ý kiến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 295 nhân vật ở Hàn thành ta mới là nhân vật tiếng nói rơi xuống Một vị kim sắc người khổng lồ bước đi vào thành chủ phủ Mọi người cảm thủ dưới chân địa rung động cùng với ông ông tác hưởng màng nhĩ, lựa chọn yên lặng. Hạ hiểu thiên hai phủ công phá linh cháo. Một búa kích phá cửa thành. Sau khi loạn phủ đập bể thành tường kia đổ sổ một màn. Thật sâu đóng dấu ở trong đầu của bọn họ. Người này lực sát thương tuyệt đối nếu so với chi tám chục ngàn man tộc quân phản loạn tới trả muốn hung mãnh rất nhiều. Với hắn làm ngược lại, sợ không phải là muốn ai đập. Tại sao mấy cái thời điểm phía trên phái tới nhân thuyết bất đắc liền muốn đến? Hàn thành cảnh tượng này quả thực có chút loạn. Khu trưởng thấy là Hạ Hiểu Thiên, giọng nhất thời trở nên. Nhu hòa rất nhiều. Đó là ngươi vấn đề mà không phải ta. Ta từ Ma Đô tới chẳng qua là bang giúp đỡ bọn ngươi thủ thành mà thôi. Bây giờ hàn thành công phá, rơi vào trong tay của ta. Lần này nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Hơn nữa ta còn muốn thông báo ngươi, miệng ngươi cách gọi là man tộc quân phản loạn, đã đi theo ta lăn lộn. Từ giờ trở đi, hàn thành là ta địa bàn. Dĩ nhiên, các ngươi sẽ không bị đuổi. Về phần tại sao khu trưởng, ngươi đừng làm rộn. Đây là một cuộc chiến tranh, người thắng hẳn hưởng thụ trái cây. Chẳng lẽ ngươi dự định hậu đãi những thứ kia ngoan cố ra hỏa đùa. Nếu là một ngày nào đó... Bọn họ tập thể làm phản cơ chứ mặc dù ta cũng không ngại Lấy thực lực bọn hắn Tùy thời cũng có thể trấn áp xuống Nhưng là đáng tiếc Ta không thích tại chính mình trên địa bàn Để một đám quả bom Cho dù nó không thể nổ bị thương ta Tốt lắm, dư thừa lời nói thì không cần nói Ta bây giờ mau chân đến xem thuộc về ta bảo tỏa Nghe nói trước một đời man vương ghế ngồi dùng tài liệu tương đối xa xỉ tương đương với mấy chục ngàn viên linh khí kết tinh chặt chặt thật là xa xỉ hả? Hạ Hiểu Thiên không để ý tới nữa. Khu trưởng chỉ huy một đám man tộc binh lính đi về phía phòng nghị sự. Khu trưởng nhìn rời đi ghim sắc người khổng lồ, mặt đầy mộng ép. thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần. S vừa mới có phải hay không nói? thuộc về hắn bảo tòa phó khu trưởng nghe vậy. Còn có thể ai làm chỉ có thể gật đầu thì ra như vậy hai người chúng ta hao hết khí lực dọn dẹp thành chủ phủ. Khiến hắn hái đào mọi người tập thể lật rồi một cách liếc mắt. Ta khô trưởng nhân. Ngươi nhốt chú điểm có thể ở địa bàn hai chữ cách này trọng điểm bên trên sao đừng nói chính là một vị thành chủ phủ. Cùng toàn bộ thành trì so sánh. Kia coi như là một thí nha. Chờ một chút. Hắn nói hàn thành là hắn địa bàn Có ý gì thật sao lão nhân gia rốt cuộc nhớ tới Phó khu trưởng nháy mắt một cái Có ý gì đương nhiên là mặt chữ bên trên ý Cái này tử muốn ăn hạ hàn thành phỏng chừng khu vực khai thác mỏ hắn cũng phải một cái nuốt xuống Khu trưởng nghe xong cặp mắt trợn Hắn sẽ không sợ chết no phó khu trưởng từ bản của ánh mắt mà Đọc hiểu rồi họ ẩm chứa lời nói Bất đắc dĩ lắc đầu một cái Đánh bại man nhân công thành Chém đầu man vương Phản công hàn thành Chiêu hàng quân phản loạn Một kiện kia không phải là hắn lấy sức một mình hoàn thành chúng ta chẳng qua chỉ là từ phụ trợ thôi Bây giờ người ta dõi theo hàn thành cuộc thịt béo này Ngược lại cũng tình hữu khả nguyên Hơn nữa ngươi xem một chút cùng sau lưng hắn man tộc các quân phản loạn từng cái nghe lời răm rắp bộ dáng, Hắn một câu nói đi xuống Toàn bộ quân phản loạn cũng cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành. Kể cả tộc đều xuống phải đi sát thủ. Trước không nói bốn chục ngàn kỳ nhân dị sĩ có gọi hay không qua được tám chục ngàn dũng mãnh man nhân. Chỉ nói hai người chúng ta tuyệt đối không đánh lại cái này tử. Cho nên hả, dưới chân tòa thành trì này chủ ý, ngươi liền không nên đánh. Bởi vì, ngươi không được. Ngươi không được. Ngươi không lão tử nơi đó không được phó khu trưởng nhìn rất thoáng càng rõ ràng hai người bọn họ không đồng ý hạ hiểu thiên làm chủ hàn thành cũng không có biện pháp chẳng lẽ còn có thể tới một lần đấu tranh nội bộ đùa thật vất vả mang Mắc giải quyết trở tay liền đối phó công thần cả ngươi sẽ không sợ những anh hùng đau lòng sao trọng yếu nhất là ngươi cũng phải đánh nha bên này binh cường mã trắng Đầu thân thiết lắm nhân. Mới có thể nhất định phải dùng chứng trói đá. Vấn đề mấu chốt là không đáng hà. Từ một cách hiện thế nhân hay lại là thân thiện quốc gia thế lực nhân đi chiếm lĩnh một tòa thành trì. Vẫn tốt hơn một cách thời khắc muốn tấn công hiện thế ưu thế nhân. Muốn tới cường đi hơn nữa phó khu trưởng nhìn rất rõ. Không phải là coi trọng vượt thép lợi ích. Lúc này mới muốn chiếm lĩnh hàn thành. Nếu không lời nói hắn sẽ không nhận nạp man tộc quân phản loạn, thành vì bọn họ đầu lĩnh. Cho nên chỉ cần quốc gia phương diện cho đủ linh khí kết tinh, hắn nhất định sẽ không keo hiệt sắc rựu thép. Hơn nữa sẽ còn mệnh lệnh man nhân vững vàng bảo vệ cái nữ. Uổng công lấy được một đám chiến lực. Vui trộm đi đi lão đầu nhìn đến ngược lại thật mở. Khu trưởng cũng có chút mầm vọng. Không lâu Phía trên phái tới đặt phái viên liền muốn đến. Chợt lúc, nghe một chút hàn thành không là bọn hắn, mà là một cái dân gian kỳ nhân. cái này đặc biệt nào muốn sao giải thích cả người là miệng cũng không giải thích rõ ràng hả. Vạn nhất song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, mỗ mỗ đây là muốn xảy ra chuyện. Không được, không thể chờ rồi. Sớm đi khu không người căn cứ tiếp đãi, sau đó thuận tiện đem ưu thế sự tình cẳn kẽ báo cáo một lần. Khiến đặc phái viên làm rõ ràng ở trên văn nguyên ai nói chuyện là chân lý. Nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta đi khu không người căn cứ chờ thêm mặt người vừa tới. Tiếng nói rơi xuống, khu trưởng lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng ra khỏi phủ thành chủ chạy về phía người chết thành. Phó khu trưởng cả người lăn ngay tại chỗ trên mép một vệt cười trộm cứng ở trên mặt. Vốn muốn nhìn một chút bạn cũ ở nơi nào cật biết biểu tình Bây giờ ngươi lại muốn cho ta một thân một mình đối mặt Lão đầu chỉ cảm thấy hảo một cái trào trừ trên đầu Ngươi ra S Khu không người căn cứ, khu trưởng chỗ đi qua Tất cả đều là một mảnh hoan hô Thông báo kinh đô phương diện Những thứ này ngừng tay nhân viên tự nhiên cũng là biết được công hạ hàn thành tin tức Ớ ở trên đỉnh đầu nửa năm sơn trong lúc chết vô số huyên đệ cái này cắn nuốt rất nhiều sinh mệnh đồng không đáy. bây giờ rút cuộc hoàn toàn san bằng. làm sao có thể không hưng phấn? khu trưởng chỉ có thể mặt đầy mỉm cười, hướng người chung quanh truyền vui sướng. mỗ mỗ các ngươi là từng cái tâm tình mỹ lệ. ta bên này còn có một càng mãnh liệt hơn tin tức đây ba cái thời điểm. một trận vận 20 mươi đáp xuống. khu không người bên bờ hình cơ chàng. một hồi. Khu trưởng tiếp đãi đặc phái viên. Lần này lên mặt phái tới nhân là một vị tuổi tác ba mươi mấy tuổi, một thân nho nhã khí chất thanh niên. Trương lão chúc mừng, chúc mừng. Công tòa tiếp theo vũ thế thành trì, tám ngày công. Đặc phái viên đồng trì. Đây không phải là ta một người công lao. Là những thứ kia từ nửa năm qua bỏ ra sinh mệnh. Cùng với cố thủ ở người chết thành bên trong toàn bộ kỳ nhân dị sĩ công lao. Phu trưởng mặt đầy nghiêm túc nói. Đặc phái viên gọi là chiếc sát vãn bối, ta gọi là Lý Bân. Ngài gọi ta Lý là được, đối với ta lần này đến, vi vọng ngài chớ để ý. Dù sao công hạ hàn thành chuyện này quá mức trọng. Thượng cấp, không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất thông báo đi ra ngoài, lại náo cái ô long chuyện vui liền. Lý Bân đối mặt loại hoa nhà nhóm đầu tiên kỳ nhân dị sĩ. Lý lịch tương đối chi khu cú trưởng cũng không dám ký thác. Lý, có một số việc ta phải nói rõ với ngươi tiết kiệm hàn thành gây ra không vui. Trương lão, ngài nói, vãn bối nghe. Khu trưởng đối với Lý Bân cung kính lễ độ, vô cùng hài lòng. Nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không là cái gì ngang ngược càn rỡ, không tán thưởng người. Phò khan một cái, ở chúng ta công hạ hàn thành thời điểm, một trong số đó vì kỳ nhân phát huy tương đối tác dụng. Người nào Lý Bân cặp mắt sáng lên, có thể để cho Lý lịch cực cao khu trường. Nói khá quan trọng. Thực lực tuyệt đối không kém. ma đô võ giả kế hoạch đặc xính huấn luyện viên. Nguyên lai like là hắn nghe vậy, Lý Bân nghẹn ngào nói. Làm sao? Người biết ha <cười> ha. Vì này không nói ở Ma-đô. Cho dù là kinh đô, đều là như sấm bên tai nhân vật Ngày không biết đoạn thời gian trước Hắn cùng y khoa học kẽ nước bên trong một ca thành xảy ra mâu thuẫn Một ca thành không biết sao đối với hắn thực hành hai lần ám sát Trong lúc nhất thời trực tiếp chọc giận hắn giận một cái Lặn vào trong thành, lấy trộm số lượng văn kiện cơ mật Hơn nữa còn đoạt đi thành chủ binh khí Một ca thành chủ đầu não nóng lên, dẫn quân muốn muốn tấn công hiện thí. Kết quả hắn một người một ngựa đánh bại quân địch, đuổi theo một ca thành quân giết vài trăm giảm. Sau đó thẻn quá thành dẫn thành chủ trong cơn tức giận cho hiện thế thám tử môn hạ lệnh. Điều tra thân phận, muốn làm xuống cả nhà hắn. Sau khi, lại vào ưu thế. Một người một ngựa công phá một ca thành, lấy thành chủ thủ cấp. Đoạn trước thời gian, Ma Đô Phu vết đường phó bộ trưởng còn nói, một ca thành chủ lăn lộn quá thảm rồi. Thật tốt nhất thành chi chủ lại lăn lộn đến cho ác nuôi chó mức độ, so với thiên đao vạn quả còn áp hơn. Ngoa tảo thu trưởng con ngươi sắp trừng xuống, những chuyện này ta sao không biết? Hắn không biết? Ban đầu phó thu trưởng lão đầu, nghe xong Du Tư lời nói, vì lấy phòng ngựa vạn nhất Cũng không có báo cho biết tình hình rõ ràng. Ngươi hiểu được hắn liền có thể, hàn thành bây giờ là địa bàn. Lý Bân nghe vậy, nhất thời lộ ra cùng khu giống nhau biểu tình. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Sao đột nhiên trở thành thành chủ đây trên thực tế? Lần này công phá hàn thành. Không sai biệt lắm với ngươi miêu tả hắn công phá một ca thành không sai biệt lắm trên căn bản chúng ta ngoại trừ đánh bại man tộc tấn công người chết thành thời điểm sau khi sự tình toàn bộ hành trình cũng đang xem thì hoặc giả nói là đứng ở một bên thật chỉnh tề yêu người khổng lồ ngưu bơ, phá âm cách loại này bên kia hạ hiểu thiên ngồi ở đát từng thuộc về man vương xa xỉ trên ghế đối mặt với phó khu trưởng nước miếng ngươi cũng không thể như vậy nuốt một mình ruột thép thật sự là bị hư hỏng bị hư hỏng Lão đầu vốn muốn nói chữ ập a ập ốn không dám nói ra. Quá tổn thương tiếng người, dễ dàng lật bàn. Ta không phải là đáp ứng ngươi. Đưa ngươi một phần không cách nào cự tuyệt lễ sao ta thậm chí có thể tăng thêm nữa một ít. Dùng cách này đem đổi lấy khu vực khai thác mỏ. Ngượng ngùng phó khu trưởng con người của ta từ trước đến giờ thích tự tay lấy đồ. Người khác cho ta không muốn... Nhưng là ta bắt vào tay, người khác muốn cướp, liền cắt hồi vốn chuyện đi. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái, 6 mét cây. Ngũ ra bị bên trên một thân kim sắt bắp thịt, tương đối có lực uy hiếp. Phải nói phó khu trưởng một chút áp lực không có, không thể nào. Ngươi chuyện này, ngươi chuyện này. Lão đầu bị nghẹn khó chịu, nhưng nên tranh thủ lợi ích như thế muốn tranh thủ. Phía trên nhưng là phái tới một vị nhân vật kiểm tra. Lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên liền không nhịn được ngắt lời nói. Nhân vật ở Hàn Thành chỉ có một người vật. Vậy chính là ta ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 296 nghèo đến bỏ đi man tộc tốt lắm. Phó Thu Trường. Ngươi không cần quấn quyết những chuyện này. Bây giờ mang một tòa u thí thành trì quy nạp tiến vào loại hoa nhà bản đồ. Đến tổt cùng là người nào tông lao. Chắc hẳn chính ngươi tâm nắm chắc. Huống hồ ta coi như toàn bộ đáp ứng ngươi. Hoàn toàn đem khu vực khai thác mỏ cho ngươi. Nắm hàn thành quyền quản lý sao ra. Nhưng là sau lưng ta tám chục ngàn man quân. Bọn họ hội đáp ứng không sẽ không. Ngược lại là hội lần nữa đưa tới rối loạn. Bọn họ là sợ hãi cho ta mới có thể đầu hàng. Chỉ có ta có thể chế trụ đám này toàn cơ bắt ra họa. Không muốn luôn chỉ mới nghĩ đến chính mình không có được cái gì, phải nhiều muốn muốn các ngươi lấy được cái gì. Ít nhất có hàn thành thủ hộ, khu không người phương diện có thể giải tán phế chiến lực. Để cho bọn họ trở lại mỗi người ngành đi người giám hộ dân. Hơn nữa các ngươi càng là có thể điều khiển một nhóm tuổi trẻ kỳ nhân dị sĩ đi tới ủ thế tu luyện. Ở gấp năm lần trọng lực, linh khí đầm đà trong hoàn cảnh. Phàm là có chút thiên phú nhân. Thực lực đột nhiên tăng mạnh không phải là như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản nắm một chút lợi ích không thả. Thật là không biết ngươi cái này phó khu trưởng làm sao làm. Hạ hiểu thiên một phen trực tiếp đem lão đầu nói ngay tại chỗ. Đúng nha so sánh với vườn thép mà nói. Cả nước kỳ nhân dị sĩ. Có một cách an toàn vô cùng thành trì tu luyện. Tới một lần thực lực bay vọt so cái gì đều mạnh Kế tiếp là chúng ta hàn thành nội bộ hội nghị Mời lão nhân ra đi ra ngoài trước đi Hạ hiểu thiên phất phất tay Một mực cùng ở bên cạnh hắn Man tộc binh lính Lập tức tiến lên làm một cách mời thủ thí Phó khu trưởng thấy vậy Ta đi vẫn không được chứ sao Mấy người các ngươi Đi nắm thành trì chỗ lỗ hồng Mấy vị tộc trưởng mang đến Tiếng nói rơi xuống Mấy vị man tộc binh lính rời đi Ngươi tên là gì? Hắn đối với cùng sau lưng tự mình trung tâm lúc liếm cẩu binh lính hơi có chút hứng thú. "Trở về nhân, ngài gọi ta A Long là được rồi. Ở Hàn thành chỉ có cường gia tộc mới có họ. Chúng ta những thứ này bình dân chỉ hữu danh tự." Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái, bình dân ngay cả họ cũng không thể có, đáng chết xã hội phong kiến. Chính mình thật là vị người lương thiện giải phóng u thế Hàn thành. Vô lượng công đức nha các ngươi theo dựa vào cái gì sống sót ta ở lai lịch bên trên Cũng không phát hiện có bất kỳ cây trồng Liên quan tới một điểm này bản thân hắn là vô cùng hiếu kỳ thế, không thể nghi ngờ là một cách địa phương thần bí Ngươi nói bọn họ nắm giữ ở trong băng thiên tuyết địa Có thể còn sống sinh trưởng nhà cái Hạ hiểu thiên phỏng chừng cũng sẽ rất tin không nghi ngờ Phi thiên đồn địa tất cả đi ra còn có cái gì không thể nào. Nhưng là A Long tiếp theo trả lời khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Không có. A Long nghe vậy cười khổ trả lời. Chúng ta man tộc cũng không giỏi trồng trọt, Một loại đều dựa vào khu vực khai thác mỏ khai thác ra rượu thép cùng ngoài ngàn giảm xuân thành tiến hành lương thực giao dịch. Còn lại chính là săn thú. Dựa vào đủ loại tuyết địa sinh vật ra lông còn có băng nguyên hàng đầu đáng đặc thù quái gì tiến hành lương thực đổi lấy. Nghe người thế hệ trước nói, vài thập niên trước hàn thành thử tiến hành qua chăn nuôi tuyết ngưu chờ giã thú. Dự định lấy đại lượng thịt cùng Xuân Thành đổi mua lương thực. Đáng tiếc là thất bại. Từ đó về sau cứ tiếp tục dựa vào vườn thép sinh hoạt. Hạ hiểu thiên nghe xong khỏi phải nói nhiều đau lòng. Hắn tâm thật là muốn nhỏ máu, tuyệt thép hạ. Hiện thế trên chợ đen cũng không dám buôn bán quản khống tài nguyên, lại cho các ngươi dùng để đổi lương thực. Đây cũng quá đặc biệt nào giá rẻ rồi nếu có thể sớm một chút phát hiện hàn thành. Hơn nữa cùng với thành lập được rất tốt đẹp liên lạc. Ta có phải hay không sớm liền trở thành thế giới nhà giàu nhất đồng thời hắn đối với chính phó khu trưởng hai người. Cũng là phục rồi. Nếu như có thể sớm một chút dò nghe được tin tức này Về phần chơi đùa công phòng chiến sao móc ra lương thực Điên cuồng nện ở man vương trên đầu ngươi xem hắn có phục hay không hắn không phục Hàn thành tầng dưới chót nhân dân cũng sẽ phản hắn Nhân mấy vị tộc trưởng mang tới Để cho bọn họ vào đi Hạ hiểu thiên chỉnh sửa một chút tâm tình Phân phó nói Tiếng nói rơi xuống Mấy vị cả người xương cũng bể nát tộc trưởng giống như là chó chết như thế bị sách vào. Âm âm man tộc các binh lính không có bất kỳ đồng tình. Trực tiếp đưa bọn họ lần lượt té xuống đất. Không để ý chút nào cùng sống chết. Chẳng qua là một trong số đó vị đến lúc đó thu được dùng lễ. Binh lính cũng không đem ngã xuống đất mà là nhẹ nhàng buông xuống. Mấy người kia đau nhe răng trợn mắt. Cả người bể xương đều tại ném một cách bên dưới lệch vị trí. Cách loại này đau nhất người bình thường thật không cách nào thể nghiệm. Ta hỏi các ngươi chút chuyện biết rõ là có thể sống, không biết sẽ chết. Vài người nghe vậy, nhất thời cảm giác mình trên người đau đớn dần dần không nhìn thấy đi xuống. Toàn bộ lên 12 phân tinh thần. Bọn họ có thể chưa quên đan bể tan tành cửa thành trước. Hạ hiểu thiên bởi vì không có xếp chết bọn họ kia tiếc nuối ánh mắt, hàn thành một năm phải tiêu hao bao nhiêu tấn lương thực tấn là đơn vị gì? Hạ Hiểu Thiên một câu nói, nắm vài người hỏi mộng tại chỗ. Nhân! Chúng ta quân 30 cân là vì một quân. 10 khue trọng một thủ. 24 thủ trọng một lượng. 16 lượng nặng một cân. ngay lời muốn nói tấn, không biết là ý gì. Ừ loại này đo lượng. Là bắt đầu từ lúc nào cách này cùng loại hoa nhà cổ đại. Có khác nhau mà hàn thành thành lập sau vẫn ở thực hành. Chưa bao giờ thay đổi. Thành trì lịch sử. Có bao nhiêu năm 150 năm. Ta nghe nói loại phương pháp này. Ở hơn 300 năm trước lại đột nhiên địa truyền ra. Một ít cổ phương pháp cũ toàn bộ bị từ bỏ. Hạ Hiểu Thiên nhắm mắt lại 3-400 năm trước. Hoàng Bảo Nam Tử huyết thống bàn về. Hắn càng thêm khẳng định, ngạo mạn người thủ lĩnh đã từng là một vị hiện tại thế nhân. Từ giờ trở đi một cân tương đương với 10 lượng, mười ngàn cân tương đương với 5 tấn. Các ngươi tính một chút, hàn thành một năm cần phải tiêu hao bao nhiêu tấn lương thực. Trong phòng nghị sự nằm trên đất mấy vị tộc trưởng lập tức bắt đầu tính toán. 97.000 tấn bất quá 3 năm dây thời gian, một vị tộc trưởng tiếng uống đạo Không đời hạ hiểu thiên hỏi kỹ. Hắn tiếp tục nói, một cách man nhân hàng năm ước phải tiêu hao 970 cân lương thực khắp thành tổng cộng hơn 200.000 người. Một năm ước ở 194 triệu cân lương thực trái phải, 10.000 cân tương đương với 5 tấn, 97.000 tấn còn lại tộc trưởng nhìn vị này cho ra câu trả lời. Cũng giải thích cắn kẽ nhân, ánh mắt mà liền như dao, cùng là man tộc xuất thân. Bằng cái gì ngươi như vậy tú cho chúng ta một con đường sống? Có được hay không á Ca Hạ hiểu Thiên cũng rất kinh ngạc. Giời ạ, hắn thấy không có suy nghĩ man tộc, lại còn có tinh thông toán học nhân tồn tại. Ngươi rất không tồi. Nhân, gia tộc chúng ta chính là phụ trách cùng Xuân Thành Câu thông thương đội. Cho nên nhân, đối với con số phi thường nhạy cảm. Lúc này A Long thấp giọng nói, nhân kim gia ở Hàn Thành danh tiếng không tệ. Cho tới nay cũng là bọn hắn đang không ngừng mang lương thực giá cả xuống phía dưới ép. Để bình dân có thể mua càng nhiều lương thực còn sống. Chúng ta khắp thành thanh giao nộp quân phản loạn thời điểm không nhúc nhích kim ra mảy may. Hạ Hiểu Thiên nghe xong, hít mắt lại. Không nhúc nhích kim ra, đó chính là thuyết phục khác nhà. Lời như vậy, kim tộc trưởng đúng không chính là nhân. Kim thị tộc trưởng căn nhắn tác tác địa trả lời. Hắn là thật sợ hãi trên ghế kim sắc người khổng lồ, một cái tát bắt hắn cho hô chết tại chỗ. Ô kìa, lão kim, người nào đem ngươi cho đánh cho thành như vậy đi nhanh mời một bác sĩ. Chữa chỉ một chút kim tộc trưởng thương thí. hạ hiểu thiên một bầu ngươi ủi khuất biểu tình, nhìn chung quanh man tộc binh lính liên tục ré mắt. Hắn cái này hình dạng là ai làm ra tới trong lòng ngươi không điểm ếp cân nhắc sao ô ô ô. Kim Tộc trưởng khóc thành tiếng rồi, không dễ dàng hà. Nhìn tình huống mình là không cần chết, cảm tạ ông trời già. Nha còn phải cảm tạ ánh sáng vạn trưởng kim sắc người khổng lồ nhân từ. Về phần rốt cuộc là người nào bắt hắn cho đánh cho thành như vậy, này cũng không chọn yếu. Ôi ôi ôi, hắn cái này vừa khóc, liền còn lại nằm trên đất Tộc trưởng cũng là theo chân khóc. Kim Tộc sài một mặt mồm é, các ngươi khóc cái sấm hà? Nói nhảm, ngươi là chạy thoát rồi, bọn họ lại phải đối mặt không biết kết quả, có thể không khóc chứ sao. Kim Tộc trưởng bị binh lính đỡ đi, không đợi hắn ngồi xuống. Trên ghế hạ hiểu thiên, tay đột ngột bay lên một viên siêu xích sắc hỏa cầu. Trong phòng nghỉ sự nhiệt độ, nhất thời cấp tốc lên cao. Mọi người lúc này mồ hôi đầm đề, nóng gian khó nhịn. Âm xích sắc hỏa cầu tựa như kinh hồng, lói lên một cái rồi biến mất. Bên dưới nằm các vị tộc trưởng lộ ra tuyệt vọng biểu tình Sau đó ở to dưới nhiệt độ cao cả người máu thịt thậm chí còn linh hồn đều bốc hơi hết sạch Một đám rác rưởi giữ lại cũng là lãng phí lương thực ngươi nói là đi kim tộc trưởng Hạ hiểu thiên hướng về phía đầu đầy mồ hôi kim tộc trưởng nói Dạ dạ dạ đám người này ý vào gia tộc lực lượng ở Hàn Thành làm sằng làm bậy sớm đáng chết rồi Bây giờ nhân trừ đi bọn họ coi như là là hàn thành bọn người man trừ đi một hại. Hắn đối với kim sắc người khổng lồ lời nói còn có thể làm sao liếm liền xong chuyện. Khu vực khai thác mỏ một năm có bao nhiêu? Cân dưỡng thép sản xuất 100 ngàn. Ít như vậy kim tộc trưởng lộ ra vẻ cười khổ nói tiếp. Nhân không ít. Một cân dưỡng thép có thể đổi một tấn lương thực. Mà phụ trách khai thác đều là thành già trẻ. Một năm có thể có 10 vạn cân sản xuất, không tính là thiếu. Hạ Hiểu Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Hàn thành sống sót, không thể nghi ngờ là xây dựng ở khu vực khai thác mỏ trên căn bản. Khác, chính là A Long miệng đủ loại giã thú ra lông cùng với băng nguyên đặc thù quái dị. Nhưng là tại hắn làm chủ hàn thành sau cùng xuân thành giao dịch, có thể đứt rời. Loại hoa nhà đối với làm ruộng cùng xây dựng không thể nghi ngờ là thế giới đỉnh cấp. 97,000 tấn cẩu ngưu nhất mau ngươi. Năm ngoái một tấn hạt gạo không tới 4200 nguyên, nuôi một cây hàn thành chết no rồi hơn 400 triệu. 400 triệu là có thể mời chào hơn 8 vạn man tộc dũng mãnh. Tiện nghi đến nhà nếu là ưu thế toàn bộ thành trì cũng là như thế. Loại hoa nhà dám vung tiền giấy quát một tiếng ta muốn hết sau đó ở hỏi một câu còn có ai hơn nữa việc trải qua lần này rối loạn hàn thành dân số có chút hạ xuống nhưng là kia cũng không trọng yếu sau khi đức rời cùng xuân thành giao dịch lương thực phương diện để ta làm giải quyết các ngươi phụ trách toàn lực khai thác dường thép nhân ngài có thể làm đến như vậy nhiều lương thực kim tộc dài một mặt kinh ngạc đây không phải là số lượng ha <cười> ha Ta làm không được không liên quan, nhưng là ta đứng sau lưng ngay ngắn một cái quốc gia lực lượng. Không tới một trăm ngàn tấn lương thực thôi. Có cái gì khó sao nếu như không phải là nhiếp vu hạ hiểu thiên thực lực. Trung quanh man nhân hận không được phun hắn mặt đầy nước miếng. Không tới một trăm ngàn tấn thôi có cái gì khó sao ở man tộc khó khăn đi rồi lương thực, đó là mệnh nhân. Có một lão đầu nói đặc phái viên đến ngày gặp sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 297 đến từ Ma Vương điều kiện Lý vân đi theo khu trưởng Đi tới ủ thế. Bọn họ cũng không ở hiện thế trì hoãn bao lâu. Chẳng qua là hàn huyên một phen. Nhân tiện tặng kẽ tố nói một lần. Toàn bộ cái chuyện đã xảy ra. Cái này không thể trách hai chục ngàn man nhân là khuất phục với họ không thể địch nổi thực lực. Nếu không lời nói, gặp hàn thành cao tầng vứt bỏ bọn họ tuyệt đối sẽ đối với các ngươi tiến hành thảm thiết nhất hồi kích Ta ở Kinh Đô cũng tiếp xúc qua liên quan tới S. không người tài liệu. Các ngươi đã từng nói. Đám người này toàn cơ bắp. Nhưng là đối với cường giả, từ trước đến giờ là bội phục. Dựa theo lúc ấy tình huống, các ngươi thật không thích hợp tiếp lấy hàn thành chủ quyền. Bọn họ đầu hàng với sau chuyện này lại phải bị các ngươi khống chế? Phỏng trừng những người này, hội trong nháy mắt trở mặt. Bốn chục ngàn kỳ nhân dị sĩ, không thấy được là tám chục ngàn man tộc dũng mãnh đối thủ. Trương Lão chính ngươi nói hết rồi. Chính diện chiến trường chỉ một mình hắn, một người chiêu hàng, một người phá thành, một người đưa đến rối loạn san bằng. Trọng yếu nhất là, hắn chỉ là một vị dân gian nhân sĩ. Lại không quy thuộc chúng ta quản hạt. Người ta không có trộm không có cướp. Chính mình đánh ra đồ vật. Tại sao không thể trở thành hàn thành chủ nhân theo ta thấy. Nếu là chúng ta quốc nội toàn bộ kỳ nhân dị sĩ. Đều có năng lực. Phía trên còn chỉ mong bọn họ toàn bộ tiến vào u thế. Công thành chiếm đất. Tỉnh đám này u thế nhân đối với chúng ta hiện thế lãnh thổ mắt lon lon. Hơn nữa ngươi yên tâm thông qua lúc trước các loài sự tích, hắn đối với tài trúc ta là thân thiện. ma đô lại nhiều lần xảy ra chuyện đều là hắn xuất thủ giải quyết. Hơn nữa hắn vẫn võ giả huấn luyện kế hoạch huấn luyện viên đối với nhân dân an toàn đưa đến trọng tác dụng. Ngươi tâm tính ít nhiều có chút mất thăng bằng, muốn khống chế. Hắn là công thần, là anh hùng. Nếu không phải bình thường làm việc vô cùng khiêm tốn... Không có tiết lộ qua thân phận Ta bây giờ hận không được cho hắn làm một trận hảo tiệc ăn mừng Thủ cách điển hình hướng cả nước tuyên truyền Dùng cách này kích thích nhiều người hơn lòng tin Hai người đi ở người chết thành bên trong Nói chuyện với nhau đến Lý Bân vừa nói như thế Khu trưởng đột nhiên cảm thấy hảo có đạo lý Nhắc tới cũng là Chính mình cố thủ nửa năm đối với hàn thành không thể làm gì Thậm chí ở dưới sự bất đắc dĩ, hướng cả nước phu quét đường ngành cưỡng ép điều đi nhân viên thủ thành. Kết quả thứ nhất, rời ả cơ hồ là một người một ngựa công phá hàn thành đánh đổ man vương đám người thống trị. Hơn nữa nắm loại hoa nhà bản đồ cho khuếch trương đến thế Phải nói tâm lý không có một chút không thoải mái kia không thể nào. Chính mình sở dĩ có chút tức giận. Kỳ thực là đang tự trách. Cảm thấy bản thân năng lực quá thấp đưa đến quá nhiều huynh để chết trận. Nếu như có thể sớm một chút nắm cho Lộng tới, có phải hay không cũng không cần chết nhiều người như vậy, khu trưởng không biết. Nếu là hắn sớm một chút nắm hạ hiểu thiên cho Lộng tới. Vị này ở trên chiến trường thế không thể đỡ kim sắc người khổng lồ, phòng chừng chỉ có thể cho hắn vác gà mờ y học lý luận. Ước một cái lúc trái bên phải tài khó khăn lắm đến Hàn Thành. Nhìn vỡ vụn thành tượng nói thật tâm không rung động, đó là giả Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, khu trưởng đều cảm thấy có chút mộng ảo Cái loại này lấy man lực gắn gượng đánh bể linh cháo cảnh tượng Tuyệt đối là nhân sinh lớn nhất qua khó quên sự tình Trong thành trì, khắp nơi đều có chút man tộc các quân phản loạn Ác giải trở thành thợ mỏ man nhân Một ít một phần của Khu không người kỳ nhân dị sĩ cũng là ở trong thành trì phụ trách thanh giao nộp công việc. lúc hai người tới tới thành chủ phủ lúc lập tức liền bị lính gác ở cửa binh lính ngăn trở. các ngươi là ai? đây vị này là kinh đô đặc phái viên. chờ đến ta đi thông báo thành chủ nhân. tiếng nói rơi xuống ở khu trưởng rừng sâu trợn mắt hạ man tộc binh lính đi trước bẩm báo. để cho bọn họ đi vào chính hảo có một số việc yêu cầu theo chân bọn họ thương lượng một chút. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, lại hơi liếc nhìn kim tộc trưởng, khoát tay một cái. Lão kim tiếp theo ngươi phải đi dưỡng thương đi. Một thân xương vỡ thành cảnh bã kim tộc trưởng, bị man tộc binh lính mang theo đi xuống. Phòng nghị sự hai cánh cửa tách ra. Từ bên ngoài đi vào chính phó khu trưởng. Cùng với nhất vị diện cho khí chất nho nhã thanh niên. Hót ở nơi này là thanh niên nhìn thấy ngồi cao bảo tọa hạ hiểu thiên cực kỳ vóc người cao sau, trực tiếp lặng lẽ đợi tại chỗ. Mặc dù đang kinh vô thấy được đủ loại kỳ nhân dị sĩ, nhưng là như thế to tựa như người khổng lồ sa hỏa. Đến lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là không khí cái loại này kinh khủng lực áp bách. Phảng phất kim sắc người khổng lồ giở tay nhấc chân, cũng có thể mục phát ra đầu đạn hạt nhân một loại thế công. Thêm nữa hạ hiểu thiên bên người nghiêng cắm ở trong phiến đá búa, không khỏi để cho người liên tục ré mắt. Như thế thân cao phối hợp cực dài chiến phủ ở trên chiến trường đơn giản là sát khí, máu thịt cối say. Để ta giới thiệu một chút, hiện đảm nhiệm hàn thành chi chủ. Kinh đô phương diện phái tới, ủy lão những anh hùng đặc phái viên. Khu trưởng ủy lão hai chữ, dùng khéo léo. Trước khi tới, không chi huyện chân tình giả được kêu là kiểm tra. Sau khi đến, hết thảy đều là thực sự, không nửa nọ nửa kia lướt nước phân tự kêu là ủy lão. Người tốt tựa như tiếng sấm rền thanh âm chợt nổi lên, giao động toàn bộ phòng một trận đung đưa. Kinh đô phu web đường tình báo tổ tổ trưởng, Lý Bân. Đã sớm nghe nói qua ngài tên gọi, có thể nói là như sấm bên tai hôm nay rốt cuộc có thể gặp một lần. Lý tổ trưởng không dám gọi ta Lý là được. Vô luận như thế nào, từ phương diện nào mà nói, Lý Bân biểu hiện đều rất phù hợp tên hắn, tao nhã lễ phép. Tốt lắm ba vị, nếu dơ lên ta đây liền nói một chút liên quan tới tuyệt thép sự tình. Tiếng nói rơi xuống, ba người nhất thời trở nên khẩn trương. Tuyệt thép loại này quý báu tài nguyên đối với hiện tại giai đoạn loại hoa nhà mà nói, nhu cầu không thể nghi ngờ phi thường. Bởi vì nó tính đặc thù, Đưa đến địa vị. Thậm chí vượt ra khỏi linh khí kết tinh. Quăng 10 cách đường phố không chỉ mức độ. Vừa mới có một người nói với ta. Vượt thép sản lượng ước ở 1 năm 10 vạn cân trái phải. Thiếu quá ít ba người liếc mắt nhìn nhau. Hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng công hạ hàn thành. Vượt thép hội có một cách tăng vọc. Chẳng qua là 10 vạn cân đủ làm gì nha. Có thể tạo ra bao nhiêu đạn. Bao nhiêu chuôi binh khí dĩ nhiên. Đây chỉ là tiền nhậm man vương dưới sự thống trị sản lượng. Ta tin tưởng lấy quốc gia lực lượng. Thu góp vô số người trí tội. Hội khiến cho khu vực khai thác mỏ lượng khai thác hữu chất bay vọt. Chính phó khu trưởng hai người, mặt đầy kích động hỏi ý ngươi là, là phải đem khu vực khai thác mỏ cho chúng ta. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái, ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền. Ta muốn là làm như vậy rồi, man tộc liều mạng đều phải đem ta cho làm chết. Phò khan một cách lý bân thật sự là không nhìn nổi hai người này không biết xấu hổ. Phò khan nói một cách âm thanh nhắc nhở. Đây chính là ở dưới sự thống trị hàn thành. Có thể thu liếm một chút sao ngoài ra. Ngươi sẽ không sợ hắn nhặt lên búa. Phách chết các ngươi chứ sao. Hàng năm năm chục ngàn cân dưỡng thép đổi lấy không dưới 100 ngàn tấn lương thực. Sau khi nếu như hàn thành dân số tăng nhiều, các ngươi giống nhau muốn gia tăng lương thực số lượng. Cho không hạ hiểu thiên nói xong, ba người trong đầu đồng thời thoáng qua hai chữ. 100 ngàn tấn lương thực tài bao nhiêu tiền như vậy điểm ngoạn ý nhi. Cho 50 ngàn cân dưỡng thép. Hãy cùng tặng không không khác nhau. Ngọa tào quả nhiên là một người tốt nha. Tâm bên trong chứa quốc gia á quốc thanh niên hả. Ngoài ra 50 ngàn cân. Ta hy vọng đổi lấy quốc gia cung cấp trợ giúp. Đối với hàn thành tiến hành toàn diện lần nữa xây dựng. Là toàn phương diện xây dựng đủ loại thiết thi cải thiện. Về phần cổ thể muốn cái gì ta không phải là phương diện này nhân ta cũng không hiểu. Cho nên do các ngươi định ra ra một phần kế hoạch văn bản đến lúc đó cho ta nhìn xem một chút cần ta cảm thấy được có thể ngoài ra năm chục ngàn cân rượt thép liền là các ngươi liên quan tới một nửa kia rượt thanh thép cái khiến ba người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng nhất là phó khu trưởng vừa mới còn dựa vào lý lẽ biện luận cảm thấy hạ hiểu thiên không phải là cái gì người tốt kết quả chỉ chớp mắt rời ạ toàn bộ tặng không cho quốc gia cách này nếu không phải người tốt thế đạo bên trên còn có người tốt có thể nói sao nhưng là trọng điểm tới Hạ Hiểu Thiên nhìn dưới đất ba người ngượng ngùng biểu tình Cười Có mười vạn tân dù thép làm nền tảng Tiếp theo các ngươi Có ý cử tuyệt sao sau khi bất luận kẻ nào Từ ưu thế mang đi đồ vật Ta yêu cầu chiết thành họ 30% giá trị Chỉ lấy lấy linh khí kết tinh Không lấy tiền tiền Qua ta xe giao lộng cái gì là cả nửa ngày Đánh chủ ý ở trên mặt này Ba người cũng không đần, sau khi hàn thành nhất định là phải biến đổi đến mức phồn hoa. Dù sao nơi này là người thứ nhất bị hiện thế công hãm thành trì, phương diện an toàn không cần nói nhiều. Trong vòng ngàn dặm cũng không cái gì thành trì. Chỉ. chỉ có tán lạc ở trên băng nguyên mãnh thú ấy quái gì. Có thể nói là ít rồi sẽ phải chịu bất kỳ ngoại giới thế lực can dự. Đương nhiên bây giờ nhìn lại đừng nói rút ra 10%. Dù là rút ra 99%, Hạ Hiểu Thiên cũng không kiếm được mấy viên linh khí kết tinh Nhưng là một khi phát triển kia mỗi ngày lợi ích ước chừng phải so với dù thép nhiều hơn vô số lần Bản thân hắn không phải là không có nghĩ tới hung hăng muốn một giá tiền Đáng tiếc, linh khí kết tinh đồ chơi này cả nước cũng không đủ dùng Cho dù có thể cho cũng cho không ra bao nhiêu Nếu như hắn thật nắm dưỡng thép áp chủ quản chính phó khu trưởng một khoản chính hắn cũng xem thường chính mình. Chẳng bán tốt đổi lấy sau khi to lợi ích. huống hồ hắn họ hạ cũng không phải thấy tiền sáng mắt nhân vật. Dưỡng thép với quốc gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm ra đạn, binh khí, có thể sát thương tai họa Từ phương diện nào đó mà nói. Một ít nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Chỉ muốn trang bị dưỡng thép chế tạo được vật phẩm. Là có thể chính diện cùng tai họa cùng quái gì môn tác chiến. Hóa giải hiện tại giai đoạn kỳ nhân gì sĩ chưa đủ tình huống. Cứu vô số người, dưới sự bảo vệ vô số người sinh mệnh. Rõ ràng có thể từ những phương diện khác đạt được càng lợi ích. Hắn tại sao phải nhìn chòng chọc vượt thép nhân. Có lúc không nên quá ích kỷ. Bị lợi ích che đôi mắt. Như trên từng nói, hắn tổn thất chẳng qua chỉ là tiên kỳ lợi ích. Hậu kỳ còn sẽ có so với vượt thép nhiều hơn linh khí kết tinh tiến vào túi Hơn nữa hắn bán đi chẳng qua là 10 vạn tân. Vạn một ngày sau lượng khai thác đi lên nhiều hơn tới bộ phận kia Hắc hắc Tin tưởng các nơi phu web đường hội vung bút linh khí kết tinh cầu mua mua chúng ta đáp ứng Lý chuyện này Trương lão không cần khuyên ta sau khi vậy cũng là sau khi chuyện, bây giờ ta chỉ biết là việc hết vô cùng trọng yếu. đa tạ, ta đại biểu quốc gia còn có các chiến sĩ cảm tạ ngươi. ngươi là một cách vĩ nhân. Lý Bân lời nói này đến khiến Hạ Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng. dù sao mình vừa mới định chiết thành tương đối chi ác, sau này khi thật là có thể ngồi cân nhắc linh khí kết tinh. Lý Bân, ngươi ánh mắt quả thật không tệ. Ta rất vui vẻ yên tâm, người ở tại tràng chỉ có ngươi biết ta. Chính phó khu trưởng. Ngươi nói rời à đây ngươi đặc biệt nào có thể nội dung chính mặt sao cho ngươi cái cách, cách thang. Ngươi thật đúng là trèo nha. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 298 Hạ Hiểu Thiên hàn thành sự tình. Có một kết thúc. Hạ Hiểu Thiên tạm thời mang bên trong thành binh quyền, giao cho A Long trong tay. Do hắn tới thống lính tám chục ngàn man tộc xuống mãnh cùng với trong thành trì trì an. Tại sao không có cách nào ai bảo hắn nắm họ hạ liếm thoải mái đây từ đầu đến cuối đi theo phía sau cái mông. Mở miệng một tiếng nhân. Không dám lười biếng Thời thời khắc khắc phục vụ trái phải. Ở hạ hiểu thiên gặp không hiểu sự tình lúc. Xét lập tức chủ động đứng ra tiến hành lớn nhất giải thích cắn kẽ. Mặc dù thực lực của hắn chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới tam phẩm võ giả mức độ cũng không phải là người mạnh nhất Nhưng là có kim sắc người khổng lồ mệnh lệnh Ít nhất trên mặt nổi tất cả mọi người đều rất phối hợp Không dám không vân lời Không phối hợp không được Dài 15 mét tật phong chiến phủ thấy không liền đồ chơi này Nắm tiền nhậm giống như thần linh một loại cường man vương Băm đi Như vậy có thể thấy Cái gọi là liếm cầu không phải hao xe. Đó là ngươi không có liếm đối với nhân ít nhất A Long ở Hạ Hiểu Thiên nơi này. Liếm cái gì cần có đều có. Khi nhận được rồi hiện đảm nhiệm hàn thành chi chủ mệnh lệnh sau. Ú thế để nhất liếm cầu kích động cả người cũng quỳ trên đất. Liền dập đầu rồi mười mấy khấu đầu. Dập đầu trên ớp tất cả đều là huyết. Miệng càng là thể, thể thành tâm ra sức tân vương. Đến đây để nhất trung tâm chân chó đột nhiên xuất hiện Sau khi người nào muốn khiến Hạ Hiểu Thiên mất hứng Trước tiên cần phải qua hắn điều này trung thành cảnh cảnh liếm cầu đóng một cái Cũng không phải sao A Long lúc trước tại tiền nhiệm man vương dưới sự thống trị Chết no rồi chỉ có thể làm cái đội trưởng Tuy không phải là một Hai phẩm võ giả cấp thấp con chốt thí Nhưng kỳ thật nói cho cùng chỉ là một cao cấp một chút con chốt thí Bây giờ đột nhiên liền thăng chức, hơn nữa còn là nắm trong tay tám chục ngàn man tộc súng mãnh tướng quân. Đơn giản là điểu ti nhịp tập kiểu mẫu từ bình dân giai cấp bay thẳng lần tới giai cấp thống trị. Dĩ vãng những thứ kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới nhân, gặp hắn đều phải ngoan ngoãn kêu một câu a long tướng quân. Loại cảm giác đó, từ đầu thoải mái đến chân, khiến nhân tê cả da đầu có hay không có quan hệ với xây lại cùng dân sinh. Hạ hiểu thiên giao cho kim tộc trưởng. Ngoài trừ A Long kể lễ trở ra, hắn lại điều tra một phen kim thị gia tộc ở Hàn Thành lịch sử. Phát hiện bọn họ quả thật không có đát làm chuyện xấu thuộc về hòa bình người chủ nghĩa loại này. Vài thập niên trước thuần dưỡng băng nguyên mãnh thú sự tình cũng là kim thị nhất tộc dẫn đầu. Cho dù cuối cùng thất bại, ít nhất chứng minh bọn họ là nguyện ý khiến man tộc trải qua càng ngày càng tốt. Mà không phải bị người thống hận kẻ bóc lột kẻ lợi dụng. Phu không người bên này. Đã bắt đầu từ cả nước các nơi vận số lượng. Nghe nói vận 20 toàn bộ điều động. Chưa từng có hảo. Dự định trong thời gian ngắn nhất chất đầy hàn thành lương thương để cho bọn người man đầy đủ tín niệm. Chỉ cần đàng hoàng quy củ, loại hoa nhà ca cho các ngươi nhét đầy cách bao tử, không thành vấn đề. Bên kia có quan hệ với hàn thành xây lại kế hoạch, giao lên. Rất nhiều kiến trúc phương diện nhân tài cũng bắt đầu đầu não gió bão, lăm le sát khí chuẩn bị làm một cuộc. Thế phải nắm hàn thành chấu ngồi này thuộc về loại hoa nhà thứ nhất ưu thế thổ dân thành trì thành lập tận thiện tận mỹ. Nói không chừng ngày sau còn lại thổ dân thấy. Còn sẽ chủ động đầu nhập vào đây người chết thành phương diện. Giải tán một nửa kỳ nhân dị sĩ. Chỉ để lại hơn ngàn người, họ 3 vạn người chính là lúc trước từ các nơi phu web đường ngành đều đi tới. Còn sót lại ngàn là bách chiến lính già. Chính phó khu trưởng dự định lấy lính già mang tân binh trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Dù sao ổ thế hoàn cảnh thật sự là quá thích hợp tu luyện. Chờ đám người này thực lực có trường túc bùng nổ cũng sẽ bị lần nữa đưa về mỗi người phu web đường ngành ước 15 ngàn người, lục tục từng nhóm đưa đi. Thời gian nửa năm không thấy người nhà hải tử, thêm nữa mỗi ngày lượn lờ ở trên cao không hàn thành chèn ép. Mỗi người cũng căng thẳng một cây dây. Bây giờ là thời điểm khiến anh hùng về nhà buông lỏng một chút. Khu vực khai thác mỏ lửa nóng mở ra, bốn chục ngàn man tộc dũng mãnh, đè hơn 3 vạn thợ mỏ đi khai thác mỏ. Hiện thế dụng thép không đủ dùng. Chỉ có thể nhanh chóng khai thác mỏ tăng lực độ sinh sản. Mà hạ hiểu thiên chính là vung một phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây đi nha. Hắn thật không có mang bất kỳ vật gì, ngay cả một khối linh khí kết tinh cũng không có. Bởi vì A Long nói cho hắn biết. Trong tường thành linh cháo tâm trận. Yêu cầu tu bổ cùng phế linh khí kết tinh chuyển vận năng lượng. Vì vậy, hạ mãn phu cố nén đau lòng. Nắm trước đám người này đầu nhập vào hắn lúc. Hiến đi lên chừng mấy cái dương ghép tinh. Toàn bộ lấy ra. Dầu gì cũng là nhất thành chi chủ không thể quá khư Nếu không lời nói, đệ môn sẽ cảm thấy đi theo ngươi không tiền đồ. Hạ hiểu thiên cử động lần này thu được man tộc linh sĩ môn tán thưởng. Tình huống thực tế là. Hắn nếu không phải từ chính phó khu trưởng cùng Lý Bân nơi đó. Thu được 30% thu thuế. Còn có công thành lúc bút điểm kinh nghiệm ếp. Ngươi cho rằng là hắn hội dễ dàng như vậy. Nắm chừng mấy cái dương linh khí kết tinh cống hiến ra tới đương nhiên. Không thiếu được bên hông treo tiền nhậm man vương đầu. Vô cơ không phải đã nói rồi sao chờ mình thắng lợi khải hoàn trở về. Nếu như có thể bắt giữ man vương. Hắn hoa nhiều hơn nữa linh khí kết tinh. Cũng muốn mua để thưởng thức một phen. Hạ thiếu ma đô phu huét đường chủ sở chính đang làm việc vô vơ đột nhiên hắt xì hơi một cái. Gần đây cảm lạnh rồi hả không thể nha, ta giàu gì cũng là một vị lục phẩm kỳ nhân. Nhưng là vì sao? Luôn cảm giác cả người phát lạnh đây rất đơn giản một chuyện. Nhiều ngày không thấy Hạ hiểu thiên vị này oan ức chế tạo cơ. Chuyên gây rắc rối. Hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Cho tới đang cảm thụ đến ác ý sau, cũng không có thể trước tiên vang lên một cái chết đòi tiền gieo hỏa Hạ hiểu thiên ở cử tuyệt người chết thành. Khu không người nóng này chào dân vui vẻ tiến biệt xuống. Bước lên đường về ma đô máy bay. Hoàn toàn không cần phải làm những thứ này lòe lòe thao tác vì vậy. Vĩ kim sắc người khổng lồ. lật hàn thành mới nhậm chức người thống trị. Chiến trường cối say thịt. Thế cường giả buôn bán viên Rời đi Trên phi cơ còn có một phê bách chiến lính già, số người ước ở khoảng hơn 20 người Bởi vì vận 20 đang ở cả nước vận lương Chỉ có thể sử dụng một ít phi Cơ chuyển vận Đám người này đều rất cao hứng Rốt cuộc không cần trong ngày để cao cảnh giác Đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ công thành man nhân rồi Nửa năm qua chết quá nhiều huyêng để tỉ mùi, bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Một mực để cho bọn họ kiên trì tiếp tín niệm là hơn 3 triệu nhân khẩu. May mà chúng ta mới có thể rời đi nơi này trở về quê quán. Đáng tiếc, ta một mực ở thủ thành, không có mắt thấy lúc ấy công thành vĩ thời khắc. Hắc hắc, ta giống như ngươi. Ngừng tay người chết thành, nghe trở lại các anh em nói. Hơi hít một hơi trong nháy mắt hóa thành mười trượng người khổng lồ Mà hắn vũ khí càng là tăng vọt năm mươi trượng Cả người tựa như hình thiên ngọc trụ Một búa đi xuống Hàn thành cũng cho đánh thành hai nửa Một cách không có phần cuối câu cử Lan tràn ra băng nguyên Nghe nói nếu không phải bản thân hắn thu khí lực Thuyết bất đắc ngàn sắm băng nguyên Cũng muốn cùng theo một lúc bị phách bể Bị diệt tại này Trở thành lịch sử Hạ Hiểu Thiên Người trong cuộc nghe là mặt đầy mộng ếp Ta khi nào châu như vậy dựng lên mười trường Ca các ngươi biết rõ một trường tương đương với bao nhiêu mét sao ta tới nói cho các ngươi biết 3 33 mét Ta một cây 6 mét ngũ người khổng lồ ở các ngươi trong miệng Sinh sinh trường chừng 20 thước thân cao Về phần tật phong chiến phủ 50 trường rời hạ chừng 100 mét búa Đồ chơi này có thể khiến cho dù thân cao 30 mét cũng cưới không dừng được hả? Còn một búa nắm hàn thành cho chém thành hai khúc liền ta đây cũng thu khí lực ngọa tàu ta đây lúc trước ba phủ công thành biểu hiện. Quả thực có chút có lỗi với các ngươi khen. Hạ Hiểu Thiên nghe lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ phi cơ chuyển vận bên trong. Phàm là nghe được hai người đối thoại những người khác. Không có bất cứ người nào đứng ra phản bác. Bởi vì bọn họ đều là ngừng tay người chết thành nhân, không có tự mình tham dự công thành Sở nhận được tin tức toàn bộ đều là tin vỉa hè Nhân loại mà bất luận là tin tức gì Chỉ có thể càng truyền càng sai lệch. Cho dù lệch ra đến nhà bà nội Đều có người đối với lần này rất tin không nghi ngờ Ngược lại, hai người dám nói, những người còn lại dám nghe Thua thiệt ban đầu chính phó khu trưởng vui vẻ đưa tiến nghi thức khiến Hạ Hiểu Thiên cho ngăn cản. Nếu hắn không là nhất định phải tao chết. Mặc dù ta bộ phận thời gian không biết xấu hổ. Nhưng là một số thời khắc cũng rất xấu hổ sau đó. Hạ Hiểu Thiên nghiêng đầu một cái. Đưa cổ dài tiếp tục chờ đợi hai người tiếp tục tán dương. Ngoài miệng vừa nói không muốn cơ thể cũng rất thành thực. Nam nhân mà khẩu thị tâm phi cơ bản cần thiết kỹ năng, trời sinh sẽ. Vèo phi cơ chuyển vận cửa sổ, đột nhiên lướt qua đi một cái to bóng người màu đen. Nhiều là lấy hạ hiểu thiên kinh người mục lực, đều không thể bắt được, rốt cuộc là thứ gì. Cái gì đồ chơi họ hết sức thổi phồng hạ hiểu thiên một người, đứng dậy, hướng cửa sổ đi tới. Cả người hắn gần sát thủy tinh, trái phải nghiêng đầu cặp mắt vòng vo một vòng dùng hết bình sinh khí lực quan sát tầng mây bất minh phi hành vật. Không đúng rồi, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy có món đồ bay đi. Người này tự lẩm bẩm, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thật là muốn từ trên người hắn tràn ra. Chẳng qua là lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra gì biến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 299 xoay người 360 độ âm thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Một đảo màu đen ảm ảnh Trực tiếp mang tựa vào trên cửa sổ phu quét đường cuốn ra ngoài Người chung quanh phản ứng càng là nhanh chóng Đủ mọi màu sắc ánh sáng trong khoảnh khắc rán lại rồi lỗ hổng Thứ gì hơn 20 người, mặt lộ vẻ kinh sợ Vừa mới vì kia bị cuốn đi xuống kỳ nhân Ở người chết thành coi như là có danh tiếng Thực lực chính là tứ phẩm chi người xuất sắc Có thể chính là một vị cao thủ như vậy Lại không phản ứng chút nào đột ngột từ cửa sổ chịu khổ cướp bóc. Hạ Hiểu Thiên cũng là kinh ngạc, chính mình lại không có bắt được mục tiêu. Hắn ngay từ lúc bóng đen xẹt qua thời điểm, liền mở ra cảm giác. Chu vi 20 mét bên trong đều tại hắn dưới sự theo dõi. Có thể đang cảm giác, duy có một cái bóng bay qua. Sau đó đến gần cửa sổ quan sát ngoài dưới tầng mây thì nhân trực tiếp sẽ không có. Toàn bộ quá trình nhanh đáng sợ, căn bản không làm cho người ta thấy rõ ràng đến tột cùng là sinh vật gì cơ hội. Phi cơ chuyển vận khoang hàng hóa bên trong, mọi người đứng dậy, trên mặt đều là vẻ phòng bị. Hai tay càng là lấy ra mỗi người vũ khí, trên người năng lượng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có Hạ Hiểu Thiên một người độc bản ngồi một mình ở trên ghế. Huynh đệ, ngươi chuyện này. Những người còn lại thấy vậy, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ thời khắc mấu chốt như vậy buông lòng không chừng người kế tiếp chết chính là ngươi người nào nghĩ tới lời còn chưa dứt khoang hàng hóa bên trong đột ngột bắt đầu rơi xuống tuyết hồng sắc tuyết không phải sợ bình thường ta nghe bị người nói qua hồng tuyết là do tuyết y tảo nước suối xanh cầu tảo cùng tuyết sinh sợi tảo trở giống như rong tảo thành ở mãi mãi băng tuyết cao nguyên giống như rong giải rác rộng rãi Chiều rét tính mạnh. Dưới 36 cơ cũng không trở thành tử vong. Bởi vì chứa huyết sắc sắc tố, tố có hồng sắc. Một đám người kinh hãi hãi thật là vượt dị. Chân trước một vị đồng bạn bị không biết tên sinh vật bắt đi. Chân sao khoang hàng hóa bên trong liền bắt đầu rơi xuống hồng tuyết. Cũng không do nhân không suy nghĩ nhiều. Ngươi nói mặc dù rất có đạo lý. Nhưng là ngươi có thể giải thích một chút. Hảo đoan đoan tại sao lại hạ ở chúng ta kho để hàng hóa chuyên chở bên trong. Ngươi đặc biệt nào, ngày này mà không có cách nào trò chuyện. Ta đây không vẫn là có ý định ổn định lòng người có ngươi như vậy phá mà mùi máu tanh đây không phải là giống như rong. Là cơ thể con người bắp thịt mảnh vụn. Phi cơ chuyển vận bên trên đều là người nào nói lên một câu thân kinh bách chiến cũng không quá đáng. Đối với máu thịt nhạy cảm trình độ, cả nước chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái, thậm chí nếu so với nhân viên nghiệm xác đều mạnh ra gấp mấy lần. Máu thịt mọi người nghe vậy, cả người phát ra hào quang, đem các loại sen lẫn máu thịt bông tuyết toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hạ Hiểu Thiên cả người chợt bốc lên ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt mang đến gần. Chưa lạc ở trên vai hắn bông tuyết bốc hơi hết sạch. Âm toàn bộ phi cơ chuyển vận dung một cái. Đang đứng ở tình trạng giới bị mọi người chân hạ mất thăng bằng. Suýt nữa té ngã trên đất. Mau nhìn ngoài cửa sổ kèm theo chợt quát. Hơn hai mươi người đưa ánh mắt tụ tập ở trên cửa sổ. Mặt một tấm nữ nhân mặt tấm này do khói đen tạo thành mặt người đang ở hướng của bọn hắn mỉm cười. Thật giống như ở không tiếng động vừa nói. Các ngươi chết chắc hạ hiểu thiên lộ ra một cái chứng đau biểu tình. Rời ả có lầm hay không? Ta còn chạy về ma đô đây cách này nửa đường sao lại đột nhiên đụng phải có chuyện xảy ra âm toàn bộ phi cơ chuyển vận. Chợt lộn ngược. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp xéo đi đến cùng một chỗ. Mở thế nào máy bay có thể hay không sẽ không ta? Người này thanh âm phẫn nộ, rất nhanh thì ở mười mấy vị hán đụng hạ bao phủ đi xuống. Hạ hiểu thiên tửa như một cách mau lẻ báo săn mồi ở hẹp kho để hàng hóa chuyên chở nổi tiềm chuyển xây dịch. Giống như đạo tia chớp màu xanh cơ hồ là trong chớp mắt sẽ tới tới cơ trưởng cửa khoang trước. Liệt diễm bao quanh hữu quyền, một quyền đánh ra. Âm cứng sắn cửa khoang, tại hắn cử lực cùng hỏa hệ hạ yếu ớt hãy cùng miếng khoai tây chiên như thế Mảnh vụn sao động bắn ra đồng thời bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao. Nhất thời ở giữa không trung biến thành một luồng khói xanh Như vậy có thể thấy Hạ Hiểu Thiên ngọn lửa màu xanh Rốt cuộc có bao nhiêu khốc liệt Ngay sau đó cả người hắn lách vào rồi cơ trưởng phòng Chỉ thấy vốn là chính hoa tiêu phụ phụ trách lái phi cơ chuyển vận bên trong Chỉ có một người Người này cảm nhận được cơ trưởng bên trong phòng xông vào một vị khách nhân Hắn chợt quay đầu Hướng về phía Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng Hạ Hiểu Thiên cặp mắt tròn tròn, lúc này lái phi cơ chuyển vẫn không là người khác, chính là mới vừa rồi bị một vệt bóng đen quyển ra bên ngoài khoang thuyền phu quét đường đội viên hắn hai mắt trống rỗng, chảy xuống huyết lệ, từng tia xương mù màu đen càng là từ họ tràn ra, khóe miệng hơi nhích lên, thật giống như quả thực không tiếng động cười nhạo xông vào Hạ Hiểu Thiên, Tai họ làm loạn Hạ Hiểu Thiên giơ tay phải lên, một vệt kim quang bung ra trong nháy mắt đập ở điều khiển máy bay người trên đầu hạ một tiếng cực độ kêu thê lương thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm cùng với xéo đi chung một chỗ hán môn màng nhĩ chạm tuyệt phù tài năng xuất chúng cấp bậc thêm hoàn mỹ đạo cơ hạ thêm được khiến cho đạo này phù uy lực không ai sánh bằng thậm chí vượt qua đạo gia chính tông long hổ sơn xuất phẩm phù chủ người này trống sống bên trong cặp mắt không có ở đây tràn lan khói đen Cả người giống như là lọt khí khí cầu, nhanh chóng khô đét đi xuống. Khô hấp đang lúc, hắn chỉ còn lại một miếng da bày chỗ tài xế ngồi. Đinh đánh chết đường tạp, lấy được kinh nghiệm giá trị 2100 điểm. Hạ Hiểu Thiên bất chấp trong tầm mắt bên trái thượng giác. Nhảy ra nhắc nhở tin tức. Vội vàng vọt tới. Cần phải mang phi cơ chuyển vận bình định lập lại trật tự. Khôi phục bình thường. Đây chính là ở một vạn mét trên bầu trời vạn nhất rơi tan, hắn vẫn thật là không nhất định có thể chịu được. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên ghế nhất thời lâm vào mộng ép Ngọa tạo những thứ này màn ảnh đại biểu cái gì vậy là làm gì tại sao tất cả đều là anh văn. Hơn nữa có lầm hay không? Sao tất cả đều là thuật ngữ chuyên nghiệp ta đặc biệt nào xem không hiểu hả ô? Những chữ số này ta ngược lại thật ra minh bạch. Có thể bọn họ đại biểu ý gì hả hả hả. Hạ Hiểu Thiên sắp điên rồi. Một mảnh xa lạ. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt học được lái phi cơ. Nếu không hoàn toàn sẽ không thao tác. Lúc này coi như cho hắn một quyển sách hướng dẫn cũng không có chút nào chứng dùng. Các ngươi có ai hỏi lái phi cơ lấn. Nhau ôm chung một chỗ, xéo đi làm một đoàn hán môn nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Cà, chúng ta nửa năm qua này một mực đợi ở người chết thành thủ thành. Máy bay loại này cao cấp ngoạn ý nhi. Nơi nào sẽ mở hướng chi? 500 cây số khu không người được kẽ nước ảnh hưởng. Căn bản không mở đi vào muốn học. Cũng không có cơ hội. Hương đệ, ngươi để cho ta đà phi cơ, chúng ta một cách so với một cách lợi hại. Một đêm 13 lần, không thành vấn đề. Nhưng là lái phi cơ. Không có ở đây tuyển hạng menu bên trong hạ hạ Hiểu Thiên nghe vậy. Khí thiếu chút nữa không có quay trở lại đánh người. Thần đặc biệt nào đả phi cơ nói thật hay muốn ai không biết tử đắc. Mấu chốt là, sẽ phải mở. Liều mạng hạ Hiểu Thiên trong bụng đưa ngang một cái. Nhớ mang máng điện ảnh thao tác máy bay đều là cái. Còn có đang lúc tương tự điện áp máy hớt tóc tới bên trái tay nắm chặt tương tự xe hơi ngăn hồ sơ vì cái tay trái trực tiếp đẩy một cái. Vì vậy dưới bầu trời đêm một chiếc phi cơ chuyển vận bắt đầu chơi đùa nổi lên tao thao tác. Nó giống như là uống rượu giả giựp say, lại xoay người ba độ lung la lung lay, khó khăn. Khoang hàng hóa bên trong hai mươi mấy vị hán suy nghĩ hãy cùng tương hỗ như thế. Diêu a diêu a, lắc lắc khoa một tiếng phun ra ngoài. Toàn bộ kho để hàng hóa chuyên chở bên trong, mùi vị lúc này trở nên gây mũi lên. Ai vậy người nào ăn rau hẹ đậu hủ thúi khu không người ngươi làm sao làm tới đậu hủ thúi đừng nói chuyện. Các ngươi nôn, cũng quăng miệng ta trong nôn. Phi cơ chuyển vận bên trên, loạn cả một đoàn. Hạ hiểu thiên bằng vào siêu cường thể chất, đến không có phu quét đường môn thảm như vậy. Nhưng tâm tình rất là phiền não. Hảo đoan đoan sao liền đụng phải những thứ này nát chuyện cơ chứ tay trái dùng sức một bài. Xoạt xoạt một tiếng. Hắn nhìn tay phải đứt rời cần điều khiển, rất tâm nhét. Khí lực. Còn có sai cùng lúc đó. Cách này một tiếng thanh thúy đứt gãy. Khiến cho khoang hàng hóa bên trong biệt la hán điệp phi thường cao hứng mọi người. Lâm vào đờ đấn. Bọn họ tựa hồ nghe được một tiếng, phi thường không tốt tiếng vang. Ẩm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 300 làm người ta hít thở không thông thao tác x. 3 giờ sáng trái phải. Một trận phi cơ chuyển vận ở 10 ngàn thước trên trời cao, lung la lung lay tiến hành vật rơi tự do. Khoang hàng hóa bên trong một đám hán, mặt đầy tuyệt vọng. Bọn họ nếu là không có nghe lầm lời nói. Kia một tiếng thanh thuế đứt gãy âm thanh. Hình như là cơ trưởng bên trong phòng cần điều khiển chặt đứt một đám người nhìn cửa sổ tầng mây. Nội tâm khỏi phải nói có nhiều quấn quýt á sớm biết như vậy. Thay chính mình thao tác cũng có thể hạ. Mặc dù sẽ không lái phi cơ. Nhưng là người nào đặc biệt nào nghe nói qua. Đả phi cơ đem mình máy bay cho bài đoạn Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Khóe miệng co giật. Đột nhiên hắn động linh cơ một cái. Kế bên người lái cần điều khiển Hẳn là hảo sử đi sau đó Phi cơ chuyển vận hạ xuống tốc độ nhanh hơn Ta thương mại Chờ chút các ngươi hội nhảy dù sao Hơn 20 vị chồng lên nhau hán môn tập thể rơi vào trầm mặt Tại sao có loại nhóm người mình là phế vật cảm giác đây máy bay sẽ không mở nhảy dù không biết nhảy Sở bằng vào chút ta nửa năm qua Rốt cuộc học được cái gì các ngươi nhanh lên một chút tìm một chút Không biết nhảy cũng phải kiên trì đến cùng nhảy Ít nhất cũng là một chút hy vọng sống hạ hạ hiểu thiên tiếng nói lần nữa truyền tới Hán môn bất chấp khác Từng cái thi triển bản lãnh Đối với lần này hắn ôm đến rất hy vọng Đã từng xem qua tai nạn trên không tân văn lúc hắn đặc biệt đi tra cứu qua Vì sao không ở trên máy bay đặt vào số lượng tán bao Đầu tiên nhảy dù không phải là 100% an toàn sự tình, phải trải qua huấn luyện đặc thủ. Mà đối với chuyên nghiệp nhảy dù nhân sĩ hoặc lính nhảy dù mà nói cũng rất nguy hiểm. Người bình thường cũng không có chuyên nghiệp nhảy dù kỹ năng mở ra dù để nhảy mấy giây trong hồi có rất quá tài. Hơn nữa nếu như mở ra tán bao thời cơ không đúng, người bình thường cũng sẽ bởi vì tốc độ qua đụng mặt đất mà bỏ mình. Còn sống tỷ lệ rất thấp. Thứ yếu, máy bay cơ bản cũng sử dụng tăng áp buồng phi cơ. Ý vị này nếu như ở trên không mở cửa khoang ra. Bởi vì khí ép nguyên nhân. Nhân hồi giống như đạn Đại bác như thế theo khí lưu bay ra ngoài. Hãy cùng Hạ Hiểu Thiên xem qua Holy Group mảnh nhỏ, vèo một chút sẽ không có. Cho dù có thể mở cửa khoang ra nhảy dù. Cũng là mang đối mặt trời cao thiếu dưỡng. Giá xếp. Tốc độ cao khí lưu thổi đến vân vân hướng. Tử vong xác suất xa với tỷ số sống sót. Hướng chi một loại nhảy dù độ cao đều tại 500-1500m trái phải, đây chính là vạn thước trên không. Mà trời cao tăng áp nhảy dù còn cần một bộ đầy đủ đạn xả trang bị. Cuối cùng, bộ phận máy bay áp dụng hạ đơn cánh bên trên phản giác. Động cơ gắn ở cánh hạ bố trí. Nhảy dù lúc cực kỳ dễ dàng bị hút vào động cơ Xoắn thành thịt nát Trở lên những thứ này điểm khó khăn đối với kỳ nhân dị sĩ mà nói không thành vấn đề Duy nhất yêu cầu đáng lo lắng là Có hay không tán bao Hoặc là hơn 20 cái tán bao đặt ở phi cơ chuyển vận bên trên Đủ mọi màu sắc ánh sáng từ kho để hàng hóa chuyên chở nổi tiềm thước Chút lát sau Một đảo tràn đầy bi phấn âm thanh âm vang lên Anh, nơi này không có dù bao hả Triệt hạ hiểu thiên tức giận nện một cách trước người Dầm dạp chẳng chịt đều theo nơ U Vinh Quy Quy U Đài điều khiển Thử lưu một đảo màu xanh ra trời hồ quang điện thoáng qua Sau khi trên đài điều khiển Hãy cùng nổi lên phản ứng dây chuyển như thế Toát ra số lượng khói đen Toàn bộ màn ảnh nhất thời đen lại Hạ hiểu thiên thề với trời Hắn vừa mới kia một chút Tuyệt đối không có dùng sức Động cơ tiếng nổ Dần dần tắt Bên trong buồng phi cơ mọi người Bọn họ đều phải khóc thành tiếng rồi Ca ngươi lại lồng cái gì Thao tác bọn ta chẳng qua là trở về một chuyến nhà Về phần như vậy Chơi đùa nhân mà sớm biết như vậy Bọn họ liền đàng hoàng Đợi ở người chết thành bên trong Mang theo các tay mơ tu luyện. Không có biện pháp hạ hiểu thiên từ trong phòng điều khiển chui ra, hướng về phía hơn hai mươi người tiếp tục nói. Chờ một chút các ngươi bắt chặt, người nào nếu là buông tay trên căn bản liền muốn lạnh. Sau khi lời nói cắt xem thiên mệnh, ca, vân vân, ngươi muốn làm cái gì một đám người cực độ kinh hoàng. Lúc trước hạ hiểu thiên bài đoạn cần điều khiển. Lộng tắt động cơ làm người ta hít thở không thông cấp bậc thao tác xóa mồn một trước mắt. Vào giờ phút này, nhìn dáng sắp vị này đeo đồ che miệng mũi hình người tai nạn máy, thật giống như lại phải giữ đỉnh chơi đùa cái gì thao tác. Đây không phải là đem bọn họ hướng trong khe mang sao âm hạ hiểu tiên một quyền đánh nát kỳ nhân dị sĩ môn phong bí cửa sổ. Thò đầu ra quan sát, bằng vào kinh người mục lực, bóng đêm tựa như ban ngày. Tám ngàn mét, năm ngàn mét, ba ngàn mét, hai ngàn mét mỗi một đạo tiếng kêu. Cũng sẽ khiến hán môn tim run rẩy theo xuống. Âm hạ hiểu thiên cả người, không ước chế được bành trướng trực tiếp xé áo. Kinh người bắp thịt, dọi vào mọi người mi mắt. Kim thân vô cách lồng. hộ thân màu đồng y. Long hổ hộ thân. Long tượng lực. Kim cương bất hoại. Hồn viên như ý đủ mọi màu sắc ánh sáng. Liên tiếp ló lên lên Đủ loại bút trồng cả người hắn bằng chứng là 6 mét ngũ người khổng lồ Ở tại trần cổn lộ ra kim sắc trên da thịt Nhanh chóng bò đầy tối tâm khó hiểu màu đen phạm văn Hơn 20 người nhìn kim quang lấp lánh người khổng lồ Lâm vào đờ đẫn Ai ai Áp xét kho để hàng hóa chuyên trở căn bản không chứa nổi hóa thân người khổng lồ hạ hiểu thiên Nhất thời liền bị sanh bảo Cùng lúc đó, tay hắn vung lên. Trong nháy mắt mang hai mươi mấy nhân toàn bộ kéo vào mang. Không đợi mọi người có phản ứng, hạ hiểu thiên quyền trái nắm chặt, hướng về phía vách khoang đập tới. Âm phi cơ chuyển vận lúc này, vỡ thành hai khúc. Mà kim sắc người khổng lồ ngay sau đó, tử cao không đuổi theo lạc. Các anh em! Có cái gì sở trường tuyệt chiêu? Không muốn giấu giếm tiếng nói rơi xuống. Vị này cứng rắn đỡ lấy phong cách nói chuyện phu quét đường. Trên người nhấp nhoán một đạo đậm đà thổ hoàng sắc vầng sáng. Hạ hiểu thiên kim sắc trên da thịt, nhanh chóng hiện đầy một tầng giáp đá. Nhà nhất thời kịp phản ứng, liên tục thi triển đủ loại bảo vệ tính năng lực. Băng giáp, khinh thân thậm chí ở hạ hiểu thiên dưới chân, lại phun ra số lượng hỏa hệ để giảm bớt lực trùng kích. Tóm lại một đám người vì còn sống thật là nắm mỗi người năng lực chơi đùa ra hoa tới. phổ thông thuộc tính Kinh Thân 100. Mượn Phong 100. Thuộc tính đặc biệt Phong Chi Thần 1. Phát động kinh khủng lực trùng kích. Lần nữa giảm bớt. Đáng tiếc hắn một cánh tay ôm 20 nhân, nếu không hạ hiểu thiên không chừng liền bay lên. Đương nhiên, hắn không thể trực tiếp đem nhân toàn bộ cho ném, như vậy quá không phải thứ gì. Phổ thông thuộc tính cứng rắn 1119, phản chấn 1040. Dưới bầu trời đêm, một viên kim sắc lưu tinh rơi xuống trên mặt đất. Ùm ùn sáng lạng chói mắt kim quang bùng nổ, tấm hình quanh mình tựa như ban ngày. Không biết qua bao lâu, tàn phá lực trùng kích mới chậm rãi chìm xuống. Tô Khan một cách một đạo đứng sau người chết thành, sử dụng vấn thạch nhất kích đập ra ngày qua hãm hại, xuất hiện ở mặt Cùng với bất đồng là bên trong toàn bộ đều là một cuộc đá vụn. Hoa lạc lạc hạ hiểu thiên đứng dậy bọc ở hắn ra thịt bề mặt giáp đá thành phiến rơi xuống. Chi coi 20 hơn vị kỳ nhân dị sĩ. Thi triển ra năng lực bảo vệ. Toàn bộ ở rơi xuống đất trong nháy mắt nổ lên. Nếu không phải là có đến số lượng cơ sở thuộc tính giá trị cùng với siêu nhiều phòng ngự loại thuộc tính đặc biệt phụ trợ. Đoán chừng hắn quá sức có thể còn sống sót, sự thật chứng minh điệp giáp là lớn nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn. về phần hai mươi mấy vị phu quét đường đội viên toàn bộ nằm trên đất ngất đi. hạ hiểu thiên từng cái tiến lên, dò xét một chút hơi thở, cũng còn khá, không người nào chuyện. chẳng qua là mỗi người thương thế bất đồng, thực lực thấp nhất tự nhiên thảm nhất, nhưng ít nhất vô nguy hiểm đến tánh mạng đây là đâu mà liền như vậy hạ hiểu thiên vố ấp một cái không có ở đây quấn quít hắn từ chữ vật không gian lấy điện thoại di động ra đúng như dự đoán một chút tín hiệu cũng không có nhìn một chút hôn mê hơn hai người hắn lắc đầu một cái hoan giao giả điện mình nếu là trước khi rời đi đi tìm nhân tới cứu viện đám người này không chừng liền bị giả ngoại lang cho tha đi huống hồ máy bay rớt a là không phải là ngoài ý muốn mà là tai họa làm loạn, tuyệt đối không thể buông tha những người này bằng không chờ đợi bọn hắn rất có thể là tử vong. Tật phong kèm theo chợt quát, một trận cuồng phong hạ xuống, quang đãng dưới bầu trời đêm, nhanh chóng hội tụ khởi phiến vân đó, cũng ở vô cùng trong thời gian ngắn bao phủ hạ hiểu thiên bầu trời, phong nhãn ở lôi đình lói lên hạ xuất hiện, một đạo sắp đến mắt người cũng bắt không tới thanh sắc quang mang thẳng cắp bộ về phía hạ hiểu thiên ba lượn lờ màu xanh khí tức tật phong chín phủ thoáng hiện ở tại tay hắn khiên dài mười mét chín phủ quay đầu nắm hơn hai người lần lượn treo đi lên sau đó nện bước bàn chân khổng lồ bước tùy tùy tiện tiện chọn rồi một cách phương hướng cấp tốc chạy dưới bóng đêm một cách kim sắc người khổng lồ khiên một thanh cực dài búa ở trên búa sống như là rơi thịt khô như vậy treo hai nhân Thấy thế nào làm sao kinh khủng. Phu không người bên trong. Chính phó khu trưởng hai vị lão đầu cuối cùng là sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hai người lấy mấy cái món ăn, nóng hai bầu rượu, đang ở Mỹ tư tư uống. Nửa năm qua, rốt cuộc có thể trải qua thích ý một chút. Mỗi ngày đều phải tuân thủ thành. Đâu chỉ là khổ không thể tả có thể kể lệ hai người tâm buồn lúc này an định lại. Bọn họ trong lòng mắc loại trừ. Cả người trở nên buông lỏng lên Chờ ngươi trở về thay ta thật tốt cảm tạ một chút xô vơ Nếu không phải hắn cái này thằng nhóc đề cử Chúng ta cũng không thể nhất cử san bằng hàn thành Thật ra thì ta Lời còn chưa dứt Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt bọn họ nói chuyện với nhau Vào khu trưởng Số thứ tự cơ 13 phi cơ chuyển vận Ở mét lâm bầu trời mất đi liên lạc Chính phó khu trưởng hai người nghe vậy Mỗi người lộ ra vẻ kinh sợ Mất đi liên lạc Vậy cùng rơi tan có khác nhau sao vạn thước trên không Cho dù là mạnh hơn nữa Trừ phi có thể bay trở ra Sợ là cũng không chịu nổi đi lập tức phát động nhân viên chạy tới mét lâm Sống phải thấy người Chết phải thấy thi thể Bên kia nửa lúc nào cũng đang lúc trúc mừng hiểu trời còn chưa có thấy người ở Loại tình huống này khiến hắn có rất sự cảm không tốt Chuyện của mình thì mình tự biết tốc độ của hắn cực nhanh. Có phong chi thần cùng như giẫm trên đất bằng thêm được, nửa lúc chạy như điên 200 cây số không thành vấn đề. Đương nhiên là hết tốc lực, không để lại dư lực cách loại này. Nhưng là ngại vì trên búa treo 20 người, hắn tự là không thể toàn lực chạy băng băng. Nhưng cũng chạy ra ngũ 10K. Mơ! Khoảng cách! Ở trên trời phi cơ chuyển vận xoay người 360 độ. Hắn hướng ra phía ngoài quan sát thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy ánh đèn còn có người khói. Theo lý mà nói, không sai biệt lắm đến. Trừ phi mình bất chi bất giác, lâm vào nào đó tai họa năng lực. Đã như vậy, Hạ Hiểu Thiên mang sự chú ý tập ở chính mình trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ớp một cột bên trên. Điểm kinh nghiệm ớp. Một triệu một trăm linh hai ngàn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười một chương ba trăm linh một lão đệ Người đây là mấy cái ý tứ nhị điểm kinh nghiệm ếp đột phá triệu Đây là hắn từ trước tới nay rào có nhất một lần Thủ thành phản công vượt qua mười vạn người ị vào Khiến hắn hung hăng cắt lấy một lớp trong nháy mắt rào đột ngột Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo mười Không không không không tài năng suốt chúng Tinh thần 20, ảo thuật chống trả 20, cảm giác 20, nhìn rõ 20, hiệu quả đặc biệt con mắt tinh tường 1. Hạ Hiểu Thiên trước tiên nghĩ tới cách này khiến hắn tự thực vương ảo thuật tránh thoát được công pháp. Quý là mất tiền một tí, nhưng là tốt dùng Hạ đương nhiên chứ vật không gian bên trong, không phải là không có thứ khác. Tỷ như thủ Dương tự đưa cho hắn đưa tin phù, chỉ bất quá đồ chơi này Hắn còn tính toán đời mình có thể quét xem đạo phù thời điểm. Tiến hành đại lượng sinh sản. Húng hồ vạn nhất không hữu hiệu, há chẳng phải là lãng phí thăng cấp võ học cũng không giống nhau, cho dù không dễ xài. Có thể võ công là thật tăng lên, sẽ không có sở giảm bớt thiếu sót. Cũng chính là ý vào bây giờ tài vận to. Nếu không lấy hạ hiểu thiên gieo hiệt tính cách, không chừng liền thử một lần đưa tin phù. Tinh thần tập nhẹ nhàng điểm một cái số hiệu Một trăm ngàn suyệt chéo Một trăm ngàn mắc chỉ số Điểm kinh nghiệm ớt Một triệu không trăm linh hai ngàn đầu Một cổ làm người ta vô cùng cảm giác thư thích thấy nhộn nhạo lên Tự mi tâm khuyết tán tới đầu trên dưới Thoải mái hạ hiểu thiên thật là muốn kêu thành tiếng Một lát sau Loại này cảm giác kỳ dị Chầm rãi chìm xuống Đáng tiếc Đang kiên trì một chút thật tốt Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên bắt đầu kiểm tra võ học lên cấp sau thuộc tính. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên tài năng như thần. Tinh thần 40. Áng thuật chống trả 40. Cảm giác 40. Nhìn rõ 40. Hiệu quả đặc biệt con mắt tinh tường hay. Hạ hiểu thiên mặt vô biểu tình mở ra chức năng vừa xem. Quét xem. Cường hóa hay. Chứ vật. Dung hợp. Bắt trước lựa chọn cường hóa. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhất thời bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Xin hỏi có hay không tiêu phí 30.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp? Cường hóa mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên tiêu phí. Cái này còn cần hỏi lão tử có là điểm kinh nghiệm ếp vì vậy. Tiếp theo hệ thống thì cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, Ngỗng sường khẩu hiệu là cái gì không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Khắc Vô Chỉ cảnh nói chính là cái đó mập mạp chim cánh cụt đang ở cường hóa mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên 2%, 15%, 55%, 85%, 90%, 100%. Cường hóa xong, mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không duyệt chéo 200 ngàn tài năng như thần, tinh thần 40 Ảng thuật chống trả 40 Cảm giác 40 Nhìn rõ 40 Hiệu quả đặc biệt con mắt tinh tường hay Cho dù hạ hiểu thiên có chuẩn bị tâm tư Cũng bị 20 vạn điểm kinh nghiệm ép dò sợ Cách này đặc biệt cũng không phải là khắc kim trang bị Đi lên liền làm thịt người ta thương mại 200 ngàn suyệt chéo 200 ngàn mắc chỉ số Khiến nhân sảng khoái đến không thể tự kềm chế năng lượng kỳ dị tự mi tâm tản ra Được rồi, ngoài miệng vừa nói không muốn, tinh thần cũng rất thành thực điểm kích rồi số hiểu. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không duyệt chéo 500 ngàn suất thần nhập hóa. Tinh thần 80, ảo thuật chống trà 80, cảm giác 80, nhìn rõ 80, hiệu quả đặc biệt con mắt tinh tường 5. Ô lại không cần lần thứ hai đột phá, lại có thể thẳng tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đây cũng tính là không được tốt lắm Tin tức tin tức tốt Ít nhất có thể tiết kiệm một chút Điểm kinh nghiệm ếp lần nữa giảm nhanh 50 vạn Hạ hiểu thiên tiếp tục thoải mái Nếu có thể tiện nghi một chút là tốt Mật tàng mộng quan thành tựu pháp Pháp nhãn thiên siêu phàm nhập thánh Tinh thần 120 ảo thuật chống trả 120 Cảm giác 120 Nhìn rõ 120 Hiệu quả đặc biệt pháp nhãn 1 Ở hao tốn 83 vạn điểm kinh nghiệm ếp hạ, hạ hiểu thiên rốt cuộc gắng gượng đập ra truyền thuyết pháp nhãn. Điểm kinh nghiệm ếp. Hai ba hai ngàn không kháng hoa nha hạ hiểu thiên thở dài một cái. Chính mình tốn sức ba la làm hàn thành một pháo. Cắt lấy triệu điểm kinh nghiệm ếp. Kết quả tấn thăng một môn võ học đi xuống còn sót lại chừng hai trăm ngàn. Khiến ra tới xem một chút, đến tột cùng là đường nào dù không mở mắt, lại dám chọc lão tử. Hạ hiểu thiên bởi vì hơn 80 vạn tiêu hao Nín đầy bụng tức giận Nếu là không có cái này đồng thời có chuyện xảy ra Hắn có phải hay không là có thể khoái trá cường hóa trang bị ả nha Cặp mắt kim mang tựa như sóng gợn đẩy ra Hào quang nở rộ Tư không sinh điện Hoàn cảnh chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa kinh người Giống như là một mảnh yên tĩnh hồ Bị người ném một tảng đá lớn đầu Trung quanh hắn Không còn là một thân cây cũng không có hoang giao giá địa Trước mặt cách đó không xa Một tòa tàn phá vật kiến trúc Đập vào mi mắt Bốn phía thổ địa Lại là đen nhánh màu sắc Giói mắt thả đi từng viên cây khô cô Linh linh xốc xích tắm dễ trên mặt đất Từng tia mùi hôi thối chen lấn chui vào lỗ mũi Hạ thiếu phía sau treo hơn 20 người Họ mấy người hắt xì hơi một cái Hạ hiểu thiên lấy lại tinh thần mà đến Hắn thiếu chút nữa quên chính mình không sợ ngoài giới hoàn cảnh. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu còn lại treo ở búa bên trên phu quét đường môn cùng hắn như vậy. S ban đêm nhưng là rất giá xếp cho dù là buổi sáng cũng có thể chết xếp cá nhân. Chờ trời sáng, lão tử đảo muốn vào nhìn một cái, ngươi là cái thứ gì? Hạ hiểu thiên khinh thường liếc mắt một cái phía trước cách đó không xa cố nát vật kiến trúc. Khiêng hai mươi nhân chạy về phía trên mặt đất những thứ kia khô chết cây xà. Tiện tay nhẹ nhàng vừa gõ, cây xà lúc này vỡ nát, hóa thành một địa khối vụn. Liên tiếp mấy lần, hắn mang cảnh bã tụ tập trung một chỗ, ngón tay lượn lờ một tia ngọn lửa màu xanh đốt. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền đi, chẳng qua là hạ hiểu thiên rất khó chịu. Không thể làm xuống hại không có trở lại ma đô. Suýt nữa đi theo phi cơ chuyển vận đoàn diệt. Còn có hao tốn bút điểm kinh nghiệm ếp đồ vật Họ hạ không cam lòng nếu là sau khi hắn rời đi Trở lại lại phát hiện Bên trong ngoạn ý nhi trốn đây dù sao mình bây giờ Nhưng là biến thân kim sắc người khổng lồ Một thân thực lực Lực áp bách vô cùng kinh người Đừng nói là có trí hôn tai họa Cho dù là không có chỉ số thông minh cũng không dám dẫn đến hắn Đương nhiên hạ hiểu thiên lưu lại Dự định giải quyết cách này tai họa cùng trên búa treo phu quét đường khá liên quan. Nếu bọn họ hai mươi nhân, họ có bất kỳ một cách nào người bị thương nặng, sắp lành lạnh. Hắn cũng sẽ không làm như vậy, nhất định là lập tức tìm người. Ở tiến hành cứu chữa. Bất quá nhà chẳng qua là hôn mê, không có thương tổn được trình độ đó. Cho dù thật trước ba bốn ngày cũng không có ngại. Coi như các ngươi may mắn. Gặp ta đây vị tâm địa nhân từ hạng người lương thiện. Không biết một ca thành chủ cùng với Man Vương sau khi nghe, sẽ có cảm tưởng thế nào? Nha, đúng rồi. Còn có thiết tâm. Hạ Hiểu Thiên một bên lẩm bẩm, vừa đem búa giơ lên, chuẩn bị từng cách đem người đem xuống hơ lửa. Kết quả hắn vừa mới nắm một người nắm chặt ở lòng bàn tay, chưa để dưới đất lúc, người này liền mở mắt. Tỉnh lại người. Hắn nhìn Hạ Hiểu Thiên gương mặt khổng lồ to. Lại nhìn một chút thật chỉnh tề, Thành chuối treo ở trên búa đồng bản. Tiếp lấy ấm áp hỏa hệ đập vào mi mắt. Bức tranh này mặt làm sao cũng cùng trong phim ảnh bộ tộc ăn thịt người. Phải đem nhân cho thành chuối nướng không sai biệt lắm. Còn hắn thì kẻ xui xẻo, phải bị ăn sống ra hỏa. cứu mạng Hạ Hạ Hiểu Thiên. Lão đệ, lúc này ngươi vô cứu mạng. Là mấy cái ý tứ nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 302 ai u mẹ ta nha vị này thứ nhất tỉnh lại người tan nát tâm can tiếng kêu cứu mạng. Trực tiếp đem treo ở trên búa thuộc về hôn mê 20 người. Cho đánh thức rồi mấy vị thương thế tương đối nhẹ. Mấy người nhìn bị nắm ở kim sắc bàn tay khổng lồ bên trong. Kêu vậy kêu là một cái tuyệt vọng đồng bạn Lâm vào ngắn ngủ yên lặng sau đó lại hơi liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình đám người lại cút ở giữa không trung. hơn nữa dưới chân là một nhóm to đống lửa, người khổng lồ, đồng bạn, một chuỗi lửa chạy, các loại từ ngữ tổ chức chung một chỗ, dường như rất không hiếu hào hả đang định mấy người âm thầm nổi lên trong cơ thể lực lượng, chuẩn bị hung hăng cho kim sắc người khổng lồ đưa một phần gói quà thời điểm. Bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần mà đến. Cái này đặc biệt nào không phải là áp xét sao trước máy bay mất khống chế. Gặp có chuyện xảy ra. Sau đó hắn chợt biến thân. Thi triển cường đạo khóa nam. Một cách khóa hai mươi nhân. Từ cao không rơi xuống tới cho nên nói chúng ta không có tập thể đoàn diệt. Ngược lại thì còn sống. Lý Thành. ngươi kêu cái giám nha đều là người mình. Té hồ đồ treo ở trên búa nhân. Hướng về phía nắm ở kim sắc cử thủ nhân hét, tên là Lý Thành Nhân, tiếng kêu cứu hơi ngừng. Hắn vào giờ phút này rốt cuộc kịp phản ứng. Trước mặt kim sắc người khổng lồ, không là người khác chính là Ta, ta, ta cho là, cho là chúng ta. Chúng ta đụng phải, đụng phải bộ tộc ăn thịt người. Lý Thành quỳ đầu, dập đầu dập đầu ba ba âm thanh bơi bơi đảo. Hạ Hiểu Thiên Lão tử nhìn. liền tà ác như vậy sao đối mặt so với trung đồng còn phải to. Hơn nữa ở trên không chán phóng hào quang. Thậm chí tí ti điện mang một đôi mắt. Lý Thành cả người lông tơ dựng lên tiếp tục nói lắp đảo. Ai ai. Ác xếp người tốt. Ta ta. Ta gọi là Lý. Lý Thành. Một một. Một tử Lý. Được việc Thành sự không có. Bại sự. Bại sự có dư, ngươi đặc biệt nào rốt cuộc kêu Lý Thành, vẫn là để cho Lý hơn liền như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn nắm Lý Thành buông xuống. Sau đó từng cách lại đem tỉnh lại nhân, đem hái xuống. Đương nhiên những thứ kia như cũ thuộc về hôn mê nhân cũng bị hắn đặt ở bên đống lửa. Dù sao cách này là mình binh khí, chờ lát nữa còn muốn đi phạm một chuyện luôn không khả năng mang của bọn hắn đồng thời chứ, mấy người các ngươi chăm sóc kỹ bọn họ." Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, gánh lên búa, hướng xa xa kia một tòa đổ nát vật kiến trúc đi tới. Âm ầm địa ở xung động, lay động, vài người cả người khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa có nguyên nhân là Hạ Hiểu Thiên đi bộ, đưa đến thương thế tăng thêm. Mọi người thấy kim sắc bóng lưng tập thể lâm vào tự bế. Quá kinh khủng đây cũng là lấy sức một mình Công phá hàn thành cường giả sao dù là chỉ chẳng qua là phổ thông bước Đều có núi đồi địa lúc nào cũng có thể băng liệt ảo giác chúng ta ngày sau Có thể đạt tới loại trình độ này sao bách chiến lính giả tâm sao động Nếu có như vậy thực lực Có phải hay không sẽ không phải chết bên trên nhiều hương để như vậy tỷ muội ta đột nhiên không muốn đi trở về Ta nghĩ rằng trở lại người chết thành Tiếp tục tu luyện. Nướng đống lửa một trong số đó nhân, lên tiếng nói. Lời nói, hàm chứa vô tận hướng tới. Kia là đối với cường giả thực lực khao khát. Những người còn lại nghe xong yên tĩnh không nói. Bọn họ cùng người lên tiếng đều có không sai biệt lắm tâm tư. Thiên thước trên không rơi xuống, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Có ai không muốn trở thành như vậy nhân vật một loại được đặt tên là giả tâm. Khao khát tâm tình, điên cuồng tại nổi tâm lan tràn. Hạ hiểu thiên khiêng tật phong chiến phủ, căn bản cũng không thể nghĩ đến. Chỉ là một đơn giản bóng lưng, lại khiến phu quét đường môn từng cái kết sinh ra, ta muốn trở thành càng cường giả tín niệm. Bởi vì ở phía xa thêm nữa không có tử quan sát kỹ. Đợi đến hắn đi tới gần, phát hiện trước mặt đổ nát vật kiến trúc, phải nói là khu nhà. Liếc mắt chiếm diện tích ít nhất ở 100 mẫu trở lên, ước tương đương với 10 sân bóng đá. Khắp khu nhà, họ nửa sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Nhưng căn cứ một ít rõ ràng trang sức đến xem, hẳn là tự miễu một loại. Duy nhất coi là tương đối hoàn hảo, theo thứ tự là đồ vật hai bên tàng kinh điện còn có sụp một nửa điện. Lấy hạ hiểu thiên kinh người mục lực thậm chí có thể nhìn thấy trong điện thờ phụng cao 8 mét màu đồng chất mạ vàng giống như. Đáng tiếc là hắn căn bản không nhận biết cung phụng ở trong điện thần linh có lẽ là thần đi. Đổ nát thây lương có địa phương vẽ có bích họa. Vẽ lên nội dung không phải là ở tuyên truyền. Tựa hồ là phổ độ chúng sinh hạ hiểu thiên nhìn mặt đau, phóng tầm mắt nhìn tới cũng chưa có nhận biết. Ô hắn thấy được một tấm da người, toàn bộ tấm da người còn rất quen thuộc. Chính là ở phi cơ chuyển vận bên trên, hắn ở cơ trưởng bên trong phòng, sử dụng chạm rượu phù giết chết cái tên kia. Giờ phút này tấm này nhân phẩm treo ở trên một mặt tường, da thịt bề mặt lại sáng lạng nhiều màu. Phía trên thật giống như vẽ một cách ngồi ở trên đài sen bồ tát theo lý mà nói. Cảnh tượng như thế này sẽ rất kinh sợ. Nhưng kỳ quái là. Ra người vẽ không chỉ không có một chút kinh khủng Ngược lại làm cho người ta một loại Mỹ hạ hiểu thiên cơ cơ đầu Gần đây ị vào đánh rất nhiều ngay cả bình thường thẩm Mỹ cũng không có Hắn lại sẽ cảm thấy vật như vậy Mỹ một đòn giải quyết các ngươi. Không lại quan sát Ngược lại là hai tay nắm chặt phủ bính Mang tật phong chiến phủ thật cao nâng tại không Dơ lên hai cánh tay nổi gân xanh tựa như từng cái long đang vặn vẹo Cả người khí thế. Càng là vô hạn kéo lên cao, không khí lực áp bách vô hình trở nên ngưng trọng, gió xét quát càng thêm càng mãnh liệt, phảng phất hóa thành cương đao. Lúc hạ hiểu thiên tinh khí thần ba người hợp nhất lúc, một loại thạch phá kinh thiên cảm giác, miêu tả sinh động. Có thể tưởng tượng, hắn cái này một búa đi xuống, mặc dù không về phần mang bách mấu đổ nát khu nhà tan rã, nhưng còn sót lại vị kia tương đối hoàn hảo nhà phỏng chừng cũng không cần ở đứng vững rồi. Dưới bầu trời, một người kim sắc người khổng lồ, dơ cao phủ, cần phải vỡ nát điện. Chính trị thời khắc mấu chốt, húc nhập từ chân trời bay lên. Từng vệt hồng mang nở rộ, xua tan hắc ám. Uống một tiếng kinh thiên động địa chợt quát chợt nổi lên, hạ hiểu thiên tật phong chiến phủ liền hung hăng quơ đi xuống. Không chỉ là không khí, cho dù là không gian đều có một loại cảm giác tê liệt cực đoan kinh người. Xa xa đang ở hơ lửa mấy người thiếu chút nữa không có bị tiếng quát to này cho dao động ngất đi Ngược lại đầu ấp vo ve Mà đang ở thời khắc mấu chốt này tàn phá khu nhà hảo kích phát một loại đặc thù nào đó trạng thái. Hết thảy sụp đổ tự miễu đổ nát thê lương giống như là thời gian đảo lưu Với hạ hiểu thiên trước mắt đủ loại tàn ảnh nhanh chóng trôi qua Không tới hô hấp thời gian mà, một cái hùng vĩ siêu cấp tự viện đột nhiên đập vào mi mắt. Thần trung vang lên tẩy lòng người. Xa xa mấy vị đầu ấp vang ong ong phu quét đường nhân viên. Nghe được tiếng trung sau. Mỗi người nhắm mắt lại. Tâm tình nhất thời trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Hơn nữa bọn họ đều có một loại, nhiêu là ngay cả thương thế cũng hóa giải chừng mấy phân ảo giác. Đang lúc hạ hiểu thiên tật phong chiến phủ, sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Ai u mẹ ta nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 303 ngày như lai like cốt kết hạ hiểu thiên vô song một búa. Khẩn cấp chấm dứt. Bởi vì lúc trước đổ nát cổ quái từ miếu, vào giờ phút này tại ánh ban mai chiếu rọi xuống trở nên sinh cơ bừng bừng. Đen nhánh rửa dị, không chỉ có hiện đầy cỏ xanh, đủ loại vai thịt bắp thủ càng lại nhô lên. Bốn phía chim hót hoa nở, hoàn cảnh dễ chịu. Lùi bại đền miếu lại chuyển thành nguy nga lồng lấy tự viện bên trong tiếng người huyên náo. Nhiều tiếng kinh văn lọt vào tai giống như Phật đà nói nhỏ. Một vị tử mi thiện mục, thân dưới mặc tử hồng tăng váy, dài đủ tới bàn chân. Bên trên người mặc một bộ áo lót, bên ngoài khoác một tấm có người dài hai lần nửa màu đỏ tím phi đan lão người. Vào giờ phút này chính đầu đầy mồ hôi, hai mắt trợn tròn nhìn, dừng tại chính mình ước trước, chưa đủ một cm siêu cấp cự phủ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, phủ nhận phía trên sắc bén. Hạ Hiểu Thiên, cái này đặc biệt nói gì là cái gì ta căn bản nghe không hiểu hả? Hảo Đoan đoan tai họa làm loạn nơi. Sao đột nhiên thì trở thành Phật quang lượn lờ tường họa tĩnh thổ rồi hả, ở pháp nhãn ra trì hả? Hạ Hiểu Thiên mang trước mặt Hoa thượng Nhìn một cái thông suốt Sống sờ sờ nhân Không phải là tai họa cùng ảnh ảnh Bằng không hắn không thể nào Đột ngột dừng lại chém Xem mạng người như cỏ rác sự tình Hắn họ chúc mừng có thể không làm được Tại hắn quan sát người trước mặt Lúc đối diện nhà sư Cũng đang quan sát Hạ Hiểu Thiên Dù sao ban ngày ban mặt Lãng lãng càn khôn hả Đột nhiên liền chui ra ngoài cái Thân cao 6 mét ngũ kim sắc người khổng lồ. Còn sách một cây búa to. Một bộ lão tử muốn chém người tư thí. Ai có thể không sợ hãi từ mi thiện mục lão tăng nhân. Nháy mắt một cái. Kết quả phát hiện người khổng lồ vẫn còn. Không thể nào nhất định là tối ngày hôm qua kinh văn niệm hơn nhiều. Hơn nữa tuổi tác mắt mờ. Nếu không lời nói. Trên đời vì sao lại có hùng vĩ như vậy cường tráng kim sắc người khổng lồ tồn tại sau đó hai tay của hắn nâng lên. Hung hăng rủi rủi con mắt. Mà thừa dịp cách này thời gian mà. Hạ hiểu thiên vội vàng đem tay tật phong chiến phủ hướng lên ném một cái. Trong mây quỳ tán. Đi chơi sau đó cả người cấp tốc hô đép đi xuống. Đủ loại bút loại trừ. Nhanh chóng khôi phục bình thường thân cao. Chát Tây Đức là quả nhiên là ta mắt mờ, lúc trước lại nhìn thấy kim cương. Là ta Phật đang ám chỉ lão nạp. Sắp lần vào Tây Phương tịnh thổ sao khẩu âm mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng ít nhất có thể nghe hiểu được. sư Đây là cái gì tự miếu thí chủ ngươi không lạnh sao lão hòa thượng nhìn cánh tay trần. Bắp thịt cả người hạ hiểu thiên hỏi. Sáng sớm cũng rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hạ hiểu thiên sả mặt lại Bây giờ là ta có lạnh hay không vấn đề mà sư ngươi mới vừa rồi tựa hồ kêu một câu ai u mẹ ta nhỉ tới nha Hai người chúng ta lẫn nhau tổn thương hả Nhìn một chút người nào trước chịu không nổi Nơi đây được đặt tên là nhật như lai tử Lão nạp chính là bên trong chùa chủ trì Không biết thí chủ đến từ đâu Phải đến nơi nào đi nguyên lai là trụ trì Ta từ trên trời đến Phải đến ma đô đi Trước khi đi đang lúc Nhân tiện muốn chém nát cái từ miếu cửa ra áp khí Chủ trì nghe vậy Đầu đầy dấu hỏi Ngày này mà ta còn có thể hay không thể trò chuyện đề tài trung ghét giả nha một già một trẻ Đứng ở tự cửa viện Lục túng trợn mắt nhìn nhau Thí chủ nếu không theo lão nạc vào tự Ăn nhiều cơm bố thí Lão hòa thượng thật sự là không tìm được lời gì để chỉ có thể sử dụng trăm ngàn năm qua vĩnh viễn sẽ không quá muộn một chuyện mời khách. Hạ Hiểu Thiên dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Cái này cái gọi là Nhật Như Lai tự, nói thật hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước một giây còn hay lại là ma thổ, một giây kế tiếp chính là tỉnh thổ. Hơn nữa hắn hao tốn hơn 80 vạn điểm kinh nghiệm ép lên cấp mật tàng mộng quan thành tiểu pháp pháp nhãn thiên. Lại không nhìn ra hư thật. Ngươi nói Hắn có thể không có gió thám biết muốn sao ít nhất cũng phải phải biết. Thế nào sẽ có như vậy biến hóa thí chủ mời theo lão nạp tới. Lão hòa thượng cũng là nhật như lai tự chủ trì. Làm một cái mời thủ thế sau. liền đi vào tự viện. Sau đó hạ hiểu thiên đi vào theo. Mới vừa vừa đi vào chúc mừng mãng phu cặp mắt trợn tròn. Bởi vì tại hắn cách đó không xa mười mấy cây cây trội đang ở tự động dọn dẹp lá rụng Đi trước dẫn đường chủ trì lại còn hướng về phía bọn họ gật đầu mỉm cười tựa hồ là đang khích lệ. Ngay đường qua một ít thiện phòng cùng đền thời điểm từng tiếng tụng kinh truyền vào tai. Nhưng kỳ quái là một bóng người cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác chủ trì nhưng ở mở miệng chào hỏi. Hơn nữa không khí cũng có nhà sư ở hướng hắn vấn an. Hạ Hiểu Thiên không chỉ là đầu ấp mơ hồ đầy chán một nhóm dấu hỏi. Căn này chiếm diện tích vô cùng tự viện. Đến tột cùng là cây ruộng gì đến chai đường sau. Từng món một chén đĩa bay ở không. Đủ loại chai mùi tức ăn thơm. Từ họ bay ra. Cách này đặc biệt nào là một đám ruộng đang dùng cơm hạ thí chủ. Không nên khách khí, mời. Chủ chi mặt đầy mỉm cười đưa tay chén đĩa đưa tới. Cũng chính là hạ hiểu thiên bản thân tài cao nhân mật. Bằng không bình thường nhân gặp. Phòng trừng đi tiểu cũng phải hù giỏ bão đi ra. Thật là dù gì kinh khủng như vậy cảnh tượng. Thiên về trời không có làm cho người ta bất kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Ngược lại một loại tường hòa khí. Từ đầu đến cuối lượn lờ ở bên cạnh. Hạ hiểu thiên tâm gió thám biết muốn thật là yếu giật xuất lai. Like. Nhưng nhìn vẻ mặt tử mi thiện mục cười ha hà nhìn hắn ăn cơm trụ trì hỏi ra hạ khó chịu. Bất quá chai món ăn, ngược lại thật là thơm Không biết Nhật Như Lai tự ngọn lửa tăng sao làm Nếu không phải không nhìn thấy nhân, hắn nhất định phải đi hỏi một chút Đang ở hắn hất ra quai hàm lúc ăn cơm sau khi Phó khu trưởng mang theo bộ đội đi tới máy bay chỗ rớt phương Cách thật xa đã nhìn thấy, đang ở hơ lửa mấy người Một đám người hô lạc lạc dâng lên, nhìn 20 người thiếu chút nữa không khóc lên Nửa năm chiến đấu không có chết, nếu là bởi vì phi cơ chuyển vận rủi ro tử vong, hắn được ái náy đến chết. Đây Lý Thành nghe vậy, hướng về phía xa xa tự miếu chỉ một cái. Tiến vào. Ngươi nói cái gì phó khu trưởng nhìn xa xa nguy nga lộng lấy điện, nghẹn ngào la lên. Vào vào tiến vào phó khu trưởng. Có cái gì không đúng sao đúng không vấn đề đây chính là kỳ quan. Kỳ quan ngươi biết là cái gì không đó là gặp người chết phó khu trưởng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thật giống như kỳ quan rất khủng bố. Lý Thành bị giống địa có chút mộng ép, Đi vào cũng không phải là ta. Lão nhân ngài hướng ta phát cái gì tính khí còn có kỳ quan là cái gì ta sao chưa nghe nói qua đây vi vọng kia hai đầu giải trí tượng đá. Có thể tạo được điểm tác dụng. Nhanh, nắm thương binh toàn bộ vận lên xe, các ngươi mau rời khỏi nơi đây. Mọi người một bụng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cố ném, giấu ở tâm, không dám đi hỏi. Không nhìn thấy lão đầu hãy cùng sắp bùng nổ núi lửa như thế sao lúc này đi rồi do Tìm chết hạ bên kia hạ hiểu thiên tài làm sạch rồi hơn 100 cái bánh bao sau. Ờ, một cái. Thi chủ, khẩu vị quả thực tốt. Ta đương nhiên tốt lắm. Ta muốn không ăn no ăn no. Ngươi sao xuống tay với ta hả lão hòa thượng biến sắc. Sau đó lập tức khôi phục bình thường. Cười lắc đầu một cái. Thí chủ ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. hạ hiểu thiên cũng là theo chân cười một tiếng. Vỗ vai hắn một cái. Yên tâm đi. Xem ở cơm bố thí phân thượng. Ta lúc hạ thủ sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút. Nhưng là không thể không nói. Ngươi chọc lầm người. Một trận phi cơ chuyển vẫn ngươi biết được bao nhiêu tiền sao vậy cũng là người đóng thuế từng phần từng phần cống hiến ra tới tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên cả người thiêu đốt họ kịch liệt ngọn lửa màu xanh. Sau ốc càng là dâng lên một đoàn xích hồng hỏa cầu. Còn nữa, tặc ngốc ngươi sơ hở quá nhiều âm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 304 ta liền hù gió ngươi một hạ. Ngươi phản ứng làm như vậy à hơn 20 người bị thương. Lúc này đã bị đưa về khoảng cách gần đây thành chấn tiếp nhận chữa trị. Bọn họ bị thương không tính là trọng, cho nên cũng không trở lại khu không người. Hơn nữa phó khu trưởng trước khi tới, ôm vạn nhất tâm tính, mang theo y tế hệ kỳ nhân dị sĩ. Sau khi lão đầu bản thân chính là dẫn năm sáu vì hiện nay chiến lực mạnh nhất chiến sĩ, ở lại bách mấu tử viện vòng ngoài. Phó khu trưởng, chúng ta đây là muốn làm gì một trong số đó vì lòng hiếu kỳ tương đối trọng nhân, không khỏi lên tiếng hỏi. Ngày là đợi sao nếu không chúng ta? Trực tiếp đi vào gọi hắn đi ra không thì xong rồi tiếng nói rơi xuống. Lão đầu chừng mắt một cái người nói chuyện. Nếu có thể làm như thế. Ngươi nghĩ rằng ta giành dối đợi ở chỗ này ngươi biết cái gì đi vào. Ngại chính mình mạng lớn hạ đây chính là năng lượng triều tịch hạ sản xuất sinh kỳ quan. Vĩnh viễn sẽ không bị bởi vì tiêu diệt. Một mực tồn tại. Hảo ở tòa này Phật tự từ đầu đến cuối thuộc về cố định trạng thái, không thể tự bản thân di động. Nếu không lời nói, ngoại giới đã sớm hò hét loạn lên rồi. Một đám người nghe vậy, mỗi người lộ ra không thể tin biểu tình. Vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt không đến nổi đi phó khu trưởng nhìn mọi người một bộ người đang lừa dối ta ánh mắt mà. Thở dài một cái. Sâu Kín nói. Phát hiện sớm nhất nơi này thời điểm chúng ta khu không người phái một đội nhân mã tiến vào. Kết quả ngay cả một nước cũng không có vang lên đến, nhân viên tung tích hoàn toàn không có. Sau đó kinh đô phương diện tới một vị trí cường giả. Lúc đó bộ kia cảnh tượng thật là hủy thiên diệt địa như vậy đáng sợ Trí cường giả chỉ dùng một đòn liền đem bách mẫu Phật tử đánh thành phấn vụn Nhưng là chưa chờ đến chúng ta cao hứng bao lâu Ngày thứ hai dòng lớn tự viện xuất hiện lần nữa Trí cường giả tiếp tục xuất thủ kích diệt Ngày kế như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu Như thế lặp đi lặp lại mấy lần chúng ta rốt cuộc phát hiện không thể làm gì Sau đó một chỗ nào đó, cũng là ngay sau đó xuất hiện loại này bất diệt kiến trúc và kỳ lạ cảnh tượng. Cuối cùng chúng ta mệnh danh là kỳ quan. Kỳ quan chia làm, vô hại, hữu ích, tai nạn. Có bất xác định tính, tính ngẫu nhiên. Ai cũng không biết nó hổi từ nơi nào đột nhiên nhô ra. Chúng ta trước mặt bách mẫu Phật tự thuộc tai nạn tính cố định loại kỳ quan chỉ cần không bước vào nó bàn bình thường sẽ không nguy hiểm đến chúng ta tánh mạng nhưng là tiến vào cái này rất nguy hiểm ban đầu nơi này là ngay cả ta cũng không dám đặt chân cấm địa nếu không phải năng lượng phòng nghiên cứu đưa đến rồi hai cái số thứ tự là a gì thường vật phẩm giải trí tượng đá nơi này vòng ngoài chỉ có thể chú đóng phay phu quét đường nhân viên ngày đêm trông chừng Tăng thêm cả nước tài nguyên nhân lực không đủ dùng to gánh nặng. Trên thực tế nơi này coi như là được bởi vì có một bộ phận nhân viên đang ở một ít kỳ quan nơi trú đóng. Mọi người nghe vậy, mỗi người nuốt nước miếng một cái. Kinh khủng như vậy sao toàn bộ bị hủy cũng có thể lần nữa khôi phục. Hơn nữa ngay cả phó khu trưởng cũng không dám bước vào. Tiến vào sẽ không mất mạng chứ đây chẳng phải là nói chắc chắn phải chết rồi ba người này mới vừa nói xong. Sau đó liền bị đánh một cái, đánh hắn mặt đầy mồng ép. Hắn chính nổi giận hơn, kết quả lại thấy người chung quanh toàn bộ căm tức nhìn hắn. Phảng phất một lời không hợp, tựu muốn đem hắn cho theo như dưới đất đánh một trận tươi bởi phát tiết. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, ta chỉ là lo lắng an toàn, cũng không phải là nguyền rủa hắn. Phó khu trưởng chúng ta làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt nhìn trợ giúp chúng ta ổn định thế mắt anh hùng. Ở bên trong không gió sống chết chẳng ngó ngàng gì tới chứ phó khu trưởng nghe vậy lật rồi một cái liếc mắt. Ta nếu là không quản hắn thì gió lời nói. Ngươi cho rằng là chúng ta đợi ở vòng ngoài làm gì xem cuộc vui mà không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thực lực của ta cũng không dám tùy tiện giao thiệp với mấy người các ngươi tiến vào. Làm không tốt sẽ lập tức bảo tế. chúng ta yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Đã từng có vị tài cao nhân mật cường giả, đã tiến vào bách mấu tự viện. Ở lúc ban ngày sau khi, nơi đây nguy nga lộng lẫy, Phật Quang lượn lờ tựa như Tây Phương tỉnh thổ. Lúc ban đêm, sẽ hóa thành ma quật. Spacer tạm thời là an toàn, chẳng qua là người nào cũng không thể chắc chắn, ban ngày thì 100% an toàn. Phó khu trưởng sau đó người kia thế nào người nói chuyện, vẫn là vì kia sau ấp bị đánh một cái kỳ nhân. Ba người này nói xong, lại bị đánh một cái. Hắn mặt đầy ủy khuất ba ba nhìn phó khu trưởng, một bộ ngươi tại sao muốn đánh ta biểu tình. Lão đầu biếu môi, xui xẻo hài tử hỏi bậy. Bên cạnh những người còn lại, chính là nín cười. Phó khu trưởng lúc nói chuyện sau khi... Ngươi không nhìn thấy hắn mặt đầy chứng đau biểu tình sao vị kia tài cao nhân mật nhân. Không chừng chính là lão nhân gia ông ta. Thậm chí họ còn có chút không chịu nổi nhớ lại. Chính ngươi hướng trên họng súng đụng. Đáng đời ngươi bị đòn đối với chúng ta cứ như vậy đứng bên ngoài dương mắt nhìn. Cũng không phải biện pháp à ba không thể nhịn được nữa phó khu trưởng Lại cho này xui xẻo hài tử xuống. Thua thiệt ngươi sinh ở hào thời đại. Bằng không đem ngươi ném tới cổ đại đi. Thượng quan không phải hàng ngày cho ngươi mặc giày cái gì gọi là dương mắt nhìn biện pháp. Không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nghĩ ra được. Hắn thân là phó khu trưởng, mang đến qua ít người thì nhất định phải mang về bao nhiêu người. Mọi phương diện không đến độ suy tính một chút không trách ngươi sòe ở khu không người đợi nửa năm. Bây giờ vẫn là cái phổ thông đội viên. Như ngươi vậy đầu óc ngu si nhân, cho ngươi lúc đội trưởng, đội viên cũng phải gặp họa theo. Ầm không thể chờ Phó khu trưởng nghĩ ra một cách hoàn mỹ biện pháp. Từ viện bên trong xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Bên trong một tòa kiến trúc vật, trong giây lát sụp đổ, Phó khu trưởng có tình huống ngay cả bị ba cái kỳ nhân tăng một tiếng đứng lên hét. Giọng giao động chung quanh mấy người, màng nhĩ ông ông tác hưởng. Ba chút nào không ngoài suy đoán. Hắn lại bị đòn. Tại sao bị thương luôn là ta ta đặc biệt u không nói được không một đám những đồng bạn. Đối với lần này tập thể đưa hắn một cái liếc mắt. Làm cho chúng ta không nhìn thấy tựa như rêu dao bảy bạ bả cái gì bách mấu tử viện chai đường bên trong. Hạ hiểu thiên trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía trước hoàn thành biến thân chủ trì. Vào giờ phút này, lúc trước một bộ tử mi thiện mục thương hại thiên nhân lão hòa thượng. Cả người đã hóa thân làm ba mặt. Sáu cánh tay, bốn chân, hai cánh. Áp linh kỳ hữu mặt trắng bịch bên trái xích hồng đang lúc là màu lam. Ba cái đầu, ba loại biểu tình. Từ bên phải phía bên trái chia ra làm tức giận, oán giận, phẫn nộ. Sáu tay phân đều cầm đến kim cương sử, bàn nhược trí diễm vòng, tam xoa kích, đơn mặt kim cương quyết. Phía sau sinh ra cánh, giống như phi thường sắc bén lợi kiếm. Bốn chân một đôi là chân người, một đôi là thú chân Tóm lại quái gì đáng sợ Chỉ là cái này tướng mạo tốt đẹp liền đủ hù dọa tê liệt một nhóm người Hạ hiểu thiên thu hồi ánh mắt Không chỉ không có bị hù dọa, Ngược lại thì uống một hớp thang an uỷ, Hút lưu hóa thành dữ tợn ác linh chủ trì Đầy đầu dấu hỏi Ta đều như vậy Ngươi tốt ngặt cho một biểu tình ý tứ một chút nha cách đó Ta muốn nói thật ra thì ta chỉ là gạt một lửa ngươi. Ngươi tin không trời đất chứng giám. Hạ Hiểu Thiên dám thề với trời. Hắn nói đều là thật thật ra thì bản thân hắn cũng không xác định chủ trì rốt cuộc có dụng hay không. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên sử dụng thoại thuật, gạt rồi chủ trì một câu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói rõ ràng, lão hòa thượng rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Về phần thanh diễm cùng hỏa cầu. Đều là nhìn từ bề ngoài rất uy mãnh Trên thực tế hắn khống chế cường độ Cũng không nhiều lực sát thương Chỉ là dùng để giỏ người Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chủ trì lại tin Hơn nữa còn phi thường cho mặt mũi biến thân cho nên nói người này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi pháp nhãn lại cũng không nhìn ra Biểu thị chủ trì xác xác thật thật là một nhân nói như vậy từ viện bên trong họ dư hòa thượng có thể đều là ảo tưởng tới, cho nên hắn hạ hiểu thiên chỉ có thể nhìn được một ít cây chổi chén đĩa bay trên trời, có thể vật kiến trúc còn có chai món ăn đều là thật sự. thật kỳ gì đồ vật hóa thân ác linh chủ trì nghe vậy trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ, lão tử bị một cái mau đầu tử cho lừa dối rồi đáng chết tiếng nói rơi xuống, tức giận chủ trì. Tay kim cương sử hướng về phía hạ hiểu thiên đầu đập xuống. Đu an một cổ to lực phản chấn trực tiếp mang trụ trì chấn bạch bạch bạch về phía sau lùi lại vài chục bước. Xem xét lại hạ hiểu thiên như cũ ổn định nuốt vào bột mì bánh bao. Tạp ba tạp ba, ngươi sau khi liền không có cơ hội đập người. Thân là áp linh hắn thiếu chút nữa một hơi thở nghẹn bất tỉnh. Lăn lộn dài như vậy thời gian, liền chưa thấy qua như thế độc thân hoành bực người vật. Đi chết đi khiến nhân không thể làm gì trộ trì. Khi nào bị bực này ủy khuất tức giận hắn. Tay kim cương quyết đâm về phía hạ hiểu thiên con mắt. Sọ đầu dám chứ kia ánh mắt ngươi. Cũng không thể cùng đá vàng một loại đi kim cương quyết vô luận. Trên căn bản cùng khác. Đều có một dao nhọn đầu. Tương tự truy thủ. Chẳng qua là tay nắm bên trên bởi vì công dụng bất đồng mà trang sức bất đồng. Chủ trì tay kim cương quyết. Tay nắm bên trên chính là tượng Bồ Tát. Đầu đội ngũ cách đầu quan. Trên nhất bưng lại có đầu ngựa. Nó đại biểu phẫn nộ, hằng phục. Một loại ở tu pháp lúc. Cần được ở đàn tràng bốn góc tạo. Ý nghĩa đạo tràng vững chắc như kim cương. Đủ loại ma trứng không thể tới nguy hại. Nhưng giờ phút này, phía trên ma khí cuồn cuộn, Lượn lờ không rõ... Sát cơ áp niệm tràn ra. Hạ Hiểu Thiên tự nhiên không thể để cho hắn thật châm một tay mang bàn lật. Dùng sức đẩy một cái. Nhìn hướng chủ trì. Cùng lúc đó, tung bay tới giữa không trung dùng để chứa chai bát ăn tay phải cầm lên theo sát phía sau. Ẩm kim cương quyết vừa đối mặt, mang bàn đâm bể. Hạ Hiểu Thiên lập tức xuất hiện ở trước mặt. Không đợi khi hắn phản ứng kịp. Một cái bạch chén hung hăng bấu vào chủ trì đang lúc lam trên mặt. Âm chén bể, nhân đào. Chưa chờ chủ trì đứng dậy, liền cảm giác một ngọn núi đặt ở trên ngực. Nhìn kỹ một chút, lại thấy là hạ hiểu thiên cưới ở trên người hắn. Sau đó một đôi to lớn quả đấm, hướng về phía hắn ba cách đầu, như mưa rơi hạ xuống. Tụng ta phi cơ chuyển vận đúng không âm một quyền đầu bể. Mời ta ăn chay cơm đúng không âm lại một quyền đầu tiếp tục bể. Giáng sấp xấu như vậy làm ta sợ đúng không ấm chủ trì ba cái đầu cũng bị mất. Lục trích thủ trên cánh tay binh khí, không ngừng đập Hạ Hiểu Thiên. Đáng tiếc không có chút nào chứng dùng cũng không có thể mang đến cho hắn một tia tổn thương. Chủ trì cũng để cho Hạ Hiểu Thiên cho đánh mộng vòng. ngươi đặc biệt u lúc trước không phải nói tốt lắm. Sẽ đối với ta Hạ Thủ Lưu tình sao bây giờ? Sao trở mặt? Đi lên liền đem ta cho đánh bể hơn nữa ngươi đây là côn đồ đầu đường đánh nhau chứ lật bàn. Cầm chén giam người. Làm thuần thuộc vô cùng. Rốt cuộc là người nào bồi dưỡng ra ngươi người bậc này tài ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 305 khu trường. Chúng ta còn lên sao trên thực tế. Hạ hiểu thiên cận chiến ký xào. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp mắt. Quả thật thuộc về tay con mắt cấp bậc. Người này chiến đấu hoàn toàn là dựa vào Chính mình to dáng Cùng với không thể địch nổi lực lượng Tới chính diện nghiền ếp địch nhân Ít nhất từ hệ thống sau khi xuất hiện toàn bộ đấu tranh Không có một người có thể chịu nổi hạ hiểu thiên cứng rắn mới vừa Nhiều là ngay cả miền đồi núi người khổng lồ hậu rủi một ca thành chủ Cũng để cho hắn cho đánh bể Chủ chi cũng là không ngoại lệ Chớ nhìn hắn bây giờ một bộ hung thần áp sát bộ dáng Phản phất địa ngục ác dụng như vậy kinh người Thật ra thì hắn không chịu nổi hạ hiểu thiên cái kia sưng tụng là dễ như bớn khí lực Nhưng chính là cái này tựa như đầu đường lưu manh đánh lộn phương pháp đem bị đè xuống đất đánh tơi bời Nếu chủ trì có phổi không muốn dùng suy nghĩ nhiều vào giờ phút này khẳng định nổ mạnh Ngang dọc nơi đây nhiều ngày cho dù là trí cường giả tới đây đối với hắn cũng không thể làm gì Cần được một đôi số thứ tự là a gì thường vật phẩm chấn áp Lúc nào bị như vậy tất khí khiến một người cưỡi trên người kén quả đấm Có năng lực chịu ta ngươi công bình đánh một trận phi chủ trì mặc dù không có đầu Nhưng lại có thể nói chuyện Hạ Hiểu Thiên trực tiếp đáp lại hắn một cách nước miếng Thường ngày đều là hắn chiếm tiện nghi không đủ Làm sao có thể khiến người khác lấy được bực này đãi ngộ hướng hồ hai chúng ta cái giữa Sinh tử địch Suy nghĩ tú đậu chủ chỉ nghe được hai chữ này khí cả người phát run Tranh tranh tam xoa kích Kim cương sử Bàn nhược trí diễm vòng Kim cương quyết đẳng binh khí Điên cuồng đập đến hạ hiểu thiên gia thịt Từng đạo sao hỏa văng lên Trừ những thứ này ra Không hề có tác dụng Ngươi không phải là thật có thể chịu sao tới nha Đứng lên hạ phi cơ chuyển Vẫn ngươi cũng có thể kéo xuống đến Ta ngươi đều không thể lật kinh sợ bơ kinh sợ bơ kinh sợ bơ hạ hiểu thiên một bên dày xéo chủ trì. Một bên giận phun. Tóm lại nắm vị này kỳ lạ ác linh, phun tẩu huyết lâm đầu. Vô luận chủ trì có bao nhiêu tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Nhật như lai tử vòng ngoài phó thư trưởng đám người chố mắt nhìn nhau. Năm sáu vị chiến sĩ, hai mắt đồng loạt nhìn về lão đầu. Lão nhân gia không phải nói. Ban ngày Phật tử vẫn là rất an toàn sao làm sao lại ở chúng ta dưới mí mắt Bắt đầu đánh nhau nữa nha phó khu trưởng khóe miệng giật một cái Cái này tử rốt cuộc làm cái gì người người oán Trách chuyện đưa đến ban ngày vững vàng tường hòa tử viện đột nhiên nóng nảy Xú tử ngươi đây là quất ta nét mặt già nua hả lần này sau ớt bị nhiều lần đánh tử Trưởng một cái tâm nhãn Không nói gì Hắn thậm chí cũng nhìn thấy, phó khu trưởng rục dịch tay trái ác. Hắc hắc, ta không nói lời nào nhìn ngươi sao đánh ta. Người nào nghĩ tới một giây ghế tiếp, sau ớt liền bị một đòn đánh hắn nhe răng trởn mắt. Có lầm hay không lần này lại là bởi vì cái gì phó khu trưởng mở trừng hai mắt, mở miệng nói. Lão tử nhìn ngươi khó chịu có ý kiến không, không có. Xui xẻo hài tử biểu tình cứng đờ quan cấp một đè chết nhân hả. Nếu không có, các ngươi liền tất cả đều trở về đi thôi. Phó khu trưởng, ngươi đây là... Lời còn chưa dứt, lão đầu vấy tay đánh gãy. Ta đi vào, các ngươi đi. Ta tuổi tác một cái, lại mắt thấy khu không người bình tức, không có gì tiếc nuối. Vạn nhất ta nếu là chết, còn sống đi ra. Các ngươi nói với hắn một tiếng thay ta chăm sóc ký ma đô quần chúng nhân dân. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền muốn bước đi. Năm sáu người lập tức cản lại hắn, một bộ thể chết theo bộ dáng. Các ngươi cũng phát cho ta thủy. Xéo đi chứ chưa phun ra, nhập như lai tử bên trong, truyền tới nổ vang rung trời. Cùng lúc đó, địa bắt đầu lay động. phảng phất một người bàng nhiên vật tức sắp xuất thí ùm ùm. Thời gian đảo thối mấy phút chủ trì ở hạ hiểu thiên liên tiếp mấy tiếng kinh sợ bơ hạ bộc phát. Ngươi buộc ta phi một bãi nước miếng trực tiếp xối lên chỗ trì vừa mới khôi phục hoàn toàn trên mặt. Ta muốn giết ngươi. Đem ngươi làm thành ra người đường tạp tiếng nói rơi xuống. Nhật như lai tử kiến trúc. Dần dần sụp đổ. Địa tách ra một đạo to vết nứt giống như thiên tai mạc nhật. Một cái đá lớn tay tự khe hở đưa ra khoác lên bên bờ. Sau đó ở hạ hiểu thiên nhìn soi mói. Một người vượt qua mười lăm thước. Có thể nói là cử vô phách Phật tượng Từ dưới đất chui ra. Ha ha ha ngươi là cái thứ hai thấy lão nạp chân thân nhân. Ta xem nắm ngươi còn sống lột ra. Ở ánh mắt ngươi nhìn soi mói. Làm thành một tấm sinh đẹp nhất đường tạp. Treo ở trong điện, ngày đêm thưởng thức. Chủ trì càn dỡ cười, chẳng qua là một cách mãng phu một câu nói trực tiếp đem hắn cho ế chủ. Cái thứ nhất là người nào ngươi đặc biệt nào có lầm hay không bây giờ là quan tâm cái vấn đề này thời điểm sao chủ trì bạch. Lam. Hồng ba tấm mặt. Trên mặt vẻ giận dữ biến có chút mộng ép Sau đó, hắn tự hồ là nhớ lại một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ càng thêm tức giận. Không liên quan gì đến ngươi kèm theo chợt quát, to Phật tượng, hữu trưởng đột nhiên đánh hạ Hiểu Thiên. Siêu cường phong áp, đem vững vàng áp chế ở tại chỗ. Chết đi ta đường tạp oanh. Một trưởng thổ địa hoàn toàn tan vỡ. Hung mãnh sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía. Địa liền như là sóng lớn, mãnh liệt lên. Đứng ở nhật như lai tự vòng ngoài mấy người, nhìn nhấc lên chừng hơn 20 mét cao thổ lãng trợn mắt hốc mồm. Phó phó. Phó khu trường. Ta ta ta. Chúng ta còn. Còn còn. Còn lên à. Lão đầu hỏi nói con ngươi đều phải lật ra ngoài rồi Bên trên nai nai ngươi cách móng a thượng chúng ta vài người Phỏng chừng còn chưa đủ cho Phật tượng nhét kẽ răng đây Đồ chơi này quanh thân tràn lan năng lượng So với chính hắn cũng ginh khủng gấp mấy lần Hẳn tương đương với thất phẩm trở lên gì nhân dị sĩ phó khu trưởng bản thân Chết no rồi nửa bước thất phẩm kẹt ở lục phẩm đỉnh phong cùng thất phẩm giữa Một mình hắn có thể đánh năm cái lục phẩm đỉnh phong dị năng giả. Nhưng là đối mặt thật chính thất phẩm. Chỉ có thể bị một phương diện treo đập. Trừ phi khu không người chính quy khu trưởng hạ xuống. Nếu không lời nói. Ít nhất toàn bộ Không người có thể chống lại ngôi tượng Phật này. Không đúng có lẽ một cái lạc ma có thể. Nhưng là nước xa không cứu được gần khát nha phó phó. Phó khu trưởng ngươi ngươi ngươi xem các chiến sĩ chỉ Phật tượng một bộ thấy duyệt biểu tình lão đầu thuận của bọn hắn ngón tay nhìn lại nhất thời liền sổ một câu thô tục bởi vì một người kim sắc người khổng lồ giơ lên hai cánh tay chĩa vào đá lớn bàn tay sư ngươi không được hạ hạ hiểu thiên miệng một phát nói châm trọng ngươi nói ai không đi cách này nếu là chân chính có đức cao tăng phỏng chừng cũng không quan tâm hạ hiểu thiên Nhưng chủ trì cũng không phải là, ngược lại là một vị hỉ nộ vô thường ác linh. Phật tượng cặp mắt mở một cái, toát ra vô cùng vô tận u mang. Phàm là trong tầm mắt chỗ, bất kỳ vật phẩm gì trong nháy mắt tan rã hóa thành bụi bặm, Mà hạ hiểu thiên biến thành kim sắc người khổng lồ, cũng là bị nuốt hết đi vào. Đồng thời, phó khu trưởng đám người tâm đi theo nắm chặt. Không được. Dược hoàn chủ trì nằm trên đất. Nhìn bao phủ ở vô tận quang bên trong hạ hiểu thiên. Thở phào nhẹ nhõm Rút cuộc chít. Có kép có kép thanh âm gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 306 ai vô ta rảnh Đầu ta đây ủng ủng nâng lên to bụi mù Che cản tất cả mọi người tầm mắt. Chủ trì đột nhiên phát hiện chính mình bản thể Phật tượng dường như dương cao rồi 6 mét có thừa. Đồ chơi này còn có thể chính mình trưởng cách đợi đến buổi bằm chầm rãi tàn ra, hắn lâm vào đờ đẫn, Chỉ thấy kim sắc người khổng lồ Không chỉ không có bao phủ ở vô cùng vô tận quang Ngược lại thì chẳng biết lúc nào nắm Phật tượng dở lên Một cây 6 mét ngũ địa nhân loại Gắn gượng nắm một người cao 15 mét Toàn bộ do đá điêu khắc Phật tượng nhô lên Cái loại này tình cảnh tuyệt đối không phải chỉ dựa vào ảnh tưởng là có thể tưởng tượng ra tới. Người đặc biệt nào ăn gích thích tố sao ung um, ung. Um. Phật tượng hai cái bàn tay khổng lồ cánh tay xuống phía dưới khép lại cần phải công kích hạ hiểu thiên. Kết quả lúc túng một màn xuất hiện. Vô luận chủ trì cố gắng thế nào khống chế. Đều không cách nào ôm phía dưới kim sắc người khổng lồ. Nhật như lai tự vòng ngoài nằm vùng phó khu trưởng cùng với các chiến sĩ. Nhìn thấy cách này tức cười một màn cắt là không có tim không có phổi cười lên Hoàn toàn không thấy trước hạ hiểu thiên bị quang nuốt mất lúc bi thương Đi ngươi hạ hiểu thiên quát to một tiếng giơ lên hai cánh tay phát lực ầm to Phật tượng hãy cùng ra nòng đạn đại bác bay thẳng thiên Hơn nữa hướng phương xa cấp tốc bắn tới Chủ trì cả người đáp sợ ngây người Mặc dù đang trai đường bên trong cảm nhận được hạ hiểu thiên kia không thể địch nổi lực lượng. Hơn nữa bị họ đè xuống đất đánh tơi bời. Nhưng là ngươi đây cũng quá thương mại khoa trương vào giờ phút này. Tự viện vòng ngoài năm sáu bộ điện thoại di động. Mở ra thu hình chức năng. Trung thực ghi chép Phật tượng phá không phóng hình ảnh. Giống giống hai tiếng thú hống truyền tới. Lại thấy không hai đầu hình dáng tựa như hổ uy mãnh thạch thú. Từ mặt đất thoát ra Đánh về phía không Phật tượng To Phật tượng giữa không trung không chỗ mượn lực Chỉ có thể hóa thành nổ một kim cương Cơ múa hai cái cánh tay đá xua đuổi, Xoạt xoạt đừng xem thạch thú chỉ có dài 3 mét cao đến một thước Nhưng là họ tàn bạo cũng phải thắng được Phật tượng rất nhiều Tất cả đều là vừa đối mặt Liền cắn cánh tay đá nát bấy Là trấn thủ nơi này hai đầu bể ngạn Phật tượng sợ là không ra được. Phó khu trưởng tự lẩm bẩm, đưa đến chung quanh người bên cạnh ngay cả mắt trợn trắng. Cái này còn dùng lão nhân gia nói mà nếu là hắn có thể đi ra, chỉ sợ sớm đã làm hại nhân gian. Mấy hơi thở thời gian, cứ vô phách Phật tượng biến thành đầy trời đá vụn. Đợi đến tiêu diệt muốn vượt mục tượng Phật bằng đá, hai đầu làm bằng đá bệ ngạn, lần nữa trở lại mặt đất. Đáng chết bệ ngạn. Ta còn sẽ trở về chủ trì mặt đầy không cam lòng. Cam tức nhìn Hạ Hiểu Thiên liếc mắt sau. Trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Diện tích bách mấu nhật như lai tử thoáng như thời gian quay ngược lại. Lập tức trở nên tàn phá không chịu nổi. Hạ Hiểu Thiên cái này đặc biệt u đều là cái gì ta còn không có phát lực. Ngươi liền ngã xuống. Ngoài ra không công kích Phật tượng hai đầu thạch thú. Rốt cuộc là cái quái gì đi ngồi thủ vòng ngoài phó khu trưởng đứng dậy Hướng về phía mấy vị đang ở kiểm tra điện thoại di động các chiến sĩ Nói một câu sau liền hướng Phật tử đi tới Vài người chố mắt nhìn nhau Không phải nói bên trong vô cùng nguy hiểm sao tượng Phật bằng đá vỡ vụn Tạm thời là an toàn Đợi đến tối, hắn mới có thể trọng sinh Phó khu trưởng quay đầu giải thích một câu Ô ngày sao biết rõ rõ ràng như thế người nói chuyện chính là Trung Quy bị đòn hỏa tử. Đứng ở hắn bên người mấy người nghe vậy, sưu sưu sưu toàn bộ vọt ra ngoài. Không cứu, chờ chết đi. Âm phó khu trưởng xuất hiện ở xui xẻo hài tử vị trí thu hồi chính mình đùi phải. Người nói nhiều. Một đám người nhanh chóng chạy về hạ hiểu thiên, một vị lơ ngơ mãn phu cũng là nhìn thấy bọn họ. Ú đây không phải là phó khu trưởng sao lão nhân gia làm sao tới rồi hả đừng nói chuyện đi mau. Vật này không giết chết buổi tối lời nói sẽ trọng sinh. Lão đầu thấy hả hiểu thiên lập tức khuyên nhủ đạo. Mọi người vốn tưởng rằng sự tình đến chỗ này cũng liền kết thúc. Nhưng là người nào nghĩ tới hả hiểu thiên nghe xong ngược lại thì lộ ra kinh hỉ biểu tình. Quá tốt phó khu trưởng mấy người đầy chán giấu chấm than ca ngươi là sao muốn ta phải tự tay báo thù Hạ hiểu thiên kia giống như tiếng sấm rền thanh âm. Từ đám bọn hắn bên tai nổ lên. Chấn một đám người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Không giết được hắn phó khu trưởng khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu, về phần ngươi mà ngươi. Các ngươi trở về đi thôi, ngược lại ta không làm hắn mấy pháo, ta không hài lòng. Hạ hiểu thiên khi nào bị mực này ủy khuất mẹ kiếp lão tử thật tốt bay trên trời đến. Đột nhiên liền bị nhân cho tống xuống dưới. Nếu là hắn không hung hăng trả thù một cách lão chủ trì. Đó là hạ mô nhân tính sao tóm lại. Ngươi trêu chọc ta. Coi như là chọc lầm người. Thế nào cũng phải nắm cặp ngốc này đánh cho hủy xuống đất cầu xin tha thứ không thể đây là kỳ quan. Ngươi nghe ta. Đừng làm rộn ta bất kể hắn. Là cái gì, ngược lại lại không xếp chết được ta. Chỉ cần ta không chết, thì có hắn được. Phó khu trưởng thấy vậy. Bà quan tâm một đám thuộc hạ đều là nhìn hắn. Nhất loạt ý là, chúng ta ai làm khu không người có lão chịu, không có gì đáng ngại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tử làm sao khiến hắn còn dễ chịu hơn. Được chứ, ngày sau vẫn cùng so kè rồi hạ đi, vòng ngoài hạ chạy. Một đám người hô lạp lạp, rời đi Phật tự. Vào đêm trận trận khói đen mờ mịt. Chim hót hoa nở hoàn cảnh, nhanh chóng thối lui. Đen nhánh đất sét khô héo cây già, sáng ngời dưới ánh trăng, nhật như lai từ bên trong, truyền tới càn dỡ cười. Ha ha ha, ta lại trở về. Chẳng qua là chưa chờ lời nói xong thanh âm hơi ngừng. Bởi vì từ viện bên trong, một người kim sắc người khổng lồ đang ở. Ổn định nướng chuối Thịt là phó khu trưởng đám người để cho người trở tới đây Mười mấy con dê bò Chỉnh tề sắp xếp để ở một bên Mà hạ hiểu thiên chính là nắm to trưởng thiết ký Thiêu nướng dầu mỡ Hơn nữa còn không ngừng vải lên gia vị Vẻ này mùi thơm Khỏi phải nói có nhiều phấn chấn thèm ăn Ngươi đặc biệt u sao còn chưa đi hơn nữa Còn ở lão tử địa bàn nướng chuối rốt cuộc có hay không Đem ta coi ra gì ngươi ngươi ngươi Chủ trì bị tức cả người cũng đang phát run. Xoạt xoạt xoạt xoạt tới đến đến, đem ngươi chân thân cho ra gọi ra. Hạ Hiểu Thiên một bên vén chuối, một bên dưỡng dưng nói. Ta giết ngươi một cái vương. Âm lời còn chưa dứt, một cái kim sắc tay trực tiếp đem chủ trì cho nghiền thành phấn vụn. Uồn uồn. Địa chán sách một người hoàn hảo không chút tổn hại Phật tượng tự the hở ngẩng đầu. Chỉ thấy hắn mặt đầy vẻ giận dữ, một cổ vô danh tà hỏa cháy hừng hực. Cặp mắt quang tràn ngập cần phải nổ lên, nuốt mất đang ở vén chuối hạ hiểu thiên. Chờ chính là ngươi chợt quát nổ tung chấn đổ nát khu nhà lão đảo muốn ngã. Phủ tới ở đen nhánh kinh khủng tự miễu bầu trời. Hội tụ nổi lên phạm vi vượt qua ba mười ca. Mơ! Bảo phong mắt. Viên Nguyệt đang ở lúc. Giống như tôn mắt nhìn xuống địa chúng sinh cự nhãn, ngưng tụ vào này. Ở phong nhãn chung quanh còn quấn một vòng cao vút lôi bão. Một cổ mưa gió muốn tới khí thí, trực ác nhân không thở nổi. Ánh sáng màu xanh phá vỡ bầu trời đêm, hạ hiểu thiên trong tay đột ngột nhiều hơn một chuôi dài năm trường chiến phủ. Hắn một cái vén xuống thiết khí xuống toàn bộ thịt, tiện tay ném một cái, hai tay nắm chặt phủ bính hướng về phía chính đang hướng ra bên ngoài trèo Phật tượng đầu hung hăng bổ xuống âm Phật tượng mặt đầy cười gằn chính là một thanh búa bản lĩnh Phật gia như thế nào ta đây một thân ngoan thạch cứng như tĩnh ai u ta rảnh đầu ta đây ủng ủng vỡ vụn Phật đầu hãy cùng đưa tới phản ứng dây chuyền một dạng toàn bộ thân hình đều tại tan rã vỡ nát hạ hiểu thiên nhìn khe hở hạ hóa thành hòn đá Phật tượng Phun một cách nước miếng. Phi không chịu nổi một kích vui sắc. Phúc hư không thật giống như loáng thoáng truyền tới một tiếng đao đâm vào tim thanh âm. Chính ở vòng ngoài chú đóng chờ xem cuộc vui phó thu trưởng Trong miệng bữa ăn khuê mì sợi. Chưa khoan khoái đến trong dạ dày. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Hạ hiểu thiên một búa nắm Phật tượng cho phách vào chính là cái khe. Làm nửa ngày, sáng hôm nay ngươi còn nương tay ngày thứ hai sắc trời sáng lên, hạ hiểu thiên ngủ ở nhật như lai tự tạm thời diêm lên tới bên trong liều cỏ thuận tiện nói một câu, đây cũng là phó khu trưởng cung cấp. trạng vạng tối, một vị tử mi thiện mục nhà sư lén lén lút lút từ đổ nát điện thò đầu ra, bốn bề vắng lặng, hắn thở phào nhẹ nhõm, ha ha miệng, ầm một cái tàn phá phật đầu, chính tâm bia trực tiếp đem trụ trì cho đập nát bấy. Ta muốn giết ngươi quen thuộc hình ảnh xuất hiện kẻ hở tách ra. Bất quá lần này chủ trì học gian. Hai cái đá lớn cánh tay, khoác lên địa nơi danh giới, chợt chống một cái liền chui ra. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Chui ra ngoài đánh nhau âm một người bình thường loại thân cao kẻ cơ bắp. Vung một thanh cực đoan không phù hợp hắn cực dài chiến phủ. Nắm chưa chạy đến đầu Phật tượng. Lại cho bộ trở về. Uồn uồn. Phó khu trưởng đám người thấy vậy thở dài một cái. Sau đó. Sau đó ổn định ăn bữa ăn khuya. Bọn họ coi như là đã nhìn ra. Hạ hiểu thiên nắm Phật tượng ăn gắt gao. Ngày thứ ba ban đêm. Ngươi là không giết chết được ta. Âm ngày thứ tư. Mây đen bao phủ nhật như lai tử. Ta là bất tử bất diệt. Âm ngày thứ năm. Đề lục thiên. Ngày thứ bảy. Hạ Hiểu Thiên như cũ ghiên nhẫn không bỏ chơi lấy đánh chuột trù trò chơi Dày xéo chủ trì một chút tính khí cũng không có Ngày thứ 8 đổ nát từ viện bên trong cực độ an tĩnh một chút gì thường cũng không có Hạ Hiểu Thiên đợi nửa đêm chủ trì không thấy tung tích Vô luận hắn mắng ra biết bao làm người ta lệnh dụng không cách nào nhịn được thu tục Lão hòa thượng liền không hiện thân Xem đi người ta đều bị làm sợ không ra Phó khu trưởng đám người Mỹ tư tư bơ, bơ, quy, tâm tư đến nên buông tha chứ nắm một cách áp linh bước đến mức này. Mấy người bọn hắn đều có chút không đành lòng nhìn. Quá thảm rồi, gần đây một tuần lễ, chỉ cần Phật tượng ló đầu, khẳng định bị một thanh không biết từ nơi nào bay ra ngoài búa chém thành khối vụn. Dầu gì là một kỳ quan, lăn lộn tới mức như thế, đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hạ hiểu thiên hóa thành kim sắc người khổng lồ, khiêng búa tràn đầy tự viện tìm chủ trì. Kết quả rõ ràng, tự nhiên vô dụng. Dù sao cũng là quan phương đều chỉ có thể sử dụng cấp độ A gì thường vật phẩm chấn áp tồn tại. Có thể không chút bản lãnh sao sắc trời sáng lên. Tìm một đêm hạ hiểu thiên. Nhìn mặt trời mới mọc. Thở dài một cái, chủ trì không có ở đây ngày thứ nhất, nhớ hắn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 307 vũ đạo cực hạn công pháp bình tĩnh mà xem xét. Đến trình độ này, Hạ Hiểu Thiên cũng hẳn dừng tay rồi. Dù sao từ cổ chí kim thảm hại như vậy kỳ quan, sợ rằng chỉ có chủ trì một người. Khiến nhân đánh ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, chỉ có thể trốn dương mắt nhìn. Cả ngày lẫn đêm cũng muốn thừa nhận địch nhân tại hắn trên địa bàn vén chuối. Tôn nghiêm cùng mặt mũi đâu chỉ là ném cái không còn một mống đơn giản như vậy. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên cũng không tính dừng tay, hơn nữa càng quá đáng sách một cây chiến phủ búa, khắp nơi tìm kiếm. Một bộ không đem chủ chỉ cho bắt tới, thề không bỏ qua thái độ. Đây là thật nắm ác linh không thích đáng ác linh. Lúc con chó nhìn phó khu trưởng mấy người. Cũng không đành lòng đứng ở một bên xem cuộc vui ác. Quá thảm rồi. Ngày thứ hai buổi tối, một thân kim quang lấp lánh hạ hiểu thiên ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Ai ngược lại ngươi là bất tử bất diệt, sợ cái gì hả? Thật kinh sợ tiếng nói rơi xuống, hắn dơ lên trên bả vai khiêng tật phong chiến phủ. Sau đó ở Nhật Như Lai tự vòng ngoài, mọi người vây xem hạ, hướng về phía mặt đất hung hăng đập xuống. Úng Úng. Thổ địa vỡ nát, so với Phật tượng huy trưởng còn kinh khủng hơn sóng trùng kích nhộn nhạo lên. Thổ lãng cuốn lên hơn 30 mét, hãy cùng thiên tai mạc nhật như vậy đáng sợ. Diện tích bách mẫu đổ nát từ viện bên trong, đột ngột xuất hiện thiên khanh. Hạ hiểu thiên tay cầm tật phong chiến phủ, hướng bên trong lay rồi mấy cái. Sau đó lắc đầu một cái, thở dài một cái. Nhìn ráng sấp, cũng không có xấu ở chỗ này. Nói xong, lại khiêng búa bước hướng khác đất chống tiến tới. Uồn uồn. Cũng không phải nơi này. Dưới bầu trời đêm, một vị kim sắc người khổng lồ, làm nổi lên phá bỏ và rời đi. Phó thu trưởng đám người đắc sợ ngây người, ở đêm qua tìm chủ trì không có kết quả hả? Tối nay, ngươi đặc biệt nào lại dự định đào sâu ba thước ngỏa tảo ngươi cách này quá không nắm kỳ quan lúc đồ vật á coi như là một con chó. Bị người cho ép. Nó cũng là hội cắn người. Sự thật chứng minh, phó khu trưởng bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì chủ trì ở Hạ Hiểu Thiên cuồng oanh làm tạc Hạ từ đầu đến cuối kìm nén không dám ra tới. Trên thực tế, ở quá đáng như vậy cử động Hạ. Ba đầu sáu tay bốn cái chân, phía sau cánh dài lão chủ trì khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận. Hận không được đối với Hạ Hiểu Thiên tiến hành lột ra hủy đi cốt. Nhưng là không đánh lại. Có thể làm sao hoặc là kìm nén Hoặc là đi ra ngoài nhượng bộ Hoặc là đánh phải một búa Đánh phải một búa đùa Một khi bản thể vỡ nát Hắn sẽ lâm vào hắt ám Vô chi vô giác Chỉ có ngày thứ hai Mộ sắc hạ xuống Mới có thể khôi phục như cũ trụ trì những bao nhiêu năm Mới tính hết khổ tuyệt đối không thể Tiếp tục hỗn độn đi xuống Về phần nhượng bộ Vậy khẳng định không phù hợp thân phận của hắn Dầu gì năm đó cũng là cùng chí cường giả rằng co hơn người vật. Hiện nay khiến hắn cùng một mau đầu tử. Quý đầu nhận sai. Kia không thể nào không phải đào sao có năng lực chịu ngươi liền khiến cho tinh thần sức lực đào. Hơn 100 mẫu đất đủ lão tử ẩm thân. Mệt chết ngươi. Ngươi cũng không thể đem những này đất đai cấp móc sạch chứ hơn nữa một khi qua tối nay. Hết thảy thì sẽ khôi phục bình thường. Ha ha ha. Đang lúc chủ trì mặt đầy đắc ý, đời dưới mặt đất không thoải mái thời điểm. Một thanh búa phá vỡ thổ địa thâm nhập dưới đất. Tựa như cắt một khối đậu hủ như vậy ung dung chính hắn ấp Ung ủng. Ở chủ trì trở nên vô chi vô giác trước, hắn cảm thấy dường như đi cuối đầu nhượng bộ cũng là một lựa chọn tốt. Tuổi đã cao, không đến nổi cùng một cái hỏa tử so tài. Hạ hiểu thiên thọt quấy rối khuấy, dùng sức một đào. Một khối to đá vụn bị lật đi ra. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, Phật đầu ký hiểu. Lại giết lầm đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếng nói rơi xuống, hắn giải khai đai lưng. Vì vậy, ở ngoài sáng dưới ánh trăng. Phó khu trưởng mấy người chỉ thấy, một cái vàng ống ánh huyên đệ bị hạ hiểu thiên móc ra. Cô đông vài người thấy vậy, hơi có chút tự ti cuối đầu xuống. Cử thủy lưu, sung dích ở Phật tượng trên. Thoải mái làm xong hết thầy các thứ này, Hạ Hiểu Thiên khiêng tật phong chiến phủ, đi ngủ. Ngày thứ hai, chẳng đón cầm từ hỗn độn tỉnh lại lúc. Nhất thời liền hiểu, Hạ Hiểu Thiên đêm qua cắn sự. Ẩm thân lại Phật tượng, sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ. phảng phất, tối hôm qua kia tạt một cách đi tiểu, còn có thể nghe đến mùi vị. Uông uông. Hạ Hiểu Thiên tiếp tục làm khởi phá bỏ và rời đi công việc. Tóm lại không làm cho chủ trì không được an sinh. Hắn liền sẽ không nghỉ. Lão tử chính là tâm nhãn, nhất định phải để cho ngươi quỳ xuống nhượng bộ. Bất tử bất diệt, không có nghĩa là là vô địch. Thiết tâm không phải là khiến hắn cho phiến bán được năng lượng phòng nghiên cứu. Xử lý bị người công việc nghiên cứu một ca thành chúa không như thường. Đàng hoàng ở y khoa học bên trong giáo sư ký túc xá bên trong. Cho hắn nuôi chó chính là một cái cách, cách gọi là kỳ quan. Lại là cái thá gì cùng ra so tài. Không chơi chết ngươi dừng tay đi. Chúng ta đàm phán. Ngươi nói cho cùng muốn như thế nào mới có thể rời đi từ viện mặt đầy tử bi chủ trì, tử phá bại điện đi ra. Những lời này tương đương với biến hình nhượng bộ. Thật sự là không chịu nổi kim sắc người khổng lồ rất có thể làm dối. Hơn nữa nhìn người này ý tứ. Dự định muốn liều chết với hắn rốt cuộc. Trọng yếu nhất là ý thức một lần so với một lần hỗn độn Tuy cách này hơn một tuần lễ, so sánh với trụ trì to tinh thần mà nói, không thể tính cái gì. Nhưng nếu là kim sắc người khổng lồ. Một mực với hắn hao tổn đây một trăm lần. Một ngàn lần. Thậm chí là một vạn lần đi qua. Người nào rõ ràng bản thân có hay không còn có thể duy trì thanh tỉnh một mặt quỳ xuống. Dập đầu. Từ trời tối dập đầu đến trời sáng, hơn nữa cho chết phu quét đường thủ hiếu 10 năm, mỗi ngày khóc một phần. Người nói rời à đây chủ trì sắc mặt nhất thời liền kéo xuống, muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Quỳ xuống dập đầu đơn giản là đem hắn lòng tự ái xé nát, ném xuống đất khiến vô số người giẫm đạp. Còn đặc biệt nào muốn dập đầu đến trời sáng cái này cũng không tính là chít phu quét đường ta còn muốn thủ hiếu thời gian 10 năm, mỗi ngày khóc một phần hắn cũng không phải là cha ta, bằng cái gì hừ không thể nào? Trừ cách này hai cái, còn lại đều có thể. Chủ trì lạnh gen một tiếng, mặt lạnh lùng đảo. vậy ngươi gọi ta một tiếng gia gia hạ hiểu thiên thử hỏi dò một cách câu, trực tiếp đem đối phương còn lại lời nói cho nghẹn ở trong cổ họng. Nói cũng không phải, im lặng cũng không phải đáng chết người khổng lồ, ngươi đi chết đi chỗ trì không nhịn được, liền chưa từng thấy qua như vậy ngoạn ý nhi. Quá thương mại bực người á trò chuyện hai ba câu, ngàn năm dưỡng khí công phu trong nháy mắt phá hỏng. Địa tách ra một cái to kẽ hở, Phật tượng dơ cao song trường, mãnh kích hạ hiểu thiên thần. Âm hạ hiểu thiên xoay người, một cước chính Phật tượng mặt trực tiếp bị đá chia năm xẻ bảy, rơi xuống lại. Coi như ngươi đáp ứng Lão tử ta còn không làm đây tiếng nói rơi xuống Người khác dự định cố ký trọng thi Học làm thánh Lưu cái ký hiệu Người nào nghĩ tới vỡ vụn trên tượng đá Một mặt bích họa hấp dẫn hắn sự chú ý Đầu trí nhớ không ngừng lăn lộn Gần đây hơn một tuần lễ hình ảnh từng cái thoáng qua Có vấn đề hắn từng cây sàng lọc tầng tầng lọc hạ Phát hiện tại hắn phá bỏ và rời đi Hoặc là lúc chiến đấu Dường như không có bất kỳ một bộ bích họa, nát bấy họ. Phía trên này không sẽ cất giấu bí mật gì chứ Hạ Hiểu Thiên vô cùng lo lắng bắt đầu rời công trình. Vòng ngoài phó khu trưởng đám người. Nhìn thẳng toát nha hoa tử. Người đây rốt cuộc là muốn làm cái gì một vài bức bích họa. Bày ra ở trên không khoáng trên đất. Hạ Hiểu Thiên bắt đầu nghiên cứu. Một cái lúc, hai cái lúc. Âm âm hạ hiểu thiên nhặt lên trong tay tật phong chiến phủ, lần lượt đập bể. Nói trong đều là gạt người. Đinh phát hiện thác loạn trồng chất bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 10.000 điểm ớt. Đền bù hoàn toàn hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ớt. Quát A-Giao Tan-Ging A-Bao phải lực vô hình bung ra. Nhanh chóng xẹt qua trên mặt đất thành khối bích hỏa Không biết đây là cái gì chất liệu. Theo lý mà nói một hạ hiểu thiên khí lực. Một đòn bên dưới, hành hóa thành phấn vụn. Hết lần này tới lần khác biết hỏa chẳng qua là vỡ thành khối, hay lại là thật chỉnh tề hòn đá. Trên mặt đất một đống đá vụn, ở Hạ Hiểu Thiên nhìn soi mói, nhanh chóng hợp lại góp vào ngay ngắn một cái bản vẽ. Đó là một người Phật Đà, hai tay bóp ấm hình ảnh. Hắn lấy hai tay cắt làm kim cương quyền. Ngón trỏ trái dường thẳng. Lấy tay trái chỉ dây dưa cầm ngón trỏ trái tiết thứ nhất. Mà ngón trỏ trái bưng chi chống bên phải ngón cái tiết thứ nhất. Cả người sau lưng, là vô cùng vô tận Phật Quang. Vẹn vẹn là Phật, liền chiếm cứ bích họa hai phần ba diện tích. Còn sót lại một phần ba, chính là bóng đêm vô tận. Nhưng là này cổ hắc ám đang ở Phật Quang chiếu xuống, dần dần co rút. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn quy về hư vô. Sau đó toàn bộ phó bích hỏa ầm ầm băng liệt hóa thành bụi trần. Hạ Hiểu Thiên không kịp chờ đợi mở ra trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Điểm kinh nghiệm ếp 232 ngàn chức năng quét xem cường hóa hay chứ vật, dung hợp, bắt trước. Võ học Mở ra đạo thuật Mở ra Hạ Hiểu Thiên không kịp chờ đợi mở ra võ học tìm tới tân hy vào bí tịch kiểm tra thuộc tính. Nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm không xuyệt chéo một trăm ngàn nhập môn. Kim thân một, không phá một, vô dục vô cầu một, thuộc tính đặc biệt Phật Quang phổ Độ một mười mười. Một trăm ngàn hạ hiểu thiên cả người, sợ ngốc tại chỗ. Từ nhập môn đến sơ luyện, yêu cầu một trăm ngàn điểm ếp. Mới có thể lên cấp đây là cái gì nuốt vàng võ công bất quá mới bắt đầu cần thiết điểm kinh nghiệm ếp càng nhiều. Như vậy làm thí dụ không thể nghi ngờ Khẳng định càng mạnh Một trăm ngàn sái sái thủy Ta thật giống như liền còn dư lại chừng hai trăm ngàn Rồi hạ hiểu thiên trong bụng đưa ngang một cái quản nó Một trăm ngàn xuyệt chéo Một trăm ngàn trong nháy mắt mắt chỉ số Lên cấp nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm không xuyệt chéo Năm trăm ngàn sơ luyện Kim thân hay Không phá hay Vô dục vô cầu hay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 Một phần của khu không người mấy vị chiến sĩ, nhìn Hạ Hiểu Thiên chỉ ngây ngốc làm ra thủ ấm, chố mắt nhìn nhau. Đây là đang làm gì nhưng là, một giây kế tiếp bọn họ liền sợ ngây người. Vô cùng vô tận Phật quang từ Hạ Hiểu Thiên đỉnh đầu nổ lên, xua tan hắc ám. Hắn như cùng là hạ xuống thế gian Phật như vậy, chói lóa mắt. Nhiều tiếng kinh văn từ trong thiên địa khuyết tán. Phó khu trưởng phó khu trưởng xui xẻo hài tử hướng về phía lão đầu lều vài hô. ngươi tử làm gì ra lại ngứa ngáy không phải là. Nhanh lên một chút đi ra vừa ý đế hỗn độn chủ trì. chợt tỉnh lại. Sau đó hắn đột nhiên kinh hoàng phát hiện chính mình ý thức thể đang ở dần dần co rút. Bách mấu đổ nát tự viện giống như là bị thứ gì cắn nuốt không ngừng sụp đổ hội diệt. Hơn nữa đây là một loại mãi mãi biến mất. Lần kế màn đêm nhất định sẽ không khôi phục Hạ Hiểu Thiên cảm giác rất kỳ quái Chính mình liền bình tĩnh đứng tại chỗ Cả người thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng Đầy đủ mọi thứ Thật giống như thoáng qua như mây khói Bất quá phù vân Cái loại này không thích không buồn nhớ nghĩ Thật là lệnh nhân tê cả da đầu Hắn một thân màu đen phạm văn đều là bao phủ ở kim quang thân thể thật giống như biến đổi tăng cường. Bây giờ cho dù là khiến hắn đi chính diện cứng rắn mới vừa đầu đạn hạt nhân, hắn đều không sợ hãi. Kim thân không phá tác dụng từ mi thiện mục trụ chỉ, tự điện mật đi ra. Hắn nhìn hai tay bóp ấm, tựa như phủ độ chúng sinh hạ hiểu thiên, khóc tiên đập đất quát một tiếng. Sa sa Hạ thổ lưu tình hạ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 308 người người này muốn án toán ta chủ trì đang cầu xin tha cho Vì thế thậm chí không tiếc quỳ xuống Đáp ứng hạ hiểu thiên kia điều kiện hà khắc Cá nhân hắn là nghĩ ngạnh khí một ít, giữ tôn nghiêm Đáng tiếc Đối diện người khổng lồ mày may cơ hội Cũng không cho nha hắn vốn là nhật như lai tự huy hoàng nhất thời khắc Từ viện bên trong một người bình thường Phật tưởng, sản sinh ra một tia linh trí. Ai cũng không biết, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Có lẽ, là thành kính các tín đồ nguyện lực, đưa đến như thế. Mà từ cổ chí kim cân nhắc cỏ cây hòn đá kinh quái, hiếm có nhất. Mới bắt đầu lúc chủ trì vô trì vô giác qua trăm mấy chục năm, mới dần dần bắt kia một tia linh vận. Thêm nữa cả ngày bên trong chùa cao cầm tụng kinh thường nghe thấy hạ, tu vi ngày càng đề cao. Nhưng là tại hắn thời khắc mấu chốt nhất, một đám người vọt vào tự viện. Từ xa di tới chủ trì, đều không ngoại lệ, đều là bị cưỡng chế giải tán. Toàn bộ Phật tượng đều gặp to đà kích, phá hủy. Chủ trì cũng là không ngoại lệ, thật vất vả coi như một câu tu có sở thành hắn trực tiếp liền bị đẩy ngã. Không có bản thể, không có kinh văn, không có thành kính nguyện lực trụ trì càng ngày càng hơn yếu thẳng đến cuối cùng còn sống một chút linh quang phảng phất là bàng bạc mưa một mảnh lá cây tùy thời đều có tiêu diệt nguy cơ 30 năm trôi qua, hắn như cũ kiên cường còn sống Có thể là ông trời già chăm sóc Ở hốn đồn hắc ám, Một cổ vô cùng cường năng lượng rót vào Khiến cho hắn lần nữa đổi thành sinh cơ Cơ hồ là trong nháy mắt, tu vi liền khôi phục được bị người đẩy tới một khắc kia. Sau đó dốc lòng tu luyện, trong mấy tháng ngắn ngủi tiến triển cực nhanh. Thẳng đến, hắn cũng đã không thể đột phá đi xuống. Chủ trì muốn rời khỏi Nhật Như Lai tự địa chỉ cũ tìm tăng lên cơ hội. Nhưng hắn lại phát hiện, mình không thể rời đi bách mấu phạm vi. Vô luận hắn làm bất kỳ cố gắng, ngày thứ hai màn đêm buông xuống, sẽ gặp trở về nguyên điểm. Chính chỉ lúc này, một đội nhân mã xông vào nhật như lai tử. Nóng này hắn trực tiếp không chút do dự tiêu diệt tất cả mọi người. Vì vậy, đưa tới chí cường giả, một đòn đưa hắn hủy diệt. Nói thật, ở chết một. Khắp kia chủ trì vô cùng hối hận. Kết quả ngày thứ hai, hắn sống lại. Sau khi có thể tưởng tượng chủ trì là biết bao không ai bị nổi nhưng chưa đắc ý bao lâu, một đôi cấp độ a dị thường vật phẩm vẫn đến chấn áp tại bên trong. chỉ cần bản thể hắn Phật tượng dám can đảm vượt qua lôi trì nửa bước, liền sẽ phải gánh chịu bệ ngạn công kích. không ra tự miếu bách mấu phạm vi tùy tiện hắn làm sao giày vò? rảnh rỗi vô cùng buồn chán chủ trì, cho là đời này liền có thể như vậy qua đi xuống. người nào nghĩ tới nhật như lai từ không, lại bay tới một trận phi cơ chuyển vận. Thật lâu không có thưởng thức máu thịt hắn. Tâm tư động một cái. Hiển lộ ra bản thể. Trực tiếp bắt đi một cái vị phu quét đường thành viên. Hơn nữa còn nắm hai vị cơ trưởng cho một miệng nuốt. Làm người ta vạn vạn không nghĩ tới. Hắn có linh cảm hạ hành động. Lại đưa tới một vị nhân vật hung ác ảo thuật vô dụng. Phật tượng không đánh lại. Hơn nữa còn kiên nhẫn không bỏ muốn làm hắn. Trọng yếu nhất là. Người này nắm giữ tan biến nhật như lai tự phương pháp. Một khi chính mình tử vong, liền cũng đã không thể khôi phục như cũ. Cho nên một tiếng này ra ra coi là thật kêu là tình chân ý thiết. Không chỉ có như thế, hắn còn dập đầu. Tóm lại nhất định phải xuất ra thành tín nhất thái độ, muốn cho Hạ Hiểu Thiên dừng tay. Tôn nghiêm đó là cái gì? Có thể ăn mà Hạ Hiểu Thiên tư cao lâm hạ. Nhìn dập đầu cùng giá tỏi chủ trì. Không thích không bi thương. Ở ngày như lai ấm trí quyền ấm xa trì hạ. Hắn đối với trong cuộc sống bất kỳ vật gì. Cũng thuộc về vô dục vô cầu trạng thái. Cho nên đối với chủ trì cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không có phản ứng. Húng hồ vì nhìn thấu ảo thuật. Hắn ở mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên bên trên. Đập hơn 80 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Nếu không phải có thể giết chết chủ trì Ai tới bồi thường hắn tóm lại Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến chỗ này Hạ hiểu thiên cũng sẽ không dừng tay Vô cùng vô tận Phật quang tùy ý tan biến đến diện tích bách mẫu nhật như lai tử Kiến trúc, đất sét tà khí, hội diệt Chủ trì cảm thụ chính mình biến mất biết rõ không thể đợi Ta có nhật như lai tử chủ trì còn sống thả quả tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên không chỉ không có dừng tay. Ngược lại thì Phật Quang bộc phát cường thịnh. Hắn ở 30 năm trước, là một vị cao thủ võ đạo. Ta thấy tận mắt hắn luyện công lúc, lì lợm thủy hỏa bất xâm. Hơi chút vận kình tựa như khốc viêm mặt trời chói tràn, nhức mắt đau nhức, khiến người không dám nhìn thẳng. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, động tác trên tay không khỏi một hồi. Cho dù là vô dục vô cầu hay, hắn cũng là bị ảnh hưởng. Võ công đối với hắn mà nói trình độ trọng yếu có thể thấy được lốm đốm. Lão chủ chỉ thấy vậy cặp mắt sáng lên thầm nói có môn. Chỉ cần ngươi phát thề độc bỏ qua cho ta một mạng, này võ học nhất định hai tay dâng lên. Nếu không ta thả đem mang vào địa ngục cũng sẽ không cho ngươi lưu lại chút nào. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đôi nhẹ buông tay. Kia phô thiên cách địa. Thật giống như là muốn phủ độ chúng sinh Phật quang. Rốt cuộc tiêu tan. Dần dần không nhìn thấy đi xuống. Chủ trì thấy vậy, nhẹ nhàng một hơi thở. Hạ Hiểu Thiên cho hắn cảm giác, hãy cùng vài thập niên trước thật chủ trì một dạng cổ khí tức kia không giả được. Cho nên hắn ôm thử một lần thái độ, ném ra chính mình mồi nhử. Kết quả rõ ràng, hắn thành công. Võ công gì ngươi được trước lấy võ đạo chi tâm thể. Nếu là thu lão chủ trì võ công, Sau khi không phải ra tay với ta chủ trì không thấy thỏ không thả chim ưng. Về phần hạ hiểu thiên thể có hữu dụng hay không. Chỉ có thể hy vọng làm ban đầu chính mình nghe lén được đồ vật. Hết thầy đều là thực sự. Nhớ mang máng thật chủ trì đã từng nói. Võ giả không thể tùy tiện loạn phát thệ, nếu như nói cửa ra, như vậy thì phải làm được. Nếu không lời nói, đối với tự thân ngày sau vũ đạo một đường, sẽ có bất lợi đừng nghe hắn. Phó khu trưởng thật sự là không thể nghĩ thông. Vì một quyển cách gọi là võ công bí tịch. Về phần buông tha đánh chết cái này làm hại hồi lâu gì quan sao im miệng hạ hiểu thiên mắt liếc lão đầu. chuyện hắn không cần người khác tới vơ tay múa chân. các ngươi nếu là có bản lĩnh chính mình tới giết chết chủ trì. được, ta lấy võ đạo chi tâm thể nếu ngươi giao ra bí tịch nhất định sẽ không đả thương phân chia chút nào. Làm trái thề này ta nhất định trời chu đất diệt vạn kiếp bất phục Thật áp độc vòng ngoài nghe được kia giống như tiếng sấm rền thanh âm Phát ra lời thề Tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến Trời chu đất diệt vạn kiếp bất phục Còn có so với cách này càng áp sao chủ trì miễn cứng lộ ra vẻ tươi cười Rốt cuộc còn sống không dễ dàng hả Sau khi biết điều hít đi Ai biết còn có thể hay không Chọc phải tương tự kim sắc người khổng lồ như vậy lang diệt hạ hiểu thiên không phải là so với hung ác loại người nhiều hơn một chút. Hai điểm. Ba chút vấn đề. Còn đặc biệt nào nhiều hơn đưa ngang một cái dao ra đi. Một cái bàn tay lớn màu vàng ấm đưa đến trước mặt. Chủ trì xuất ra một quyển bí tịch cung cung kính kính thả ở bên trên. Hạ hiểu thiên thu hồi nhìn một cái nhất thời đầy chán dấu hỏi. Ngọa táo ngươi người này là muốn ám toán ta, lại cho ta huyền bí tịch này, ta đặc biệt u diết chết ngươi có tin hay không, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 11 chương 309 siêu cấp ất sát kỹ bình tĩnh mà xem xét. Chủ trì giao ra bí tịch. Tuyệt đối thỏa thỏa cũng coi là thần tông. Chẳng qua là quả thật có chút bấy cha, không trách Hạ Hiểu Thiên hoài nghi người này là muốn ám toán bản thân hắn. Đương nhiên, cũng rất có thể là ở nguyên rủa hắn. Vĩnh viễn không tìm được bạn gái Cả đời làm cái vui vẻ độc thân cẩu. Cho nên ở Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy bí tịch tên của Nội tâm của hắn bị 10.000 điểm điểm bảo kích Suýt nữa không có duy trì ở bút Lần nữa biến trở về người bình thường Chủ trì cả người cũng là có chút mộng ép Người lúc trước không phải là hết sức phấn khởi sao sao nắm võ công bắt vào tay Sắc mặt cứ như vậy kém không phải là dự định đổi ý Tới một giết người diệt khẩu đi Nhật như lai tử vòng ngoài phó khu trưởng đám người Nhìn hạ hiểu thiên liên tiếp biến đổi sắc mặt Còn tưởng rằng hắn bị gạt Các đồng chí đây cũng là bảo hộ lột ra kết quả Kỳ quan đó là cái gì Tại sao có thể tin tưởng lão đầu đối với mình các bộ hạ Tiến hành rắn đi rắn lại dạy dỗ. Ai hạ hiểu thiên thở dài một cái Liền như vậy Luyện trước xem một chút đi, ngược lại trưởng thành sau khi cũng có thể tìm bạn gái. Chẳng qua là không biết đồ chơi này luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới được cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm ước. Đinh phát hiện một quyển hơi đều có tàn khuyết bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 5.000 điểm ước. Tiến hành đền bù hoàn toàn hắn có thể làm sao chỉ có thể gật đầu đáp ứng hả phải một cổ vô hình lực bung ra. Nhanh chóng xẹp qua tay bí tịch. Chủ trì mặt đầy vẻ kinh sợ, người khác có hay không cảm nhận được cổ khí tức kia, hắn không biết. Nhưng là cả người hắn cũng đang phát run. Thật là đáng sợ cái loại này tựa như ngưỡng mộ núi cao. Thậm chí là không thể nhìn thấy phần cối khí tức. Thật sự là làm cho người kinh hãi run sợ. phảng phất một cái ý niệm đè xuống, nhật như lai tự liền bị thành phiến sụp đổ ở trên hư không. Cách này có thể so với hạ hiểu thiên ngày như lai ấm kinh khủng hơn nhiều. Đồng tử công không xuyệt chéo năm ngắn chưa nhập môn hạ hiểu thiên con ngươi thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Mặc dù trải qua ngày như lai ấm. Một trăm ngàn điểm kinh nghiệm ếp lễ rửa tội. Nhưng là nhìn thấy đồng tử công cần thiết nhập môn điểm kinh nghiệm ếp vẫn là lấy làm kinh hãi. Năm ngàn điểm ngươi đặc biệt nào ăn cướp A không sai. Chủ trì sao cho hắn bấy cha công phu, chính là đồng tử công. Không chỉ có như thế, môn công phu này hay lại là truyền thuyết, đặc ma sáng tạo tứ thần tông một trong. Về phần vì sao bấy cha lực công kích so ra kém dịch cân kinh, lực phòng ngự so ra kém kim trung cháo. Người hỏi xếp hạng đệ nhất tẩy tuổi kinh cái này còn dùng so với sao tắm một cái ngủ đi. Hai người giữa căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh duy nhất coi là ưu điểm liền là sử nam đều có thể huấn luyện hơn nữa truyền bá cường độ so sánh với các tam môn thần công rộng nhất. Nhưng cùng lúc cũng từ mặt bên nói rõ, quyển này võ công nát đường phố Đương nhiên đây đều là đối với lúc trước mà nói, Thả Đạo hiện đại, nhất định là nhất đẳng bí tịch. Năm xưa 15 tuổi đạt ma tổ sư. Trời sinh Phật tâm con mắt tinh tường. Với thiên trúc học nghệ tu hành, tuổi tác liền đã có thể tự nghĩ ra phong cách Khác người, Đạt ma am tưởng thiên trúc du giả thuật, đúc luyện ra một thân tinh kỳ gân cốt. Một lần cơ duyên xảo hợp, giả quan thiên tượng, phát hiện cửa cung tinh túc xếp hàng có thứ tự. Linh cơ nhất xúc, Đạt ma thử chỉ theo cửa cung tinh túc quy luật vận hành. Dẫn đường chân khí song rồi trên người các yếu huyệt. Đạt ma chính là đồng tử thân, một thân thanh thuần tinh huyết, lại được đoàn tổ với đồng phục học sinh khí quan luyện hóa trưởng thành thân hậu chân khí một lý thông trăm đạo minh đạt ma tiến tới mang chân khí khác tủ ở dưới cổ họng tuyển cơ đạt tới cương nhu hòa hợp vừa có thể người nhẹ như yến cũng năng lực rớt thiên quân dựa vào siêu phàm trí tuệ hắn như vậy dẫn sắp sáng trí ra bộ thứ nhất tuyệt hoặc khoáng thế đồng tử công ngươi phải nói đồng tử công rất sắc sùi không thấy được Bởi vì đây là Đạt Ma ở 15 tuổi sáng tạo ra võ công Cùng già thời điểm Sáng chế khác ba thần công so sánh Tự nhiên có chút thiếu sót Nhưng là cùng những công pháp khác tương đối Vậy thì không đơn giản Mà khi ban đầu Đạt Ma sáng chế ra thập nhị quan kim trung cháo sau Có cảm giác vô cùng thâm àng khó luyện Tin tưởng hậu thế mang không người nào có thể thừa kế hắn luyện thành đỉnh quan cảnh toại hóa phức tạp thành đơn giản. khắc chế dịch cân kinh. Đúng không sai. Đạt ma chính là lợi hại như vậy. Không phải là hắn nhìn đang ngồi hậu nhân, lão nạp thấy được các ngươi đều là rác rưởi, Cho nên cho các ngươi một cái cơ hội. Đi luyện dịch cân kinh đi cách đó tương đối mà nói tương đối đơn giản. Thích hợp các ngươi đám này ngu xuẩn. Hạ hiểu thiên lệ rơi đầy mặt. Đạt ma tổ sư ngươi tại sao không thể đề cao một chút đồng tử công đây uy lực quá. Không phù hợp ngươi siêu phàm trí tuệ nha đồng tử công 5 ngàn suyệt chéo 5 ngàn chưa nhập môn 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn nhập môn 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn sơ luyện 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn có chút trưởng thành không suyệt chéo 80 ngàn thông thạo Mở ra điểm kinh nghiệm ếp số còn lại 42 ngàn cho dù không có tăng tới đỉnh cấp. Có thể Hạ Hiểu Thiên vẫn không kịp chờ đợi mở ra kiểm tra thuộc tính Đồng tử công không xuyệt chéo 80.000 thông thảo Nội lực 50 Khí huyết 30 Sắc bén 20 Cương khí 20 Thuộc tính đặc biệt như yên tử vân một Đồng tử chi khí năm Hạ Hiểu Thiên nhìn phía sau cùng đồng tử chi khí năm Mí mắt vừa kéo Không sai Đây chính là truyền thuyết siêu cấp tất sát khí chỉ phải giữ vững đồng thân càng lâu Một thân công lực sẽ theo thời gian trôi qua Càng thêm thâm hậu cường Mà đồng tử chi khí càng là cả đời chỉ có thể sử dụng một lần Một khi sử dụng ra thiên băng địa liệt đều là ý tứ Nhưng là tác dụng phủ cũng rất mạnh Dùng xong liền héo, hãy cùng gì đó tựa như Muốn lần nữa mạnh mẽ lên, không thể nào đừng suy nghĩ Có thể không thể không nói đồng tử tông bao nhiêu vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Lấy hắn hạ hiểu thiên điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, muốn tìm ra biện pháp giải quyết, không khó lắm. Không có đem đồng tử tông tu luyện tới đỉnh cấp đối với hắn vì này trọng độ cứng bách chứng mà nói, khó chịu hạ. Vì vậy, người này mang chủ ý đánh tới trước mặt mặt đầy nơm nước lo sợ chủ trì trên người. Lão ở hạ. Giữa chúng ta coi là bằng hữu đi ngươi nói rời à đây ai dám cùng ngươi làm bạn chẳng qua là nhíp vu hạ hiểu thiên thực lực. Chủ trì kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Đã như vậy. Bằng hữu gặp nạn. Xin ngươi giúp một chuyện. Không tính là quá đáng chứ chủ trì nghe vậy. Vốn muốn cử tuyệt. Nhưng là vừa nghĩ tới hạ hiểu thiên thề độc. Cảm thấy như thế nào đi nữa. Người này cũng sẽ không làm thương tổn chính mình sau. Tiếp tục gật đầu. Được bạn tâm giao. Mỗi thanh minh ta sẽ ở ngã tư đường cho ngươi thiêu thêm điểm giấy. chữ tốt còn nói ra một nửa chủ trì liền ngây ngẩn. Thanh minh hóa vàng mã đây là muốn giết lão nạp hả. Ngươi ngày như lai ấm lại xuất hiện đầy trời Phật quang bung ra. Chủ trì bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị nuốt hết đi vào. Hả to nhật như lai tử. Hóa thành từng luồng thanh yên Ở Phật quang quét sạch hạ Cuối cùng thành cho tàn Đinh đánh chết Phật tượng kỳ quan Đạt được 50 vạn điểm ếp Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Vạn vạn không nghĩ tới chủ trì Không chỉ có cho mình một quyển thần công bí tịch Còn hữu tình tặng cho đồ thiết yếu Cho tu luyện điểm kinh nghiệm ếp Đây là như thế nào Một loại nhân đạo tinh thần chủ trì Đơn giản là một vị thánh nhân nha thiêu đốt chính mình Chiếu sáng người khác Không hổ là tu Phật thoải mái. Bụng dạ quá mức hà. Ngươi nói lời thề dếp chết đối phương. Lời thề không liền rách sao về phần vũ đạo tâm. Em ngươi đi cùng điểm kinh nghiệm ép hệ thống nói những đạo lý này đi. Hắn một cái treo vách tường. Tại sao vừa lúc đồng hồ tử lại lập bài phường ra ta chính là cách mở ô tô không phục. Có năng lực chịu ngươi cũng đi lồng một cách nha.